nào thù nhi uống nữa đi bạn học nam rót thêm một ly rượu đưa cho lâm thủ nhi đang dối bời tối nay chúng ta không say không về nhé không say không về cơn say sẽ giải tỏa mọi phiên muộn lâm thủ nhi lẩm bẩm không rõ ràng sau khi uống no rượu lâm thủ nhi gục luôn xuống bàn thù nhi thù nhi bạn học nam ngập ngừng hỏi lúc này lâm thủ nhi đã say và bất tỉnh nhân sự he <cười> he bạn học nam nháy mắt với hai cô nữ sinh và dặn lý diễm vương phần hai người biết phải làm thế nào rồi chứ cố kiện phong chúng mình hiểu rồi lý diễm và vương phần hiểu ý gật đầu chúc cậu đêm nay có một giấc mộng đẹp nhé được rồi cố kiện phong mỉm cười lấy ra một ít tiền giấy màu đỏ đưa cho hai người một như vậy rồi hai người cầm chỗ tiền này gọi taxi về nhà nhé thấy cố kiện phong hào phóng như vậy lý diễm và vương phần vui mừng khôn siết và luôn mồm cảm ơn khi cố kiện phong đang cóng lâm thủ nhi trên lưng và chuẩn bị đi đến chỗ chiếc phe gia di của mình một thân hình cao lớn dừng lại trước mặt hắn đặt ngay lâm thủ nhi xuống anh là ai cố kiện phong tức giận nói chương bốn trăm bốn mươi lăm tội chết có thể miễn tội sống khó tha cố kiện phong đã thèm muốn lâm thủ nhi từ lâu nhưng hắn không có cơ hội ra tay thời cơ tối nay tốt như vậy hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hỏng việc tốt của mình mục hàn t h ẳ n g như nói tôi là anh rể của con bé anh rể cố kiện phong nhìn mục hàn từ trên xuống dưới cố ý dùng ánh mắt n g h i hoặc sao tôi lại không biết nhỉ đương nhiên cố kiện phong biết rằng nhà họ lâm ở sở dương có một người con ở rể đồng nghĩa với việc kết hôn với lâm nhã hiên chị gái của lâm thủ nhi hơn nữa người con rể cửa này có địa vị rất thấp trong gia đình họ lâm nhìn bộ dạng của mục hàn tuy rằng anh ta đẹp trai nhưng quần áo lại quá bình thường hiển nhiên anh ta không được chào đón trong gia đình nhà họ lâm vì vậy cố kiện phong hoàn toàn không coi mục hàn ra gì tôi chưa từng nghe lâm thủ nhi nói cô ấy c o i anh dễ cố kiện phong tỏ vẻ khinh thường gã đàn ông hoang dại ở đâu trôi ra đừng có làm lỡ chuyện của ông m à y mau cút đi vừa nói cố kiện phong vừa đưa tay ra đẩy mục hàn ai biết ngay khi cố kiện phong vừa đưa tay ra thì đã bị mục hàn nắm chặt lấy sau đó thuận tay đẩy một phát cố kiện phong loạn choạn lùi lại vài bước người nên cút đi là cậu mục hàn lạnh lùng nói hừ lại dám dở cho biện pháp mạnh với ông ạ cố kiện phong lập tức nổi giận thằng danh mày cũng có chút vọ v e đấy tao thừa nhận là một mình tao không đánh được mày nhưng nếu như mày có bản lĩnh thì đừng có đi đợi tao gọi người đến được rồi cậu gọi đi mục hàn cười nói có bao nhiêu gọi đến bấy nhiêu đi tôi đang đứng ở đây đây là mày nói đấy nhé cố kiện phong nghe vậy thì lập tức vui mừng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra này các anh em tôi bị bắt nạt mau đến giúp tôi xử lý đi sau khi kết thúc cuộc gọi cố kiện phong trông rất v i n h hoang thằng danh nếu bây giờ mày rời đi thì vẫn còn kịp đấy cố kiện phong nói chờ lát nữa anh em t ạ o đến đảm bảo đánh gãy chân mày đó thật sao mục hàn hờ hưng nói vậy tôi sẽ đợi một lúc sau hàng chục gã đàn ông lực lượng xuất hiện từ xa mỗi người cầm một ống thép và dao không chế hùng hổ đi về phía bên này hi đến rồi k ì a cố kiện phong mỉm cười người đứng đầu là một thanh niên có mái tóc màu vàng trên miệng ngậm điếu thuốc trông như một thằng ơ gã thanh niên tóc vàng nhìn mục hàn từ trên xuống dưới lộ ra vẻ khinh thường nói với cố kiện phong tôi nói này cậu chủ cố cậu cũng vô dụng quá rồi đấy có thế này thôi á vậy mà gọi mấy chục anh em đến đây anh lăng anh không biết đây thôi t h ằ n g danh này có chút v õ vẽ c ố kiện phong cười híp mắt nói tuy nhiên anh yên tâm đi chỉ cần anh thay tôi xử lý nó thì tất cả chi phí tối nay của các anh em tôi sẽ lo hết có thể cân nhắc gã thanh niên tóc vàng liếc mắt một cái rồi giơ ống thép trong tay lên quắp các anh em xông lên đi dưới sự dẫn dắt của gã thanh niên tóc vàng hàng chục người đàn ông cường tráng vung ống thép trong tay lao về phía mục hàn ban đầu c ố kiện phong nghĩ rằng hàng chục gã đàn ông cường tráng đứng đầu là những gã trẻ tuổi tóc vàng nhất định sẽ đánh mục hàn tanh bành k ó i lửa tuy nhiên chỉ sau mười giây hàng chục gã đàn ông lực lưỡng bao gồm cả thanh niên tóc vàng đều lần lượt ngã xuống ai nấy mặt mũi đều bị bầm tím và xương tấy vì bị mục hàn đánh cố kiện phong sửng sốt mục hàn nhặt một ống thép trên mặt đất và đi về phía cố kiện phong cố kiện phong đột nhiên căng thẳng hẳn lên mày mày muốn làm gì làm gì à mục hàn c ư ờ i khẩy đương nhiên là đánh gãy chân của cậu rồi mày không được động vào tao thấy mục hàn càng ngày càng gần cố kiện phong lập tức cảm thấy một luồng khí cực kỳ nguy hiểm hắn dãy ruộ bố tao là cố vân phong chủ tịch hiệp hội kinh doanh sở bắc đấy cố kiện phong thầm nghĩ nếu báo danh bố mình đối phương nhất định sẽ biết nể nang vì dù sao trong giới kinh doanh ở sở bắc hiện nay hiệp hội kinh doanh sở bắc đang phát triển cực kỳ mạnh nhưng cố kiện phong lại không hề biết rằng nguyên nhân khiến hiệp hội kinh doanh sở bắc có thể phát triển rực rỡ lại hoàn toàn phụ thuộc vào người thanh niên trước mặt hắn đây thật sao mục hàn không dừng lại vậy có phải cậu định gọi điện thoại để mách bố cậu đúng không cố kiện phong thực sự đang nghĩ vậy nhưng hắn nhất thời không đoán được ý đồ của mục hàn vì vậy động tác rút điện thoại di động ra đột nhiên dừng lại giữa chừng sao hả không dám gọi hả khoe miệm mục hàn hơi nít lên cậu không dám cứ gọi thì để tôi gọi cho mục hàn đưa tay lấy luôn điện thoại di động của cố kiện phong và quay số gọi a l o là tôi sau khi bên kia bắt máy mục hàn nói với vẻ đầy uy nghiêm tôi là mục hàn nghe thấy cái tên này cố vân phong bên kia điện thoại lập tức tỏ vẻ cung kính thưa cậu mục xin hãy ra lệnh mặc dù họ không biết danh tính thực sự của mục hàn nhưng từ lâu ba hội trưởng của hiệp hội kinh doanh sở bắc đã căn dặn cố vân phong rằng mục hàn là chủ nhân của họ và cũng là người mà họ không thể đắc tội được là chủ nhân của ba hội trưởng hiệp hội kinh doanh sở bắc cố vân phong nhận thức sâu s ắ c sức nặng của câu nói này ông có một cậu con trai tên là cố kiện phong phải không mục hàn hỏi đúng vậy cậu mục vừa nghe mục hàn nhắc đến con trai của mình cố vân phong lập tức nhận thức được là cậu con trai ngang tàng không biết phấn đấu của mình sợ rằng đã đắc tội với chủ nhân của bà chủ tịch hiệp hội kinh doanh sở bắc chán ông ta lập tức toát mồ hôi lạnh nếu như là con trai tôi ngu dốt đắc tội với cậu mục thì xin cậu mục tùy ý xử lý nếu tôi giết cậu ta ông cũng không có ý kiến gì sao mục hàn hỏi tuyệt đối không có ý kiến cố vân phong dứt khoát áp Cái mạng nhỏ của Cố Kiện mạng nhỏ Phong so vâng cố vân phong vô cùng thận trọng như bước đi trên lớp băng mỏng nhận lại điện thoại cố kiện phong đang định kiện cáo với bố mình nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy ông bố ở bên kia điện thoại gầm lên thằng nhóc thối tha này mày có biết là mày đã đắc tội với nhân vật lớn mà ngay cả bố mày cũng phải nể mặt hay không hả hôm nay mày sống chết thế nào hoàn toàn tùy người ta định đoạt tao cũng sẽ không hỏi một câu nào hết cố vân phong nói xong liền cúp điện thoại điều này khiến cố kiện phong đột nhiên chết lặng thằng ở r ể trông trả ra sao trước mặt hắn đây rốt cuộc có thân phận gì mà có thể khiến bố mình không quan tâm đến sự sống chết của mình gọi xong rồi chứ mục hàn lắc ống thép cậu nghe thấy cả rồi đấy ngay cả bố cậu cũng không giúp được cậu đâu đại ca tha mạng cố kiện phong thốt lên một tiếng rồi quỳ xuống vẻ mặt dầu dĩ nói anh người lớn không chấp với trẻ con xin tha cho em lần này sau này em không dám như thế nữa vốn dĩ tôi định giết chết cậu mục hàn cười nói tuy nhiên xét thấy thái độ của bố cậu khá tốt nên tôi quyết định tha cho cậu tội chết nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha tôi sẽ phế bỏ một chân của cậu để sau này cậu sống cho biết điều nói rồi mục hàn đập cái ông xuống chương bốn trăm bốn mươi sáu chuyện đời t r ư ớ c của gia đình mục hàn ngay sau đó một tiếng hét đau đớn thấu tim gan thảm thiết vang lên chân phải của cố kiện phong đã hoàn toàn tàn phế trong một dinh thự thuộc hiệp hội kinh doanh sở bắc cố vân phong dặn dò còn ra nửa tiếng nữa ông đến cửa một quán b a ở trung tâm thành phố bất kể thằng con phá của đó còn sống hay đã chết cũng kéo về cho tôi quản gia cung kính đáp vâng thưa ông chủ mục hàn thả ống thép trong tay xuống bước qua một bên bế lâm thủ nhi đã uống say bí t ỉ lên thú nhi em say rồi mục hàn bất lực nói em không say ai ngờ lâm thủ nhi lại quậy um sùm còn ôm chặt lấy cổ mục hàn miệng lẩm bẩm anh dễ anh đã ly hôn với chị em rồi vì sao em không thể theo đuổi anh anh mục hàn không biết nên trả lời ra sao nhưng lâm thủ nhi đã ngả vào lòng anh ngủ say mục hàn khẽ lắc đầu chỉ đành bế lâm thủ nhi về nhà sáng hôm sau lâm thủ nhi thức dậy từ rất sớm khi lâm lợi cương tần lệ lâm nhã hiên và cả mục hàn cùng có mặt lâm thủ nhi tuyên bố một quyết định quan trọng đó là định đi đông hải thực tập lâm nhã hiên ngạc nhiên hỏi thủ nhi em tìm được chỗ thực tập nhanh vậy ạ vâng lâm thủ nhi gật đầu sáu tháng nay em vẫn luôn gửi cv đi cuối cùng thì tối qua đã nhận được thư trả lời từ một công ty ở đông hải đề nghị em đến thực tập thế à, lâm nhã hiên hỏi vậy lúc nào em đi sắp rồi lâm thủ nhi nói tối qua em đã đặt vé mười giờ trưa nay đi luôn sao gấp quá vậy lâm nhã hiên suy nghĩ một lúc rồi dặn mục hàn mục hàn lát nữa ăn cơm xong anh đưa thủ nhi ra sân bay đi ừ mục hàn định từ chối nhưng lại thay đổi suy nghĩ thôi cứ vậy đi bởi vì lần này lâm thủ nhi đi rồi có thể sẽ rất ít khi quay về về lý do tại sao lâm thủ nhi lại gấp gáp như vậy trong lòng mục hàn hiểu rất rõ sau khi ăn cơm xong mục hàn lái chiếc mẹ xe đất ben s cờ lạt đưa lâm thủ nhi ra sân bay sở bắc vì cách thời gian chuyến bay cất cánh còn khá lâu lâm thủ nhi liền đến một nhà hàng trong sân bay ngồi đ ợ i cô ta ngồi trên ghế mềm có vết ngăn gọi một cách cà phê lâm thủ nhi vô tình nghe được cuộc trò chuyện từ ghế cạnh đó ông chắc chắn là sở bạc cả tôi chắc chắn tên nhóc đó hiện đang là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long với thân phận hiện tại của cậu ta nếu chúng ta để cậu ta quay về nhà họ sở chúng ta nhận lại người thân thì nhất định là vui đến phát khóc đúng nhỉ đừng nói cái khác chỉ dựa vào việc ra chủ nhà họ sở chúng ta là ông ngoại của đứa trẻ đó cậu ta cũng nhất định phải quay về nhận người thân mặc dù trong cuộc trò chuyện của hai người không chỉ mặt gọi tên nhưng người mà họ nhắc đến chính là mục hàn đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long không phải mục hàn thì còn là ai ông ngoại của anh rể khi lâm t h ủ nhi đang định nghe tiếp thì thông báo tại sân bay vang lên lâm thù nhi khẽ lắc đầu lẩm bẩm thôi vậy dù sao mình cũng rời khỏi sở bắc rồi chuyện ở đây chẳng liên quan gì đến mình nữa lâm t h ủ nhi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi sau đó lấy thẻ lên máy bay của mình ra bước đến lối đi tập đoàn thiên thành tiến quân vào thị trường ở tỉnh lâm nhã hiên bận tối tằm mặt mũi mục hàn không đành lòng nhìn cô vất vả khoảng thời gian này anh không đến tập đoàn phi long mà đến tập đoàn thiên thành giúp lâm nhã hiên có sự trợ giúp của mục hàn lâm nhã hiên cũng cảm thấy nhẹ nhom hơn nhiều báo cáo bên ngoài có hai vị khách đến nói là người thân của anh ngục thư ký của lâm nhã hiên đến thông báo người thân của tôi mục hàn kinh ngạc nghĩ một lát lại gật đầu nói cô dẫn họ vào đây gặp tôi đi đó là một người đàn ông trung niên và một thanh niên họ là sở lão lục và sở chí minh cậu mục hàn cậu chính là cậu chủ mục hàn chúng tôi tìm cậu vất vả quá sở lão lục vừa bước vào đã ôm chầm lấy mục hàn còn suýt bật khóc nước mắt lưng chồng nói trời không phụ lòng người hôm nay đã cho tôi tìm thấy cậu rồi chờ chút mục hàn tránh khỏi cái ôm của sở lão lục ngạc nhiên hỏi các người là ai cậu mục hàn chúng tôi là người bên nhà mẹ của cậu lúc này sở chí minh nói gia chủ nhà họ sở chúng tôi là ông ngoại của cậu người bên nhà mẹ tôi mục hàn cảm thấy thật kỳ quái mẹ mình rõ ràng là con gái nhà họ mục ở thủ đô hơn nữa sau khi người phụ nữ đó hay tin mình mang mệnh thiên sát cô tình đã đuổi mình ra khỏi nhà họ mục ở thủ đô một cách vô cùng tuyệt tình nhà họ mục ở thủ đô thậm chí còn vì diệt c ó tận gốc mà phái sát thủ đ ổ i cùng giết tận mục hàn người phụ nữ đó đâu phải họ sở cậu chủ mục hàn để tôi nói cho cậu nghe vậy vẻ mặt sở lão lục nghiêm túc giải thích thật ra vị phu nhân nhà họ mục ở thủ đô kia căn bản không phải mẹ ruột của cậu mẹ ruột thực sự của cậu là con gái của gia chủ nhà họ sở chúng tôi cậu nghĩ thử xem nếu như cậu thật sự là do vị phu nhân nhà họ mục ở thủ đô sinh ra vì sao bà ta lại nhẫn tâm đến vậy đuổi cùng giết tật cậu hổ d ữ không ăn thịt con h u hồ là con người nghe những lời này của sở lão lục mục hàn hơi s ư ơ n g sở vậy đã xảy ra chuyện gì cậu mục hàn chuyện này liên quan đến chuyện của đời trước tôi sẽ nói ngắn gọn cho cậu nghe sở lão lục nói tiếp năm đó gia chủ đương nhiệm của nhà họ mục ở thủ đô là mục thị n h uy đến đông hải vừa gặp đã yêu mẹ ruột cậu hai người cứ thế tự hứa hẹn chuyện cả đời cũng là khi ấy mẹ cậu đã mang thai cậu nhưng sau khi mục thị uy quay về thủ đô vì lợi ích gia tộc lại kết thông ra với một gia tộc khác vứt bỏ lời ư ớ cuối hẹn kết hôn mẹ cùng kết c ậ c u cùng mẹ m cậu a nhà g t a i tháng n g y sau k họ i sinh con liền con đến nhà h cậu đưa mục ở thủ đô vì ở đó 3 ngày 3 đêm, ngày cũng ậ cậu phận. u Cuối xin nhà họ mục cho cậu một danh phận. Cuối cùng nhà họ cho họ thủ Mục một Mục c ở đô cũng đồng ý nhưng với điều kiện là mẹ cậu phải cắt đứt mọi liên lạc với mục thị n h uy nhà họ s ở chúng tôi cũng bởi vì vậy mà từ trước tới nay không dám nhận lại cậu nghe sở lão lục nói xong mục hàn ngẩn người anh luôn cho rằng mình là con của mục thị uy và người phụ nữ kia thật không ngờ mọi chuyện lại là thế này cậu mục hàn ông ngoại cậu biết cậu lưu lạc bên ngoài phải chịu nhiều khổ cực đặc biệt là sau khi cậu bị nhà họ mục ở thủ đô đổi giết ông ấy vẫn luôn một mực tìm kiếm tung tích của cậu hôm nay khó khăn lắm mới tìm thấy cậu cậu cùng chúng tôi về nhà họ sở đi sở lão lục vô cùng xúc động nói đúng đó sở chí minh cũng tiếc lời nhà họ sở chúng tôi là vương tộc vào nhà họ sở rồi cậu sẽ tha hồ hưởng thụ vinh hoa phú quý chương 4 4 n t m ụ c đích của nhà họ sở nhà họ sở là vương tộc sao nghe thấy câu nói này mục hàn không khỏi nhớm mắt thú vị rồi đây nhưng sở lão lục và sở t r í minh lại thấy biểu cảm của mục hàn giống như một người ham hư vinh đã cắn câu đúng vậy sở t r í minh vội trả lời chỉ cần cậu quay về nhà họ sở thì sẽ làm cậu chủ nhà họ sở cậu đã trải qua bao nhiêu cay đắng nhà họ sở sẽ bù đắp cho cậu từng thứ một không phải tôi chém gió đâu ở đông hải này chỉ cần nhà họ sở ra mặt thì dù cậu muốn cái gì cũng có thể lấy được cậu chủ mục hàn lúc này sở lão lục vội nói cậu chủ mục hàn cậu mau quay về đi ông ngoại cậu nhớ cậu sắp phát điên lên rồi hầu như mỗi ngày đều dùng nước mắt rửa mặt hả thật sao mục hàn nhìn sở lão lục với ánh mắt sâu xa tất nhiên sở lão lục gật đầu mặt không đỏ tim không đập nhanh nói ông ngoại cậu rất nhớ cậu đúng đúng đúng sở chí minh cũng vội hùa theo cậu mục hàn chúng ta mau đi đi sớm đoàn viên với gia đình lâm nhã hiên đứng một bên nhìn cảnh này đã cảm động từ lâu cô cũng không kiềm lòng được mà khuyên mục hàn mục hàn ông ngoại anh nhớ anh như vậy anh đi với họ xem thử đi anh không đi mục hàn khẽ lắc đầu nói ở đây anh còn có nhiều chuyện chưa làm không dành đi gặp ông ngoại mấy người đi đi thấy mục hàn ra lệnh đội khách sở chí minh còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị ánh mắt sở lão lục ngăn lại cũng đúng sở lão lục chủ động giải vây cho mình chúng tôi đường đột quá rồi suy cho cùng nhà họ sở với cậu chủ mục hàn mới gặp nhau lần đầu đã mời cậu chủ đi gặp gia chủ tuy rằng có quan hệ máu mủ nhưng lúc này tôi nghĩ cậu chủ sẽ hơi khó tiếp nhận chúng tôi cần cho cậu chủ chút thời gian thế này đi chúng tôi ra về trước cậu chủ mục hàn nếu cậu nghĩ thông suốt rồi thì có thể báo với chúng tôi bất cứ lúc nào sở lão lục nói xong liền dẫn sở chí minh rời khỏi tập đoàn thiên thành chồng ơi ông ngoại anh muốn gặp anh sao anh lại không đồng ý vậy sau khi sở lão lục và sở chí minh rời đi lâm nhã hiên thấy hơi tiếc nuối kể từ khi kết hôn tới nay đây là lần đầu mục hàn có người thân đến thăm đương nhiên lâm nhã hiên không mong mục hàn bỏ lỡ mất em thấy bọn họ thật lòng muốn nhận người thân sao mục hàn không khỏi c ư ờ i nhạt lâm nhã hiên không hiểu lắm vợ à em vừa nghe rồi đó nhà họ sở là vương tộc bản lĩnh vượt xa gia tộc giàu có hạng nhất của tỉnh mục hàn giải thích với thực lực vương tộc thì muốn tìm cháu ngoại cần mất mười năm sao hơn nữa còn tìm mãi không được vả lại theo mục hàn Nếu như nhà họ sau ở xem trọng n năm đó khi anh bị nhà h thì khi họ mục ở thủ đô vứt đó đô đ bị bỏ và mục ở ổ i giết, tuyệt nhà họ sở đó ố i biết chui lại sẽ sở không không nhìn. Nhưng thực nhà họ chẳng đứng trên này trơ mắt tế, đâu c từ ra tin tức việc gì. Do đó, h ô mục nay nhà họ sở đột nhiên xuất hiện nhất định là có nguyên nhân. Sau họ là sở đột đó, xuất có m hàn quay về tập đoàn phi long trong phòng làm việc của tổng giám đốc đại ca theo như kết quả điều tra của chúng tôi thì chuyện đời t r ư ớ c mà hai người nhà họ sở đó nói đều đúng anh đúng là con riêng của mục thị h uy t r ú c long kính cẩn trả lời mục hàn gật đầu chả trách người phụ nữ đó lại ra tay độc gác như vậy không hề quan tâm đến tình nghĩa mẹ con chỉ dựa vào lời tiên đoán của đạo sĩ mà đổi cùng giết tật tôi hóa ra mục đích của bà ta là muốn thay mục sảng quét sạch những chướng ngại vật kế thừa nhà họ mục ở thủ đô mục hàn lại hỏi còn nhà họ sở thì sao ha ha đại ca bị anh đoán chúng rồi nhà họ sở này mưu mô khó lường trúc long cười nói theo kết quả chúng tôi tra ra thì dạo gần đây nhà họ sở đã xảy ra chuyện nhà họ sở đầu cơ trục lợi ở đông nam khiến bọn quân phiệt tăng kiệt ở địa phương nổi giận tăng kiệt yêu cầu nhà họ sở bồi thường một trăm tỷ tệ hơn nữa còn phải cử mười nam nữ thuộc n h a n h chính của nhà họ sở đến đó làm nô lệ cho tăng kiệt mặc cho tăng kiệt dày vò trên giới nhà họ sở sốt ruột xoay vòng vòng n a m phụ nữ n h a n h chính thì bọn họ đã chuẩn bị đủ rồi nhưng nam thì còn thiếu một người cho nên họ mới vất vả tìm tôi phải không mục hàn n h o mắt quả thực là vậy t r ú c long đề nghị đại ca tên quân p i ệ t tăng kiệt ở đông nam này từng bị tứ đại chiến thần của chúng tôi đánh một trận tơi t ạ hắn nhìn thấy chúng tôi thì chẳng khác gì chuột thấy mẹo hay là tôi dẫn mấy nghìn binh lính tinh anh đến đó tịch thu hết vốn liếng của tăng kiệt không cần mục hàn lắc đầu nói bây giờ t a g kiệt không chọc chúng ta chúng ta đụng vào hắn làm gì chứ còn nhà họ sở này thì không cần quan tâm đến họ nữa là được nhưng mà t r ú c long hơi chần trừ suy cho cùng gia chủ nhà họ sở cũng là ông ngoại của anh mà ông ngoại mục hàn cười nhạt chế nhạo nói nếu người ông này thật lòng quan tâm tôi thì bây giờ tôi đã không trở thành đại ca của tứ đại chiến thần rồi nghe mục hàn nói vậy t r ú c long im lặng không nói gì nữa thực ra tứ đại chiến thần đều có xuất thân từ gia tộc giàu có vì những nguyên nhân khác nhau mà họ bị gia tộc d ù g bỏ may mắn sau khi nhập ngũ trở thành trợ thủ đắc lực của mục hàn chú ò n tên tạo tuổi tứ đại ra c i rội. ế n thần văn t r Do đó, c cũng khá hiểu tâm trạng của Mục、Hàn. Trúc Long, cậu nhớ kỹ, Mục Hàn dặn, chỉ có người mà tôi thừa nhận mới có của ca, Trúc khác, Long Long, Long trạng Hàn. nhớ Hàn dặn, người nhận thành người thân nơi gật khá kỹ, hiểu thừa thể thưa tôi mới tôi. Tôi biết rồi, thưa đại ca, Trúc Long gật đầu. tâm một mà Ở sáu a u khi rời khỏi tập đoàn thiên thành, chú rời tập đoàn s bây giờ phải làm sao đây sở chí minh cao mày nói thằng nhóc này không về với chúng ta thì chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà gia tộc g i a phó sở chí minh suy nghĩ rồi lại nói hay là thế này đi chúng ta bắt c h ó i cậu ta về là được không được sở lão lục lắc đầu cháu làm như vậy chẳng khác nào nói cho mục hàn biết chúng ta có ý đồ xấu hơn nữa cháu biết đó chúng ta không thể để mục hàn biết mục đích thực sự mà nhà họ sợ tìm nó vậy chú nói xem chúng ta nên làm thế nào đây sở chí minh n ú i b a i thực ra chú thấy thằng nhóc này cũng muốn về đấy suy cho cùng nhà họ sợ là vương tộc cháu xem nó đi mặc dù ở r ẻ nhà họ lâm nhưng chắc chắn là nó không có địa vị gì về nhà họ sợ thì lại không giống vậy vinh hoa phú quý đầy đủ vẫn có sức hấp dẫn với nó đấy sở lão lục phân tích có điều lần đầu gặp Tự nhiên ở đâu m ọ c ra một n h à này họ sở, chắc chắn trong lòng thằng nhóc sở, trong lòng h ơ i l u n g bốn n chi bằng chúng trăm bốn ở đây, sau đó sau m ờ i gia chủ tới giải cũng chủ quyết. Vậy đ ư ợ c sở trí m i n đồng còn nữa, Đông h chờ Hải gì ý, vậy còn chờ gì nữa, mau về mau t h ô i Trưng 448, bảo ông ta đích thân đến đây sau khi trở về nhà họ sở ở đông hải sở lão lục và sở t r í minh báo cáo với gia chủ nhà họ sở là sở nhậm hành về kết quả việc đến gặp n ụ c hàn nghe hai người báo cáo xong không đợi sở nhậm hành lên tiếng sở hùng bên cạnh bực bội hư một tiếng mặt lộ vẻ kinh thường nói hai người một già một trẻ thật vô dụng ngay cả thằng ở rể mà cũng không đưa về được sở hùng là con trai thứ hai của sở n h ậ m hành bởi năng lực làm việc xuất chúng nên được sở n h ậ m hành rất tin tưởng cộng thêm việc sở chí minh là đích tôn bình thường giữa hai người xảy ra không ít mâu thuẫn vậy nên chỉ cần có cơ hội sở hùng nhất định sẽ cố gắng hết sức để chấn áp sở chí minh dù sao theo quy định của nhà họ sở không phải cứ là cháu đích tôn thì mới làm gia chủ mà ai có năng lực đều có thể trở thành chủ nhà hay có thể nói con trai của sở hùng cũng có cơ hội kế nhiệm vị trí gia chủ mà việc chọn người tài việc người chọn chứ chọn không ồ đừng nói như vậy sở nhậm hành k h é t lời k h o á t tay nói từ trước đến nay nhà họ sở chúng ta không qua lại gì với thằng ở rể mục hàn này giờ đột nhiên xuất hiện nhận nó làm người thân hơn nữa lại là một vương tộc con nói xem sao nó lại không sốc chứ nhất thời nó khó có thể chấp nhận được thì cũng là điều dễ hiểu thôi đúng đúng đúng sở lão lục liên tục phụ họa vẫn là gia chủ sáng suốt mục hàn vừa nhận người thân vẫn phải để nó có thời gian t h í chứng nói không sai sở nhậm hành gật đầu nói nhà họ sở chúng ta là vương tộc nhiều năm nay chưa từng đi tìm đến nó giờ tự nhiên mạng muội chắc chắn trong lòng đứa nhỏ này rất oán hận chúng ta vì đã để nó phải chịu nhiều cực khổ bên ngoài b ố à nếu nói như vậy thì chúng ta không kịp nữa rồi sở hùng cao mày nói kỳ hạn mà quân phiệt tăng kiệt ở đông nam cho chúng ta chỉ còn lại bốn ngày nếu không bắt thằng nhóc đó ra mặt thì cả nhà họ sở chúng ta coi như xong nếu thằng nhóc này muốn thời gian suy nghĩ là một tháng thì chẳng lẽ chúng ta cũng phải đợi nó một tháng sao điều này rõ ràng là không thực tế chút nào sở hùng à con nói cũng không phải không có lý sở nhậm hành suy nghĩ nói chỉ là trong tình huống này con có ý kiến gì hay không thực ra con nghĩ thằng nhóc này đang cố ý sở hùng thẳng thắn phân tích mọi người thử nghĩ mà xem thằng nhóc này là thằng ở rễ nhà họ lâm chịu ở mức bao năm nay chẳng lẽ nó lại không muốn bản thân có cuộc sống hơn người sao nghe sở hùng nói như vậy toàn bộ người nhà họ sở đều im lặng nếu biết nhà họ sở chúng ta là vương tộc ở đông hải trong lòng thằng nhóc này chắc chắn vui như nở hoa cảm thấy cuộc sống vinh hoa phú quý nắm chắc trong lòng bàn tay sở hùng tiếp tục nói có điều thằng nhóc này cũng có mắt nhìn nếu chủ động đến đây nhận người thân thì chẳng phải mất giá sao vậy nên việc nó mới dẹ dặt để có được sự đồng cảm của nhà họ sở chúng ta có như vậy sau khi vào nhà họ sở mới có thể đạt được nhiều lợi ích nói rất có lý sở nhậm hành gật đầu nói tiếp đi sở dĩ tên nhóc này từ chối sở lão lục chắc chắn là nó thấy rằng nhà họ sở chỉ cử một ra một trẻ đến thân phận không đủ không coi trọng nó nó cũng cần thể diện mà sở hùng nói tiếp vậy nên con nghĩ rằng chi bằng để con đi trước hứa hẹn với thằng nhóc đó dựa vào thân phận và lời nói của con chắc chắn đủ để nó động lòng vậy được sở nhậm hành khẽ gật đầu nếu tính về vai vết thì còn cũng là bác hai của nó bác hai đích thân đi mời thằng nhóc đó chắc chắn không thể không nề mặt thương lượng kết thúc sở hùng lập tức đến sở b á c một lần nữa tìm đến mục hàn có điều lần này sở hùng phô trương hơn rất nhiều mười chiếc dôn do sở phẹn t ổ n g xếp hàng d à i dừng trước cổng tập đoàn thiên thành mục hàn bác là bác hai của cháu sau khi sở hùng gặp mục hàn liền nói thẳng vào vấn đề bác hai biết hôm qua lão lục và chí minh đến không đủ thành ý đây đều trách bọn họ thiếu mắt nhìn không làm được việc sở hùng chỉ tay về mười chiếc dồn dơ sở phẹn t ù n bên ngoài cười híp mắt nói thấy không hôm nay bác hai cử mười chiếc dồn dơ sở phẹn t ù n đến để đón cháu trở về nhà họ sở một cách vẻ vang bác phải để tất cả mọi người đều biết mục hàn g chính là cậu chủ nhà họ sở ở đông hải mục hàn g k h é p l ờ i hỏi lại vậy sau khi trở thành cậu chủ nhà họ sở tôi có thể làm gì đến rồi cuối cùng cũng nói đến trọng điểm sở hùng mừng thầm lập tức nói ra những lời ông ta đã nghĩ trong lòng đương nhiên là được ăn ngon mặc đẹp cháu ạ một mình cháu ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy chịu không ít cực khổ những à họ h sở c lời này của sở hùng chỉ đơn thuần là buột miệng nói ra cho dù sở nhậm hành có thực sự đồng ý để mục hàn trở thành gia chủ nhà họ sở thì cũng đúng ý của sở hùng bởi vì thứ mà quân phiệt tăng kiệt ở đông nam muốn chính là đàn ông thuộc nhánh chính nhà họ sở gia chủ tương lai nhà họ sở cũng được coi là người trong nhánh chính vừa hay có thể dùng cớ này để giao nộp mục hàn cho tăng kiệt như vậy cũng sẽ đảm bảo con trai của sở hùng được bình an vô sự gia chủ nhà họ sở ở đông h ả i sao mục hàn không khỏi cảm thấy nực cười nếu như không biết trước nguy cơ mà nhà họ sở phải đối mặt thì có lẽ mục hàn sẽ cảm động trước những lời nói nhiệt tình của sở hùng mục hàn ngẫm nghĩ rồi nói nếu nói như vậy thì người ông ngoại chưa từng gặp mặt này hẳn là rất nhớ tôi đúng vậy đúng vậy sở hùng gật đầu ông ngoại nhớ cháu đến phát điên rồi mỗi đêm nằm ngủ đều nói mơ còn cứ gọi tên cháu nữa đấy mục hàn cháu xem ông ngoại cháu nhớ cháu như thế về lý về tỉnh cháu đều nên quay về nhà họ sở ở đông hải vậy sao mục hàn nhìn sâu vào mắt sở hùng nói nếu ông ngoại đã nhớ tôi như vậy thì tại sao không đích thân đến đón tôi cái này sở hùng nhất thời không nói lên lời Hạ, thằng bé này có điều sở hùng cũng phản ứng nhanh lập tức dùng thái độ của bề trên đáp lại ngay ông ngoại cháu tuổi đã cao rồi với lại xét về địa vị đích thân đi đón cháu trai thì cháu nghĩ có thích hợp không tôi nghĩ rằng rất thích hợp mục hàn điềm đ ạ m nói nếu như ông ngoại thực sự nhớ tôi vậy thì bảo ông ta đến đón tôi đi nếu không tôi nhất định sẽ không rời khỏi sở bắc nói xong mục hàn xua tay nói t i ế n khách chương bốn trăm bốn mươi chín sở chiêu quân mục hàn vừa dứt lời lập tức có hai bảo vệ bước lên mời sở hùng rời khỏi đó nhìn sở hùng rời đi lâm nhã hiên khuyên can mục hàn em thấy bác hai của anh rất có thành ý anh cứ lạnh lùng đuổi ông ấy đi như vậy hình như không hay lắm thì phải đúng là không hay lắm mục hàn trả lời nhưng nếu ông ta ổn rồi thì anh sẽ không ổn nữa tại sao mặt lâm nhã hiên đầy vẻ khó hiểu bởi vì bọn họ có mục đích không thể cho người khác biết mục hàn nói với ẩn ý sâu xa nhã hiên à em nghĩ kỹ xem nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đối xử với em thế nào đột nhiên nhà họ sở ở đông hải xuất hiện muốn hợp sức với hai nhà này lợi dụng em đây chắc chắn là có vấn đề trải qua nhiều chuyện như vậy đương nhiên lâm nhã hiên biết trong số các nhà quyền thế lợi ích được đặt lên hàng đầu cho dù là tình thân cũng sẽ nhường đường cho lợi ích nghe mục hàn nói như vậy lâm nhã hiên lập tức hiểu tâm trạng của mục hàn cái gì tên nhóc này thật sự nói như vậy sao nhà họ sở ở đông hải sau khi nghe sở hùng báo cáo lại sở nhậm hành tức giận đập bàn đúng là lão s ư ợ c tên nhóc này quá ngạo mạn rồi nó cho rằng mình là ai lại muốn tôi đích thân đón nó sao chuyện này tuyệt đối không thể gia chủ bất giận lúc này sở lão lục nói gia chủ hãy nghe tôi nói một câu tuy nói tên nhóc này vô cùng ngạo mạn nhưng chuyện nhà họ sở chúng ta đối mặt lúc này là sự đe dọa của tàng kiệt quân phiệt vùng đông nam chi bằng gia chủ hạ mình chịu ấm ức một chút Đích tôi h chủ chịu chút ấm ức, nhưng nhìn chung đã giải quyết nguy cơ của nhà họ sở. Đến lúc đó, chúng â n đón. nói nguy Đến đi đã đó, giải lại Tuy quyết ta ra của ức, cơ lúc c ấm sở. n g k h a trước dư l u ậ nói một phen, còn c thể t nhận được danh được ế này g rằng người tốt thân nhận đã họ h lại n nói n g Tôi à lão lục cái ông n g h ị quá lý tưởng hóa rồi đấy sở hùng lắc đầu lập tức phủ nhận lời đề nghị của sở lão lục chỉ sợ sau khi ra chủ đích thân đến đó tên nhóc kia lại đưa ra đủ loại yêu cầu quái lạ nữa ông cũng từng tiếp xúc với tên nhóc đó rồi chắc cũng hiểu nó không phải nhân vật dễ đối phó đừng để đến lúc đó ra chủ đích thân đi còn bị bôi nhọ khiến nhà họ sở chúng ta mất hết danh tiếng cho nên cách này tuyệt đối không được sở h u n g nói có lý sở nhậm hành cũng tỏ vẻ đồng ý nghĩ xem nếu đường đường là gia chủ nhà họ sở ở đông hải lại chịu thua bởi đứa c h á u ngoại của mình vậy sau này tôi làm sao có chỗ đứng ở vương tộc được nữa đây nghĩ cách khác đi hay là chúng ta cử người qua đó bắt thằng nhóc này đi sở chí minh đề nghị còn dây dưa không dứt nữa thì chỉ sợ thời hạn đến chúng ta vẫn chưa hoàn thành được yêu cầu của tăng kiệt tăng kiệt mà tức giận thì nhà họ sở chúng ta sẽ tiêu đời vốn dĩ là đích tôn của nhánh chính nhà họ sở sở chí minh là người thích hợp nhất cho lựa chọn cuối cùng nhưng nhà họ sở vẫn luôn trọng nam kinh nữ đàn ông nhánh chính như sở chí minh thì sở nhậm hành căn bản không nỡ tặng cho tang kiệt làm nô lệ đừng nói là sở chí minh cho dù là đàn ông nhánh thứ cũng không được cho nên sau khi biết tin tức của mục hàn nhà họ sở cứ như nắm được cọng dơm c ứ mạng chỉ cần có mục hàn làm con dê thế mạng chết thay thì sở chí minh không cần lo lắng mình sẽ trở thành nô lệ tặng cho tang kiệt nữa còn về các cô gái nhà họ sở thì tính mạng đều rất dễ mạng cho dù là tặng mười 10 người trăm người cho tang kiệt thì sở nhậm hành cũng không đau lòng thương xót theo sở nhậm hành thấy thì đàn ông là hy vọng tương lai của nhà họ sở còn đàn bà con gái chỉ có thể làm công cụ giao dịch dùng để duy trì bảo vệ nhà họ sở ví dụ như sở chia quân cô gái nhánh chính được chọn chúng cô là con gái duy nhất của đứa con trai thứ tư của sở nhậm hành cho dù trình độ học vấn rất cao lấy được bằng trên tiến sĩ của đại học ở nước chìa lưng ơ nhưng sau khi trở về nhà họ sở thì địa vị cũng thấp kém như nhau cho dù trình độ học vấn cao nhưng là thế hệ sau của nhà họ sở từ nhỏ cô đã được chuyển thụ tư tưởng phải trung thành với gia tộc cho nên lần này sau khi được chọn là người đầu tiên trong số mười người bị giao nộp cho tăng kiệt làm nô lệ sở chiêu quân cũng không đoán than một câu nào lúc này sở chiêu quân đứng bên cạnh nghe thấy hết cuộc đối thoại bàn bạc của đám người sở n h ậ m hành không ngờ nhà họ sở chúng ta còn có một đứa cháu ngoại lưu lạc bên ngoài anh họ đáng thương quá tình thân giấy lên trong lòng sở chiêu quân lúc đám người nhà họ sở bàn bạc kế sách cô lặng lẽ ra khỏi nhà sau đó chạy đến sở bắc anh ngục có một cô gái trông rất đẹp tìm anh mục hàn vừa đến tập đoàn thiên thành bảo vệ liền nói với anh hả mục hàn hơi nghi ngờ hỏi biết là ai k h ông không biết bảo vệ lắc đầu rất lạ mặt vốn dĩ tôi muốn cản cô ấy lại nhưng cô gái này trông rất nôn nóng còn nói có chuyện gấp tìm anh trễ nữa thì sẽ không kịp ồ vậy sao mục hàn gật đầu nói tôi đi xem sao sau khi đến phòng tiếp khách mục hàn nhìn thấy một cô gái mặc dù tướng mạo xinh xắn nhưng ăn mặc vô cùng m ộ t mạc đứng đợi ở đó thỉnh thoảng còn nó nghiêng ngoài cửa sổ rõ ràng là vô cùng sốt ruột cô gái cô tìm tôi à mục hàn lên tiếng hỏi anh chính là anh họ mục hàn sao sở chiêu quân quan sát mục hàn trên dưới một lượn rồi nói vào vấn đề chính em tự giới thiệu em là sở chiêu quân là người của nhà họ sở ở đông hải nhà họ sở chuẩn bị bắt anh đấy anh mau trốn đi nếu muộn thì không kịp nữa đâu sở chiêu quân một hơi nói toàn bộ lời muốn nói cô nói xong còn liếc nhìn ngoài cửa sổ sau khi nhìn thấy một chiếc tojo ta ạn phạt mang biển số đông hải chạy vào gương mặt xinh đẹp của sở chiêu quân lập tức biến sắc tiêu rồi tiêu rồi không kịp nữa rồi người nhà họ sở đã đến rồi mục hàng liếc nhìn ngoài cửa sổ cũng không quan tâm chiếc tojo ta ạn phạt chạy vào kia mà nhìn sang sở chiêu quân Cô chọn cho Mục cười cứ chịu chịu chết cho luôn tôi tôi thôi. Sở chiêu quân nhất thời không là là làm nhà Hàn nhà mà một miệng muốn nộp tội trong tăng kết tiên triêu gật biết hết thụ thật thay, triêu nhất rồi giao sao. hoa người quân xứng nói, anh Đúng nói, nói đón hưởng vinh người bọn quân nói gì. số sở sở sở, sau sở Sở thời phải bị họ hả? họ phú họ để Đầu đó đầu ra quý, vậy, về, ẩm đúng vào lúc này cửa phòng tiếp khách bị đá ra một cách thô bạo sở lão lục và sở chí minh xông vào vừa nhìn thấy sở chiêu quân sở chí minh xưng sở sở chiêu quân mày ở đây làm gì con c ầ n hỏi à, sở lão lục bực bội hừ một tiếng con nhỏ này chắc chắn đến để mật báo nếu chú đoán không nhầm thì thằng nhóc này đã biết mục đích thật sự của nhà họ sở chúng ta rồi biết rồi cũng tốt sở chí minh nói tên nhóc này có thể được chọn để chịu chết thay nhà họ sở chúng ta là có vinh dự cực lớn có thể có được vinh dự này chắc hẳn tên nhóc này cảm thấy vô cùng vẻ vang bị các người đưa đi làm kẻ chết thay mà tôi còn cảm thấy vẻ vang ư suy nghĩ này đúng là quá kỳ lạ mục hàn cười ha ha chương bốn trăm năm mươi roi vàng gia truyền chí minh đừng nhiều lời với thằng này nữa sở lão lục hơi mất kiên nhẫn nói lập tức bắt nó lại rồi giao cho gia chủ chỉ cần chúng ta bắt được nó thì cháu có thể ngẩng cao đầu ở trước mặt chú hai cháu rồi phải phải sở t r í minh gật đầu giơ tay lên chỉ vào mười người phía sau mình nói với mục hàn nhóc con cậu thấy rồi đấy mấy người đằng sau tôi đều có võ công rất lợi hại cậu muốn tôi ra tay hay là tự mình ngoan ngoắn đi theo tôi mục hàn liếc nhìn mấy người kia khinh thường nói chỉ vậy thôi mà muốn bắt tôi đi sao tốt nhất các anh nên nhìn lại tình cảnh hiện giờ của mình đi mục hàn hất cảm ra ngoài cửa sổ sở chí minh khó hiểu hắn đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới khuôn mặt lập tức biến sắc sao vậy chí minh thấy sắc mặt sở chí minh không đúng lắm sở lão lục cũng được đến lúc này bên dưới tòa nhà văn phòng là một rừng người mặc đồng phục bảo vệ họ đều ngẩng đầu lên nhìn như hổ rình m ồ i mà chiếc t ô dô ta ạn phạt của mấy người sở chí minh đã bị lật ngã lăn sang một bên này sở lão lục và sở chí minh cùng hít sâu một hơi dù mười người họ dẫn đến có là cao thủ hạng nhất thì e rằng cũng khó mà toàn mạng thoát khỏi tình thế này sao nào mục hàn vui vẻ nói hai người còn muốn bắt tôi đi không、ừ. sở chí minh biết bây giờ muốn dẫn mục hàn đi là không thể coi như cậu giỏi sau đó hắn lại hét lên với sở chiêu quân còn ngây ra đó làm gì đi thôi dứt lời sở chí minh bước đến kéo sở chiêu quân nhưng lại bị mục hàn siết chặt cổ tay mục hàn đứng chắn trước mặt sở chiêu quân lạnh lùng nói tôi giữ em gái này lại rồi muốn đi thì mình anh đi đi h i ế n có gia tộc nào đầy giấy quan hệ lợi ích khắp nơi đều làm mưu mô như nhà họ sở này thế mà còn có một cô em gái quan tâm đến an nguy của mình như vậy mục hàn rất cảm động bắt đầu từ giây phút này mục hàn đã xem sở chiêu quân như em gái ruột của mình sở chiêu quân mày suy nghĩ cho cẩn thận mày là người nhà họ sở mà trốn sau l ư n g thằng này là sao sở chí minh trận mắt nhìn sở chiêu quân lạnh lùng nói mày không xứng làm người nhà họ sở không phải em là người nhà họ sở vừa nghe hắn nói vậy sở chiêu quân từ nhỏ đã bị nhồi nhét tư tưởng phải trung thành với gia tộc lo lắng nói anh chí minh em về với anh em chắc chắn muốn về đó chứ mục hàn không khỏi khe n h ư mày hôm nay em đến báo tin cho anh sau khi về đến nhà họ sở chắc chắn họ sẽ không tha cho em đâu anh mục hàn Anh đừng l o lắng c h o em. Em là này g ư ờ i n h h sở h nhậm hành đã i đ dẫn lực lượng chủ chốt của nhà họ sở đến sở dương chỉ đợi sở lão lục và sở chí minh bắt được mục hàn về thì lập tức giao một mươi nam lư cho tăng kiệt thực hiện giao dịch ở mấy nơi nhỏ bé như sở dương cũng là ý của tăng kiệt dù sao là quân phiệt vùng đông nam tăng kiệt vẫn không dám bước đến các đô thị lớn tầm cỡ quốc tế như đông hải sở lão lục và sở chí minh dẫn theo sở chiêu quân gặp đám người sở nhậm hành gia chủ con bé này đã đi mật báo với thằng danh đó sở chí minh tức giận nói bây giờ thằng danh đó đã biết mục đích thật sự của chúng ta rồi đúng vậy sở lão lục cũng nói hơn nữa thằng danh đó có rất nhiều đàn em không dễ gì bắt được nó không tiếp làm hỏng chuyện lớn của tôi nghe sở chí minh và sở lão lục báo cáo tình hình sở nhậm hành tức giận không thôi giơ tay lên chỉ vào sở chiêu quân mắng chiêu quân có phải cháu thấy gia tộc chọn cháu đi làm nô lệ cho tăng kiệt nên cháu muốn báo thù không không không phải vậy sở chiêu quân vội vã lắc đầu ông à, cháu chỉ thương hại cho anh họ mục hàn mà thôi dù sao anh ấy cũng đã chịu khổ nhiều như vậy rồi mà còn phải đi làm nô lệ cho tăng kiệt nữa đây là chuyện cháu quản được sao sở nhậm hành phẫn nộ nói b ố à, con bé này đã phạm lỗi thì nên dùng gia pháp lúc này sở hùng đề nghị nếu không sau này gia pháp không nghiêm ai cũng dám chống lại gia tộc đúng vậy sở nhậm hành gật đầu nói nếu xử lý bằng gia pháp thì chắc chắn phải dùng cây roi vàng gia chuyển đúng thế sở hùng đáp sở hùng lập tức sai người đến khu nhà họ sở ở đông hải lấy cây roi vàng ra chuyển đến sở dương sau đó quản gia bưng một cái khay được đậy bằng vải lụa đỏ đi đến trước mặt sở nhậm hành sở nhậm hành vươn tay mở tấm vải lụa đỏ ra trong đó là một cây roi màu vàng sáng chói đây chính là cây roi vàng tổ tiên truyền lại cây roi dài năm thước toàn thân đều được làm bằng vàng cho đến đời của sở nhậm hành thì đã truyền lại được m ộ ư ơ i tám đời một khi nhà họ sở có người phạm sai lầm đều sẽ xử bằng roi theo gia quy của nhà họ sở sở chiêu quân tiết lộ bí mật gia tộc thông đồng với kẻ địch bên ngoài xử phạt một trăm roi không bàn đến sống chết sở hùng đọc lại gia quy của nhà họ sở đừng mà gia chủ nghe sở hùng đọc gia quy bố mẹ sở chiêu quân hoảng hốt vội cầu xin chiêu quân chẳng qua chỉ là một đứa con gái yếu đuối sao có thể chịu nổi một trăm roi đây gia pháp nghiêm khắc không được cầu xin sở nhậm hành vô cảm nói nếu các người muốn cầu xin thì cùng bị đánh đi bố mẹ con không sao đâu để bố mẹ không lo lắng cho mình sở chiêu quân lên tiếng an ủi họ vừa nghĩ đến cảnh tượng sở chiêu quân sắp tan xương nát thịt bố mẹ cô bật khóc sức mướt không còn cách nào khác vì họ chỉ sinh được một đứa con gái là sở chiêu quân không có con trai nối roi nên địa vị trong gia tộc khá thấp không có tiếng nói được rồi sở nhậm hành vung tay nói sở hùng con đích thân trừng phạt nó đi sở hùng gật đầu nhận lấy roi vàng sau đó ông ta bảo sở chiêu quân xoay người lại có vài người đồng cảm với sở chiêu quân không đành lòng mà mắt nhắm lại sở hùng là người thực hiện hình phạt theo gia pháp ông ta ra tay rất độc ác người nhà họ sở đều rõ điều này lúc sở hùng giơ tay lên roi vàng lên đang định quất xuống thì một viên đ á bắn đến chúng ngay lên roi vàng làm roi vàng lệch hướng không đánh chúng vào sở chiêu quân không được tôi đồng ý ai dám đánh em gái của mục hàn tôi đây lúc này mục hàn bước vào bởi vì anh bảo t r ú c long phải để ý đến sở chiêu quân nên nơi này vừa xảy ra chuyện mục hàn đã chạy đến ngay mục hàn bước đến bảo vệ sở chiêu quân ở sau lưng mình cháu là mục hàn à? hai mắt sở nhậm hành bông sáng rực hưng ơ p h ấ n nói tốt quá rồi chương bốn trăm năm mươi mốt roi vàng ra chuyển ghế rồi ông là ai mục hàn lạnh lùng hỏi cháu ngoại ngoan của ông ông là ông ngoại của cháu đây mà sở nhậm hành cười như mở cờ trong bụng nói ông ngoại biết cháu nhất định sẽ đến gặp ông ngoại mà dù sao một giọt máu đ à o hơn ao nước lã vậy à mục hàn cười khẩy khinh thường nói nhà họ s ở các ông đắc tội với quân phiệt của tang kiệt ở vùng đông nam ông lại thương xót con cháu của mình không muốn đưa họ giao nộp họ làm nô lệ nên định để tôi đi chết thay đây là cái mà ông gọi là một giọt máu đ à o hơn ao nước lã đây à nghe mục hàn nói vậy sở nhậm hành không khỏi cảm thấy lung túng nếu cậu đã biết vậy hôm nay cậu đến đây chẳng phải là tự nộp mạng sao dù sao ý đồ xấu đã bị mục hàn biết rồi sở nhậm hành dứt khoát cho cá chết lưới rách luôn không cần phải giả vờ nữa nếu mục hàn đã chủ động dâng mình đến cửa thì sở nhậm hành sẽ không buông tha cho anh dễ dàng tự nộp mạc ư ông nghĩ nhiều rồi mục hàn bình thản nói tôi đến đây là vì muốn đưa chiêu con đi tôi đã nhận cô em gái này rồi các người không ai được bắt nạt cô ấy dứt lời mục hàn giơ tay lên chỉ vào sở nhậm hành cố ý làm giọng điệu thêm â m t r ầ m kể cả ông làm gì có cái lý đó chứ thái độ của mục hàn khiến sở nhậm hành sôi máu đúng là không biết lớn nhỏ dù nói thế nào tôi cũng là ông ngoại của cậu đây chính là sự thật không thể chối cãi một đứa cháu như cậu lại nói chuyện với tôi bằng cái thái độ đó cậu xem có được hay không tôi xem ông là ông ngoại vậy ông có xem tôi là cháu ngoại của ông không mục hàn mết khoe miệng lạnh lùng nói với thực lực của vương tộc nhà họ sở ở đông hải muốn tìm đứa cháu ngoại này mà phải tốn tận mười năm à. hơn nữa sau khi tìm được tôi thì lập tức bắt tôi đi làm con dê thế tội cho việc các người đã đắc tội với quân phiệt vùng đông nam ông tự hỏi lại mình xem ông có xứng làm ông ngoại của tôi hay không lời nói đầy ẩn ý của mục hàn làm khuôn mặt dán mua của sở nhậm hành bỏ bừng sở nhậm hành tự biết mình làm như vậy quả thật không đúng đạo lý nhưng vì tương lai của nhà họ sở dù chuyện này không vẻ vang gì thì sở nhậm hành cũng phải làm tôi thấy hôm nay cậu đến đây là để làm loạn lúc này sở hùng nói lần trước lao lục và t r í minh không bắt được nó về lần này nó tự mình dâng đến cửa chúng ta còn có thể để nó chạy sao người đâu bắt nó lại cho tôi sở hùng vừa ra lệnh lập tức có mấy chục người có võ công giỏi của nhà họ sở lao đến b a vây lấy mục hàn nhưng điều khiến sở hùng ngạc nhiên là mấy chục người đó đều không phải là đối thủ của mục hàn thang danh này cũng có chút bản lĩnh đấy sở hùng cầm roi vàng đi về phía mục hàn danh con cậu cũng xem như là cháu ngoại nhà họ sở hôm nay cậu phạm phải tội chống đối lại gia chủ tôi sẽ dạy dỗ cậu bằng roi vàng của tổ tiên cũng xem như là vinh hạnh của cậu bác hai đ ừ n g mà sở chiêu quân biết võ công của sở hùng rất mạnh cộng thêm có roi vàng trong tay ông ta càng thêm vi lực cô ấy sợ mục hàn bị liên lụy nên vội vàng hét lên người vi phạm vào gia pháp là cháu cứ để cháu chịu phạt đi mục hàn không ngờ sở chiêu quân lại lương thiện đến thế đã đến nước này rồi mà còn nghĩ cho anh nữa chiêu quân em lùi ra s a u đi mục hàn đẩy sở chiêu quân ra sau lưng mình nói để anh đối phó với ông ta không biết tại sao sở chiêu quân lại có cảm giác tin tưởng lạ thường với mục hàn nghe mục hàn nói vậy cô ấy vô thức gật đầu nói anh mục hàn cẩn thận mục hàn khét lời ngoắc ngón tay với sở hùng động tác khiêu khích của mục hàn bỗng chốc kích thích cơn phẫn nộ của sở hùng sở hùng vung roi vàng lên chạy về phía mục hàn ngay lúc sở hùng lao đến mục hàn bắt lấy roi vàng sau đó bẻ nó bằng một bàn tay roi vàng lập tức tách ra làm đôi roi vàng của tổ tiên đứt rồi sao sở hùng xương sở người nhà họ sở đều ngây n ố c từ trước đến giờ roi vàng gia truyền là vật vô cùng tôn quý với nhà họ sở người nào cũng cực kỳ tôn kinh nó bây giờ lại bị mục hàn làm gãy bọn họ sao có thể không kinh ngạc cho được không tiếp cậu dám làm gây roi vàng tổ tiên truyền lại của nhà họ sở sở hùng phẫn nộ không thôi chỉ là một cây roi vàng mà thôi gãy cũng gãy rồi ông định thế nào mục hàn khinh thường liếp mắt a tôi phải giết cậu là người thực thi ra pháp cây roi tổ tiên truyền lại bị đứt chính là một sự nhục mạ khó có thể xóa nhòa được với ông ta ông ta lập tức lao đến ra đòn sát thủ với mục hàn như một con sư t ử phát điên mục hàn né sang một bên sở hùng là cao thủ đỉnh cấp của nhà họ sở thế mà không thể làm gì được với mục hàn đánh được một lúc sở nhậm hành nhận ra chỉ dựa vào một mình sở hùng thì không thể nào bắt mục hàn được thế là cụ ta vung tay lên mấy trăm đàn em sống đến mục hàn tôi thấy vo công của cậu không tệ sở nhậm hành nói nhưng ở đây tôi có mấy trăm người dù võ công của cậu có cao thì cậu có thể đấu với bánh xe chiến của bọn tôi không vậy phải thử xem sao mục hàn không hề sợ hãi nhà họ sở ở đông hải đường đường là cấp bậc vương tộc thế mà lại gọi đến mấy trăm người chỉ để đối phó với một người bề dưới mình đúng là mất mặt cậu bị mục hàn cà k h ị ệ n h ư vậy sở nhậm hành nghẹn họ không nói được gì bèn vung tay nói cậu đi đi gia chủ không thể để cậu ta đi được sở lão lục và sở chí minh bước đến vương ngăn ngày càng gần đến thời hạn mà tang kiệt đưa ra một khi để mục hàn đi thì có muốn bắt anh lại cũng khó nhà họ sở đường đường là vương tộc Chuyệt chuyện công một người. Nói, vậy, người không một trăm tấn đối người người. làm một sở, sở, sở nhậm hành t xem xem rất nói, tự ô i c tin mai chỉ có t ể bắt c dựa vào tư tưởng trung thành với gia tộc được dạy dỗ từ nhỏ thì sở chiêu quân nhất định sẽ từ chối đi với mục hàn nhưng điều khiến sở nhậm hành há hốc mồm là sở t r i ê u quân thế mà lại gật đầu đồng ý người nhà họ sở c h ơ mắt nhìn mục hàn dẫn sở t r i ê u quân đi mà không biết làm thế nào gia chủ thả hổ về rừng hậu h ọ ạ k h â u lường đợi mục hàn và sở t r i ê u quân đi khuất sở lão lục than thở đã lúc nào rồi mà còn để tâm đến danh tiếng của gia tộc nữa vậy lão lục mọi người nên biết nếu chúng ta thật sự làm chuyện loại này thì sau này dù có sống tiếp cũng không có tư cách được đứng vào hàng ngũ vương tộc sở nhậm hành nói hơn nữa mọi người tưởng rằng thằng nhóc mục hàn này đến một mình sao trong ê n này ấ t x quyệt, ế đến u cậu chuẩn chắc chắn đã có ta một thì đã đã dám mình n bị. ư 452, sự c ả nhà cáo của n h họ sở Nhưng còn Tăng kiệt thì Kiệt sao? s ở Lão Lục Trong vẻ mặt u sầu. sở nhà họ sở ở đông hải sở lão lục có nhiều con trai nhất một khi không thể dùng mục hàn làm người thế thân đến chín phần là phải chọn ra một người trong số tất cả các con trai của sở lão lục để đi làm nô lệ cho quân phiệt vùng đông nam tên là tăng kiệt ban đầu sở lão lục sinh nhiều con trai như vậy là vì mong một ngày nào đó vị trí gia chủ nhà họ sở có thể rơi vào trong tay huyết mạch của mình một khi mất đi một đứa con trai ông ta sẽ mất đi một chút hy vọng đây là điều mà sở lão lục không muốn nhìn thấy đừng lo tôi đã tìm ra cách rồi sở nhậm hành meo mắt từ t ô i nói mặc dù thằng nhóc mục hàn này là một người gián xảo hơn nữa cũng rất giỏi võ nghệ ngay cả sở hùng cũng không phải là đối thủ của cậu ta vậy nên muốn xuống tay từ cậu ta thì không thể dùng cách này được tôi đã có một cách tiếp cận khác và quyết định bắt đầu ra tay từ vợ của cậu ta lâm nha hiên sở hùng nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng lên gia chủ ông định làm thế nào mấy người nghe kỹ cho tôi sở nhậm hành v ớ i đám người sở hùng lại gần rồi khẽ lẩm bẩm sở hùng nghe xong không khỏi giơ ngón tay cái lên tán thưởng thật không hổ danh là giá chủ chiêu này của ông đúng là bề ngoài thân tất nói cười bên trong nham hiểm giết người không giao quả là cao thủ sở lão lục và sở chí minh cũng lần lượt gật đầu tôi nghĩ là được đã như vậy thì giao cho sở hùng xử lý chuyện này sở nhậm hành căn dặn ở một bên khác mục hàn đưa sở chiêu quân đến tập đoàn thiên thành lâm nhã hiên biết cô em sở chiêu quân bảo vệ mục hàn như vậy nên cũng rất yêu thích cô gái Cô dọn dẹp t ạ mục m ộ n hàn n trong n g tòa h cũng rất vui khi thấy hai người phụ nữ hòa hợp như vậy anh lập tức quyết định nghỉ làm sớm tự tay nấu ăn nấu một bữa tối thịnh soạn cho hai người vì chiếc mẹ xe đất ben et cờ lạt do lâm nhã hy lái cộng thêm việc có vệ sĩ lăng sở sở ở đó mục hàn rất an tâm về sự an toàn của lâm nhã hiên khi đi lại trên đường sau khi lâm nhã hiên giao công việc cho sở chiêu quân g i n g xong cô hớn hở cười nói em chiêu quân anh rể em đã ở nhà chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho chúng ta tối nay chúng ta về nhà ăn cơm ăn cơm ở nhà càng khiến sở chiêu quân cảm thấy thân thiết hơn hơn nữa mục hàn còn tự mình xuống bếp được sở chiêu quân cũng tỏ vẻ mong đợi anh rể tự tay nấu ăn em thật có phúc ăn uống mà khi lâm nhã hiên đưa sở chiêu quân xuống lầu chiếc mẹ xe đét e n ép cờ lặt đã dừng ở cửa lăng sở sở đứng ở một bên chuẩn bị mở cửa xe cho hai người chính lúc này trên một b ụ c cao tầng đối diện với tòa nhà văn phòng tập đoàn tiên h thành một tay súng bắn tỉa chia ông n g ắ m cấp tám về phía chiếc mẹ xe d e a d b a n e S c a l a d e sẵn sàng bót có bất cứ lúc nào là một lính đặc trùng đã nghỉ hưu tính cảnh giác của lăng sở sở rất cao trong lúc mở cánh cửa ra cô ta chợt nhìn thấy một tia sáng phản chiếu mặc dù hình ảnh phản chiếu chỉ thoáng qua nhưng ngay tức thì lăng sở sở cảm thấy bị đe dọa ngay sau đó lăng sở sở liền nhảy sang một bên và hét lớn tổng giám đốc lâm cẩn thận người lính bắn tỉa biết mình bị lộ nên binh một tiếng viên đạn rơi xuống đất mau lên xe lăng sở sở quyết định dứt khoát nhanh chóng bảo vệ lăng sở sở và sở chiều quân lên xe sau đó cô ta đạp gà và phóng đi người bắn tiệm lại bắn tiếp hai lần nữa một viên đạn bắn trúng cửa xe một viên đạn bắn trúng đuôi xe lăng sở sở đã l á i chiếc mẹ xe đất ben s cờ lạt và chạy điên cùng u suốt quãng đường tại một ngã tư một chiếc cổn t h ở r ổ v ụ qua lượn lờ trước mặt chặn lại ở phía trước rồi dừng lại trước chiếc mẹ xe đất ben s cờ lạt hàng chục người đàn ông mạnh mẽ đi xuống từ chiếc cổn thợ rộ mang theo nhiều ống thép và lao thẳng vào chiếc mẹ xe đất ben s cờ lạt sau đó nên ngang bỏ đi sau khi mọi chuyện đã ổn trở lại lăng sở sở hỏi tổng giám đốc lâm cô sở hai người không sao chứ lâm nhã hiên và lăng sở sở đồng thời đáp lại tôi không sao lăng sở sở ra khỏi xe và kiểm tra thì chỉ thấy phần đuôi xe bị bẹp rúm kỳ lạ lăng sở sở cảm thấy khá khó hiểu bọn họ làm ầm ĩ như vậy chỉ là muốn đập nát đuôi xe thôi sao sau khi trở về lăng sở sở đã kể cho mục hàn nghe chuyện đã xảy ra mục hàn cũng đã kiểm tra xe một lượt chuyện này quả thực rất kỳ lạ mục hàn nói hai viên đạn một viên bắn trúng cửa xe một viên bắn trúng đuôi xe giống như bắn ngẫu như vậy rõ ràng là bên kia không muốn lấy tính mạng của em đúng vậy lang sở sở gật đầu cộng thêm việc có nhiều người xuống từ chiếc xe cồn sở rồ đó như vậy một mình tôi bảo vệ tổng giám đốc lâm và cô sở cũng có chút khó khăn nhưng họ chỉ cho nổ phía sau xe rồi bỏ đi từ dấu hiệu này cho thấy nó giống như một lời cảnh báo cho chúng ta đúng lúc này điện thoại di động của mục hàn văng lên đó là một con số lạ từ đông hải mục hàn bắt là sở hùng nghe thấy giọng nói của sở hùng mục hàn lập tức hiểu rằng chuyện này nhất định là do nhà họ sở làm có chuyện gì sao mục hàn kiên nhẫn hỏi là thế này nghe nói vợ cháu vừa bị tấn công và bị tai nạn xe cháu tuyệt đối phải bảo vợ cháu khi ra ngoài phải cẩn thận một chút nếu không cái bị nổ tung lần sau không chỉ đơn giản là đuổi xe thôi đâu sở hùng nói đầy vẻ tiểu nhân đắc chí quả nhiên là do các người làm nghe sở hùng nói như vậy mục hàn đã hoàn toàn chắc chắn sở hùng ông tưởng rằng dùng thủ đoạn đê tiện này có thể bắt ép được tôi hay sao nhà họ sở chúng tôi rất có thành ý muốn nhận họ hàng với cháu nhưng nếu tên n ó c cháu không biết phải trái thiệt hơn thì chúng tôi chỉ có thể đưa ra hạ sách này thôi sở hùng cười ha h a sở hùng ông động vào tôi thì được nhưng động vào vợ của tôi thì đã phạm vào đại kỵ của tôi rồi ông cứ chờ mà đón nhận sự trả thù của tôi đi mục hàn lạnh lùng nói sau đó anh cút điện thoại luôn mục hàn suy nghĩ một lúc và gọi cho hồng trân long Chờ may trả thù sở hùng ở bên kia điện thoại tỏ vẻ khinh thường tao muốn xem xem mày có thể trả thù tao như thế nào đám người sở nhậm hành đều đang đợi tin tức thấy sở hùng kết thúc cuộc gọi nhanh như vậy liền b ộ i hỏi thế nào rồi ha ha sở hùng trả lời thằng nhóc này cứng miệng con rồi có điều chúng ta cảnh cáo như vậy chắc là thằng nhóc này cũng không chịu được bao lâu nữa sẽ chủ động đầu hàng thôi đương nhiên rồi nếu nó còn dám tiếp tục cứng với chúng ta thì tôi sẽ khiến cho tay bắn tiện nổ tung đầu của lâm nhã hiên để cho thằng nhóc này biết sợ làm tốt lắm sở nhậm hành rất hài lòng gật đầu chương 453, n h â n vật mà không ai dám g ắ c tội lúc này sở nhậm hành nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ r a chủ sở tôi là hồng chân long của hồng anh xã đối phương vừa mở miệng liền nói tên khiến sở nhậm hành lập tức bối rối dù nhà họ sở là vương tộc nhưng thế lực của hồng anh xã rất lớn vô cùng hùng mạnh địa vị không thua gì vương tộc vì vậy khi đột nhiên nhận được điện thoại của hồng trân long sở nhậm hành cũng cẩn trọng hơn chút sở nhậm hành tin đây đúng là hồng trân long thật dù sao cũng chẳng ai cả gan d á m mạo danh thủ lĩnh hồng anh xã xin chào thủ lĩnh hồng sở nhậm hành ngập ngừng hỏi xin hỏi ông có gì dạy bảo sở nhậm hành cũng không rõ lúc này hồng trân long gọi điện đến là có ẩn ý gì ra chủ sở ông quá coi thường hồng anh xã chúng tôi đ ấ y nhỉ hồng trân long tức giận nói đến địa bàn của hồng anh xã chúng tôi làm ra chuyện như vậy mà lại không thèm chào hỏi lấy một câu ôi hỏng rồi nghe hồng chân long nói vậy sở nhậm hành ngay lập tức hiểu ra thế giới ngầm hoa hạ trước nay luôn có một luật bất thành văn thế lực ngoại bang đến bản địa làm chuyện gì v ĩ như báo thù rửa hận đều phải đến chào hỏi người cầm đầu mà người cầm đầu này chính là kẻ có thế lực mạnh nhất bản địa thế lực của hồng anh xã trải khắp phía nam hoa hạ sở dương đương nhiên cũng là địa bàn của hồng anh xã đám người sở nhậm hành đến đây thậm chí còn cử cả tay súng bắn tỉa đến mà không hề báo chức với hồng anh xã một tiếng chẳng trách hồng chân long lại tức giận thủ lĩnh hồng chuyện này quả thật là sơ sót của tôi tôi xin lỗi ông hôm nào đó tôi nhất định đích thân đến tận cửa thăm hỏi chiêu đãi thủ lĩnh hồng một bữa sở nhậm hành vội nói có điều trước mắt nhà họ sở chúng tôi có một chuyện cần giải quyết ở sở dương vẫn mong thủ lĩnh hồng giúp đỡ d ơ cao đánh khẽ đừng gây trở ngại thực ra lúc nhận được thông báo của mục hàn trong lòng hồng chân long cũng vô cùng phức tạp dẫu sao sở nhậm hành cũng là ông ngoại của mục hàn nhưng giữa hai người hiển nhiên có mâu thuẫn không thể tháo gỡ mặc dù đang thực hiện mệnh lệnh của mục hàn nhưng trong lòng hồng chân long cũng lo lắng không yên b ở ngoài hai người có vẻ đối trọi gây gắt nhưng lỡ một ngày nào đó lại hòa giải thì sao tới lúc đó nhà họ sở d è m pha bên thai mục hàn thì hồng t r â n long sẽ hết sức lung túng vì vậy hồng t r â n long không bày tỏ bất cứ thái độ nào với yêu cầu của sở n h ậ m hành gia chủ sở tôi tin tưởng vào thành ý của ông hồng t r â n long suy nghĩ quyết định khéo léo khuyên giải hành động của ông ở khu vực sở dương không phải không thể nhưng mà tôi mong ông khiêm nhục chút thậm chí ngay lập tức rời khỏi đây là tốt nhất bởi vì sở dương có một người mà không ai dám đắc tội một khi chọc người đó tức giận thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng tôi chỉ nói đến thế thôi mong ông tự thu xếp ổn thỏa dứt lời hồng trân long cút máy luôn gia chủ hồng trân long nói gì vậy sở hùng ở bên cạnh vội vàng hỏi hồng trân long nói rằng sở dương có một người mà không ai dám n ắ t tội bảo chúng ta tốt nhất là nhanh chóng rời đi sở nhậm hành trầm giọng nói bố nghe nói vị đại thống soái nắm quyền chỉ huy tối cao mấy ngày trước đang ở thành phố này dưỡng thương người mà hồng trân long nhắc đến đó chẳng lẽ là cậu ta cho dù là đại thống soái ở đây thì đã sao sở hùng đĩu m g ô i nói chỉ cần chúng ta làm việc khiêm tốn chút không chủ động đụng chạm đến đối phương đương nhiên đối phương cũng sẽ không để tâm đến chúng ta con nói đúng sở n h ậ m hành gật đầu việc quan trọng nhất trước mắt của chúng ta là bắt được mục hàn để giao cho tăng kiệt phải rồi sao mục hàn còn chưa đến không phải cậu ta sợ quá nên trốn mất rồi chứ ai bảo là tôi trốn rồi lúc này ngoài cửa truyền đến một giọng nói vang dội một mình mục hàn đi đến chỗ đám người sở n h ậ m hành đến thì tốt trong lòng sở n h ậ m hành âm thầm h ạ hê để tôi xem t h ằ n g nhóc cậu có thể đắc ý bao lâu nếu đã đến rồi vậy phải tranh thủ sở hùng còn tưởng rằng mục hàn đến đầu hàng nên nhanh chóng nói với sở nhập hành gia chủ mau liên hệ với tăng kiệt nói chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi hôm nay tôi tới không phải là để đầu hàng mấy người mục hàn giơ một ngón tay đặt bên miệng k h ẽ xua tay hôm nay tôi tới là muốn dạy dỗ mấy người dạy dỗ chúng tôi sao sở nhậm hành cười chế nạo mạnh miệng thật đấy từ lần thi hành gia pháp với sở chiêu quân bị mục hàn phá hỏng sở nhậm hành đã cử nhiều cao thủ từ đông hải đến có một số lượng lớn cao thủ chấn giữ ở đây sở nhậm hành tin chắc rằng lần này mục hàn mọc cánh cũng khó mà thoát được các người động vào tôi thì được nhưng động đến vợ tôi thì không được đâu ánh mắt mục hàn lạnh lùng nhìn sở nhậm hành rồng có v ả ngược đụng đến thì phải chết Các ngay ư ờ i đã đến chạm v ngược sau đó hàng t trăm l cao thủ lũ lượt như thủy triều lao về phía mục hàn một đám tôm tép mục hàn chế nhạo một chiêu quét qua ngàn quân hàng trăm cao thủ lập tức đồng loạt ngã xuống dư âm của đòn đánh thậm chí còn làm bàn ghế vỡ nát mảnh vỡ bay tung tóe đứa cháu này lại có bản lĩnh lớn đến mức này sao sở nhậm hành hơi hối hận cụ ta đánh giá thấp mục hàn rồi số cao thủ bên phía cụ ta đã giảm bớt có điều nhiều cao thủ như vậy mà không quật ngã được mục hàn sở nhậm hành đã không còn người để dùng nữa sở lão lục và sở t r í minh thì căn bản không thể trông cậy được n g h ệ tình ông là ông ngoại của tôi tôi sẽ không động đến ông mục hàn đi đến trước mặt sở nhậm hành nghiêm mặt cảnh cáo thế nhưng ông hãy nhớ kỹ nếu còn dám động đến người phụ nữ của tôi thì mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại giống hôm nay đâu mục hàn nói xong cũng không cho sở nhậm hành cơ hội trả lời liền quay người đi thẳng lúc này điện thoại của sở nhậm hành lại đổ trông vừa thấy số gọi đến sở nhậm hành bất giác run r à y biểu cảm trên gương mặt cụ ta vô cùng sợ hãi cuối cùng sở nhậm hành vẫn nhận điện thoại tướng tướng quân tăng kiệt sở nhậm hành tôi đã quyết định ngày mai sẽ đến hoa hạ gọi để thông báo với ông một tiếng đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói hung hãn nhân tiện muốn hỏi ông một trăm tỷ của nhà họ sở và mười nam nữ nhanh chính đã chuẩn bị xong chưa chuẩn chuẩn bị xong rồi sở nhậm hành không ngừng run dậy chưa bắt được mục hàn lại còn để sở chiêu quân chạy mất bây giờ sở nhậm hành chỉ muốn chết đi cho xong hắt g i ờ ô i rồi sau khi cúp máy vẻ mặt sở nhậm hành tiểu tụy hốc hác gia chủ cháu về rồi lúc này giọng nói của một cô gái trong t r è o vang lên người đó là sở chiêu quân chương 454, t ă n g kiệt quân phiệt vùng đông nam nhìn thấy sở chiêu q u â n tới mục hàn cũng dừng bước chiêu quân sao em lại tới đây mục hàn cảm thấy khó hiểu hỏi anh mục hàn hãy tha thứ cho em vì đã không nghe lời anh sở chiêu cô này này nói dù sao em cũng là người nhà họ sở bây giờ nhà họ sở đang gặp khó khăn sao em có thể chỉ biết lo thân mình được chứ nhưng bọn họ muốn em đi vào con đường chết đấy mục hàn lắc đầu bọn họ đối xử với em như vậy em làm thế không đáng không có gì là đáng hay không đáng cả sở chiêu cô nói đều là do em tự nguyện hơn nữa vì em mà chị nhã hiên cũng bị liên lụy em không chịu được không liên quan đến em mục hàn khai nói cho dù không có em thì đám người xấu xa nhà họ sở cũng sẽ không từ thủ đoạn như vậy thôi anh mục hàn anh không cần khuyên em sở chiêu quân nói em đã quyết định rồi em muốn ở lại đây em là con cháu nhà họ sở em có trách nhiệm gánh chịu khó khăn của nhà họ sở được rồi thấy sở chiêu quân kiên quyết như vậy mục hàn bất đắc dĩ nói nếu em định ở lại thì anh cũng ở lại cùng em gặp tăng kiệt sở chiêu quân hiền lành như vậy mục hàn sẽ không bao giờ đồng ý để cô vào hàng c ọ g dẫn cho một kẻ hùng tợn tàn bạo làm nô lệ a sở chiêu quân hơi kinh ngạc lắc đầu nói anh mục hàn anh không cần phải làm như vậy hơn nữa em nghe nói tên tăng kiệt này là kẻ vô cùng tàn nhẫn yên tâm đi mục hàn cười nói anh đã quyết định ở lại thì chắc chắn sẽ đồng hành cùng em nghe thấy mục hàn nói muốn ở lại sở chí minh và những người khác vui mừng không xiết chỉ cần mục hàn chịu đi thì có nghĩa là bọn họ sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào người đâu mau trói thẳng ngãi này lại sở chí minh nhanh chóng căn dặn tôi xem ai dám mục hàn lạnh lùng nhìn sở chí minh tôi nói ở lại thì nhất định sẽ ở lại không cần anh bắt cho dù anh trói tôi lại thì anh cho rằng một đoạn dây thừng có thể giữ được tôi sao sở chí minh sững sở tôi tin nó sở nhậm hành xua tay ra hiệu cho sở chí minh lưu ra đêm đó Mục khách Hàn trong ở lại sáng ạ n nhà họ sở đang ở. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nhà họ sở cử không ít người canh mà đảm họ họ sở sở ở. để gắt Tuy ít bảo cử sớm hôm sau sở nhậm hành nhận được cuộc gọi từ tăng kiệt hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt sở nhậm hành dẫn theo mấy người mục hàn và sở t r i ê u quân đến một nơi cách xa hàng trăm cây số ở ngoại ô sở dương đó là địa điểm giao dịch mà tăng kiệt đã chỉ định sau khi đến nơi sở nhậm hành bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc mười chiếc xe việt g ã mỗi xe có hai tay súng cầm súng á cờ bốn còn có đội hình xe máy được cơ giới hóa có cả xe bọc thép hạng nhẹ mặc dù chỉ có khoảng một nghìn người nhưng vũ khí trang bị hiện đại binh lính đã trải qua trăm trận đủ sức để tiêu diệt toàn bộ nhà họ sở thấy nhà họ sở lái một chiếc g ạ n phạt đến tăng kiệt nhảy ra khỏi chiếc xe việt d ã hắn có một khuôn mặt đen đ e o kính dâm cơ bắp quần quận trông vô cùng khỏe mạnh tăng kiệt cầm khẩu ak bốn đi tới trước mặt người nhà họ sở hỏi thứ tôi muốn đã chuẩn bị xong chưa tướng quân tăng kiệt mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi sở nhậm hay gật đầu tôi thu xếp ngay đây một trăm tỷ kể cả đối với vương tộc như nhà họ sở cũng là một khoản tiền rất lớn mất đi một trăm tỷ có thể làm tổn hại đến sức sống của nhà họ sở vì vậy khi sắp xếp nhân viên tài vụ chuyển tiền sở nhậm hành thận trọng nói tướng quân tăng kiệt một trăm tỷ quá lớn nhà họ sở chúng tôi không thể có nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy được cậu xem có thể bất chút không chúng tôi chuyển t r ư ớ c cho cậu năm mươi tỷ khi nào chúng tôi kiếm đủ năm mươi tỷ còn lại chúng tôi sẽ chuyển cho cậu sau được không tăng kiệt nghe vậy liền nheo mắt nói nhà họ sở các người đang gặp khó khăn về tài chính tôi hiểu rất rõ tuy tôi là người dùng nắm đấm để làm việc nhưng tâm địa cũng lương thiện tôi sẽ cho các người thời gian chỉ là trên biển cách đông hải hai trăm cây số còn có mười tàu chiến của đông nam tôi trên đó có tổng hơn một trăm nghìn người bọn họ vẫn đang chờ tôi lấy tiền trở về để phát quân lương đấy ông nói xem năm mươi tỷ ít tỏi đó làm sao đủ được đây nếu một trăm nghìn người đó bất mãn lái tàu chiến tới đây bán đạn pháo khiến nhà họ sợ các người nổ tung thì sao tôi cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó đâu chuyện này mặc dù giọng điệu của tang kiệt rất bình thường nhưng lại khiến sở nhậm hành sợ hãi có hơn trăm nghìn người lại còn lái tàu chiến đến mà vị trí của nhà họ sở lại ngay sát biển mặc dù tàu chiến của tăng kiệt chưa chắc đã dám đến gần lãnh hải của hoa hạ nhưng nếu bọn họ phóng tên lửa tầm trung và tầm xa đến thì cả nhà họ sở đều sẽ bị xóa sổ trong chốc lát s ở nhậm hành cũng là một con cáo giả lập tức thay đổi giọng điệu mang theo nụ cười nịnh h ó t nói tướng quân tăng kiệt cậu nói đùa rồi cậu còn phải nuôi trăm nghìn binh lính nhà họ s ở chúng tôi sao có thể n u chân cậu chứ s ở nhậm hành tôi cho dù phải ra đường ăn xin thì nhất định cũng sẽ kiếm đủ một trăm tỷ sợ nhậm hành lập tức ra lệnh cho nhân viên tài vụ chuyển một trăm tỷ vào số tài khoản ở nước ngoài mà tăng kiệt đã chỉ định ra chủ sở tôi tin một trăm nghìn binh lính trên biển sẽ rất biết ơn lòng tốt của ông sau khi xác nhận tài khoản đã nhận được tiền tăng kiệt mỉm cười vươn tay vô vai sở nhậm hành hỏi tiếp à tôi bảo ông chuẩn bị mười nam thanh nữ tu thuộc nhánh chính nhà họ sở ông đã đưa bọn họ đến chưa đưa đến rồi sở nhậm hành gật đầu lia lia sau đó bảo sở lão lục đưa đám người mục hàn và sở triều quân xuống xe tướng quân tăng kiệt cậu xem trên người mỗi người đều có bảng ghi tên tuổi quan hệ với nhà họ sở sở nhậm hành lần lượt giới thiệu mười chàng trai cô gái được tốt lắm nhìn thấy mười người này nam thì đẹp trai nữ thì xinh đẹp tang kiệt rất vui không thèm nhìn bảng tên liền xua tay ra hiệu người đ â u đưa hết cả mười người đi cho tôi vài tên lính lập tức đưa mấy người mục hàn sở chiêu quân lên một chiếc xe tải hạng nhẹ mau đi thôi tang kiệt ra lệnh mặc dù chuyến đi này của tang kiệt đã an toàn hơn rất nhiều nhưng hắn cũng không dám ở lại lâu dù sao hoa hạ cũng được biết đến như một khu vực cấm đối với lính đánh thuê và quân đội nước ngoài một khi thâm nhập bất hợp pháp thì hậu quả rất khó lường đặc biệt là sáu năm trước hoa hạ xuất hiện tứ đại chiến thần và một vị đại thống xoáy thần bí càng khiến tang kiệt nghe thôi cũng đã khiếp sợ hơn nữa mục tiêu của một ư ơ i tàu chiến cách đông hải hai trăm cây số thực sự rất lớn chương bốn trăm năm mươi lăm cầu xin đại thống soái tha mạng sau đó tăng kiệt và vài đàn em nhảy lên xe tải hạng nhẹ lần này đến hoa h ạ tăng kiệt đã phải mạo hiểm rất nhiều có điều lấy được hơn một trăm tỷ từ nhà họ sở lại có được m ộ ư ơ i nam thanh nữ tu thuộc nhánh chính nhà họ sở làm nô lệ cũng coi như thu hoạch được mẹ lớn trước mắt với tăng kiệt mà nói việc gấp rút nhất hiện giờ là mau chóng rời khỏi hoa hạ một cách an toàn vì bí mật nhập cảnh nên đoàn xe do tăng kiệt chỉ huy không dám đi đường lớn mà thay vào đó là đi đường núi vừa g ặ p g à n h vừa bùn lầy mau mau mau mặc dù như vậy nhưng tăng kiệt vẫn cố gắng thúc giục ở lại hoa hạ nhiều hơn một phút thì tăng kiệt sẽ luôn cảm thấy bất an hưởng cho một tên quân phiệt ở đông nam tố chất tâm lý chỉ có thế thôi à lúc này mục hàn khinh thường lên tiếng ai tăng kiệt rất t h o á t liên tục liếc nhìn xung quanh lúc này mới chú ý đến mục hàn đang dựa người vào một góc của toa xe với dáng vẻ lười biếng như thể anh căn bản không hề để tâm đến việc mình đang bị đưa đến đông nam làm nô lệ mày nói cái gì tăng kiệt đột nhiên tức giận tôi nói anh là kẻ hèn nhát mục hàn c h ậ m dai nói anh nôn nóng bỏ chạy như vậy là sợ quân đội hoa hạ phát hiện ra sao thang khốn nghe mục hàn nói vậy tăng kiệt lập tức phản bác lại với vẻ mặt kiêu ngạo tăng kiệt tao tung hoành khắp đông nam lẽ nào phải sợ quân đội hoa hạ à đúng là được cười hơn nữa tao có một trăm nghìn quân trước mắt đã giản quân trên biển cách đông hải hai trăm cây số ai có thể làm gì được tao mặc dù thực sự cảm thấy sợ hãi nhưng nếu phải thừa nhận trước một kẻ sắp trở thành nô lệ thì có chết tăng kiệt cũng không thừa nhận nếu không sao hắn xứng với tư cách là một quân phiệt uy danh lừng lây ở đông nam được chứ dù anh có một trăm nghìn binh lính thì sao chứ mục hàn cười k h ở y nói tăng kiệt anh đừng quên đây là hoa hạ hoa hạ có một câu nói nổi tiếng đó là kẻ xâm phạm hoa hạ thì xa mấy cũng diện anh cho rằng một trăm nghìn binh lính của anh có thể kiếm được món hời trên vùng biển tiếp giáp với hoa hạ sao tăng kiệt vừa nghe xong trái tim bất giác trùng xuống sáu năm trước quý ngưu một trong tứ đại chiến thần dưới trướng đại thông soái một mình đơn thương độc mã tiến vào hang ổ của tăng kiệt suýt chút nữa khiến toàn bộ đội quân của tăng kiệt bị xóa sổ nếu không phải hắn may mắn lúc đó không ở đại bản doanh thị đã sớm bị quỷ ngưu bắn chết rồi đến bây giờ dư âm của sự việc này vẫn khó phai mở trong tâm trí tăng kiệt còn nữa mục hàn tiếp tục nói tăng kiệt lẽ nào anh không phát hiện ra anh lẻn vào nước hoa hạ mà binh lính hoa hạ ngay cả một chút động tĩnh nhỏ cũng không có sao anh thực sự cho rằng anh hành sự âm thầm lén lút mà qua mắt được đội giám sát của hoa hạ ạ mày muốn nói gì câu nói của mục hàn khiến cảm giác bất an của tăng kiệt tăng lên hoa hạ được coi là cấm địa đối với quân đội nước ngoài và lính đánh thuê bất kỳ ai đến hoa hạ cho dù che giấu giỏi đến đâu thì đối phương cũng sẽ nắm được một chút manh mối hơn nữa dọc đường đi tăng kiệt cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào sự việc càng thuận lợi chứng tỏ càng khắc thường tăng kiệt hơi lo lắng tướng quân tăng kiệt tôi muốn cho anh một cơ hội mục hàn cười h i ế p mắt nói chỉ cần anh thả mười người chúng tôi ra và dập đầu nhận lỗi với chúng tôi tôi có thể suy nghĩ để anh sống s ó t rời khỏi hoa h ạ ha ha ha nghe thầy yêu cầu của mục hàn tăng kiệt cười phá lên thắng nhóc mày lớn giọng đe dọa như vậy cũng chỉ vì muốn tao thả mày ra thôi chứ gì mà mày còn dám khoác lắc không biết ngợm mồm lại còn muốn tao dập đầu xin lỗi mày đúng là nói chuyện viền vông mày cho rằng mày là ai Đại thống của hoa hạ sao? đúng ạ hạ i thống hoa xoáy sao? của đ vậy mục hàn không phủ nhận tôi chính là đại thống xoáy của hoa hạ đô thân kinh tăng kiệt tức giận thắng nóc tao cảnh báo mày bây giờ hãy câm ngay miệng thối của mày lại nếu không tao sẽ khiến mày chảy ra chóc thịt anh còn có tâm tư trừng phạt thể xác với tôi à mục hàn cười nói tăng kiệt tôi có thể cho anh thêm cơ hội suy nghĩ cho k ỹ b ả o nếu anh làm theo lời yêu cầu của tôi tôi hoàn toàn có thể đảm bảo cho anh thuận lợi rời khỏi hoa hạ đương nhiên nếu anh còn ngoan cố thì tôi cũng không còn cách nào mắt thấy quãng đường cách bờ biển càng lúc càng gần tăng kiệt nhất thời thả lòng Thằng nhóc, một à y đừng ngạo, kiêu l người đàn ông mặc đồng phục dàn di đứng trên nóc chiếc xe địa hình đầu tiên nhảy xuống trước mặt sau khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông đó đồng tử tăng kiệt hơi co lại thiếu thiếu tướng quỳnh hưu cuối cùng tăng kiệt cũng hiểu rõ vì sao bản thân nhập cảnh vào hoa hạ lại dễ dàng như vậy không phải vì đối phương không phát hiện ra tăng kiệt mà là bọn họ đã sớm nắm chắc từng nhất cử nhất động của hắn hàng chục chiến sĩ hoa hạ d ơ súng đạn thật bao vây đoàn xe của tăng kiệt chỉ cần nhớ đến đòn đánh trời dáng năm đó quỳ nghiêu là tăng kiệt đã dùng mình sau khi xuống xe hắn chủ động dơ cao hai tay vừa đi về phía quỳ nghiêu vừa hét lớn tôi đầu hàng xin đừng bắn tăng kiệt anh thật to gan dám dẫn quân sông vào lãnh thổ hoa hạ quỳ nghiêu quất lớn dọa tăng kiệt mềm nhúng cả hai chân không tự chủ quỳ g i ặ xuống tha tha mạng tăng kiệt sợ hãi thiếu tướng quỳ nghi lần sau tăng kiệt tôi sẽ không dám nữa đâu cầu xin thiếu tướng quỳnh ngưu tha cho tôi một mạng tăng kiệt tôi bảo đảm có chết cũng không bước nửa bước vào hoa hạng quỳnh ngưu liếc mắt nhìn tăng kiệt mỉm cười tăng kiệt bây giờ anh cầu tôi thì cũng mượn rồi vừa nay đã có người liên tiếp cho anh cơ hội nhưng thật tiếc anh đã từ chối mất rồi hả nghe quỳnh ngưu nói như vậy tăng kiệt hết sức kinh ngạc đột nhiên hắn nghĩ đến mục hàn thiếu tướng quỳnh ngưu tại sao lại biết được cuộc nói chuyện của mình với thằng nhóc kia chứ chẳng lẽ hắn chính là nghĩ đến đây sắc mặt tăng kiệt liền thay đổi thực ra đúng như anh nghĩ tôi chính là đại t h ố n g soái lúc này sau lưng tăng kiệt vang lên giọng nói của mục hàn mục hàn đi đến trước mặt quý ngưu quý ngưu lập tức cung kính chào điều lệnh quý ngưu báo cáo đại t h ố n g soái tiếp theo quý ngưu ra lệnh cho những binh lính tất cả không hẹn mà đồng thành chào điều lệnh với mục hàn là là đại t h ố n g soái thật sao lúc này tăng kiệt hối hận không tôi h vội vàng tắt mình một b ặ t thay đại t h ố n g soái tôi có mắt không nhìn thấy rồng mong đại t h ố n g soái giữ lại cho tôi cái mạng nói xong tăng kiệt dập đầu thật mạnh hắn dập mạnh đến mức trên chắn cũng đã chảy máu tăng kiệt anh đánh chống thua chiên rầm rộ tiến vào lãnh thổ hoa hạ như vậy lại còn giàn trận một trăm nghìn binh lính trên vùng biển lân cận của hoa hạ anh coi hoa hạ chúng tôi là hồ giấy sao mục hàn lớn tiếng quát chương bốn trăm năm mươi sáu nhà họ sợ có rồng đại thông soái minh giám tiếng quát của mục hàn lập tức khiến tăng kiệt sợ đến mức hồn bay phép lạc tôi đến hoa hạ vì ân đoàn cá nhân không hề có ý định xâm phạm lãnh thổ hoa hạ ân đoàn cá nhân mà cần đến đại quân một trăm nghìn người sao mục hàn cười khẩy nói đại thông soái nhà họ sợ là vương tộc thực lực không hề yếu tôi g à n trận một trăm nghìn quân chỉ để bảo đảm an toàn mạng không hề có ý đại ị n h Hoa h đe dọa Hoa Hạ, Tăng k ệ thống n i xoáy có h Nhìn bất cứ yêu cầu nào tôi có chết cũng không từ chối tăng kiệt là một người nhanh nhạy vội bày tỏ thái độ của mình có chết cũng không chối từ thì nghiêm trọng quá rồi mục hàn cười nói tang kiệt tôi biết lần này anh đến hoa hạ đã lấy được một trăm tỷ từ nhà họ sở ở đông hải tôi nghĩ rằng với thực lực của anh thì bỏ ra năm trăm tỷ tệ đổi lấy việc anh được tự do rời khỏi hoa hạ cũng không nhiều quá nhỉ năm năm trăm tỷ tệ ư trong lòng tang kiệt như d ì máu năm trăm tỷ còn không nhiều sao mẹ kiếp còn ác độc hơn cả tôi mấu chốt là tang kiệt không thể bày ra bất kỳ biểu cảm không hài lòng nào suy cho cùng người đàn ông trước mặt này chính là đại thống xoáy của hoa hạ sáu năm trước một mình anh có thể đánh lùi liên quân hơn bốn mươi nước tấn công biên giới hoa hạ muốn lấy mạng của tăng kiệt thì dễ như t r ở bàn tay sao vậy thấy tăng kiệt hơi do dự khoe miệng mục hàn khẽ nhét lên tăng kiệt hình như anh không bằng lòng lắm thì phải hay anh thấy rằng tôi đòi hỏi quá nhiều không dám không dám tăng kiệt nghe thấy vậy lập tức xua tay đáp mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của đại thông soái bởi vì phải thu nhận một trăm tỷ tệ từ nhà họ sở ở đông hải nên nhân viên kế toán vẫn đi cùng tăng kiệt tăng kiệt lập tức ra lệnh cho nhân viên kế toán chuyển tiền n g a y mục hàn cũng điều động hoàng điệu nữ chiến thần có sở trường về an ninh mạng trong tứ đại chiến thần cô ấy và nhân viên kế toán của tăng kiệt thực hiện các thủ tục chuyển khoản năm trăm tỷ tệ hoàng điệu ra hiệu với mục hàn tỏ ý năm trăm tỷ đã chuyển vào tài khoản mục hàn hài lòng gật đầu rồi nói với tăng kiệt tăng kiệt quả nhiên anh rất nghe lời đương nhiên tôi cũng sẽ giữ lời để anh rời khỏi hoa hạ nhưng tôi muốn cảnh báo anh nếu để tôi nhìn thấy anh đặt chân lên mảnh đất hoa hạ một lần nữa thì tôi sẽ giết chết anh hiểu rồi tôi hiểu rồi tăng kiệt gật đầu lia lịa đ ô n g chốc bị mất trắng năm trăm tỷ tệ khiến thực lực của tăng kiệt bị tổn hại nặng nề suy cho cùng nhiều binh lính như vậy đều cần dựa vào nguồn tài chính tăng kiệt thầm thề rằng kiếp này sẽ không bao giờ đặt chân tới hoa hạ lần nào nữa lúc tăng kiệt chuẩn bị rời đi mục hàn lại gọi hắn đợi một lát tăng kiệt giật nảy mình sợ rằng mục hàn sẽ đổi ý thấp thỏm lo âu hỏi đại thống soái anh còn gì dặn dò ạ à mục hàn chỉ vào chiếc xe tải hạng nhẹ phía sau và nói tăng kiệt anh đừng đưa mười nam thanh nữ tú thuộc nhánh chính nhà họ sở đi nữa bọn họ đều là người hoa hạ sao người hoa hạ chúng tôi có thể làm nô lệ cho anh được chứ anh đưa bọn họ về nhà họ sở rồi hay rời khỏi hoa hạ vừa nghe đến đây tăng kiệt thầm thở phào nhẹ nhóm vội vàng gật đầu lia lia đáp vâng vâng vâng tôi sẽ đích thân đưa bọn họ về lại nhà họ sở ở đông hải ngay khi giao dịch với nhà họ sở tăng kiệt đã biết mục hàn là cháu ngoại của nhà họ sở thông qua tấm bảng do đó đương nhiên tăng kiệt không dám bạc đãi người nhà họ sở mục hàn bước về phía chiếc xe tải hạng nhẹ và nói với sở t r i ệ u quân em gái t r i ệ u quân anh đã xử lý xong rồi bây giờ mọi người không cần phải đến đông nam làm nô lệ nữa lát nữa tăng kiệt sẽ đích thân đưa mọi người về nhà chín người còn lại của nhà họ sở đều nửa tin nửa ngờ vừa nay lúc u ỳ n g u đứng chặt đường vì sợ hãi nên chín người bọn họ đều co rụt đầu lại trốn vào trong xe hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì do đó cũng không biết thân phận thật sự của mục hàn em tin anh anh mục hàn sở chiêu quân là người đầu tiên bày tỏ thái độ của mình mục hàn lại hỏi em gái chiêu quân tiếp theo em định lựa chọn thế nào mục hàn rất thích cô em họ sở chiêu quân này anh không muốn nhìn thấy sở chiêu quân tiếp tục ở trong vương tộc không có tình người như nhà họ sở ở đông hải sở chiêu quân suy nghĩ một lát rồi nói em về nhà họ sở dù sao đó cũng là nhà của em ừ mục hàn gật đầu không nói gì thêm thật ra mục hàn cũng hiểu được sự lựa chọn của sở chiêu quân bây giờ đã không còn tăng kiệt đe dọa sở chiêu quân quay về nhà họ sở chắc cũng sẽ an toàn sau khi mục hàn tạm biệt sở chiêu quân tăng kiệt dẫn theo đám đàn em đưa chín người nhà họ sở trở về nhà nhìn thấy tăng kiệt đã đi rồi về lại đám người nhà họ sở bỗng trở nên căng thẳng cũng hết cách nỗi ám ảnh mà tăng kiệt để lại cho nhà họ sở quá lớn tướng quân tăng kiệt sao cậu lại quay về vậy sở nhậm hành thận trọng d o hỏi cụ ta sợ rằng tăng kiệt nhất thời đổi ý lại đưa ra yêu cầu gì mới ra chủ sở đừng hành lễ lớn với tôi như vậy nhìn thấy sở nhậm hành cung kính như vậy tăng kiệt sợ mất mật vội vàng vươn tay đỡ sở nhậm hành lần này tôi quay lại là muốn trả người lại cho ông bọn họ không cần theo tôi đến đông nam làm nô lệ nữa sở nhậm hành nửa tin nửa ngờ không hiểu tại sao tăng kiệt lại đột nhiên thay đổi ý định còn nữa tăng kiệt nói tiếp sau này nhà họ sở của ông muốn đến đông nam làm ăn kinh doanh gì thì cứ đến mà làm tôi không những không cản trở mà sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện thuận lợi cho ông cái này sở nhậm hành bối rối a tăng kiệt nói tiếp lần này tôi lẹn vào hoa hạ gia chủ sở nhà họ sở của ông có rồng thật rồi tăng kiệt nở nụ cười đầy ẩn ý nói nhà họ sở chúng tôi có rồng sao m t sở nhậm hành đầy vẻ bồi dối tướng quân tăng kiệt xin thứ lôi vì tôi đần độn cậu nói rõ ràng hơn được không nhìn thấy mình đã nhắc nhở như vậy mà sở nhậm hành vẫn còn mơ hồ trong lòng tăng kiệt đã hiểu có lẽ người nhà họ sở không biết thân phận thực sự của mục hàn hắn cũng suy đoán giữa hai bên chắc là có mâu thuẫn gì đó tăng kiệt suy nghĩ một lúc cảm thấy mình cũng không tiện nói thẳng chương bốn trăm năm mươi bảy nhà họ sở ngu dốt dẫu sao cũng là chuyện riêng nhà người ta mình mà hiểu sai rồi nói sai lỡ như ngày nào đó mối quan hệ giữa nhà họ sở và mục hàn tốt lên thì nhà họ sở không tính nợ với mình mới là lạ đúng đó tăng kiệt hàm xúc nói nhà họ s ở các người chỉ cần cung kính với con rồng thật này thì đừng nói là vương tộc ở đông hải cho dù vương tộc ở thủ đô cũng phải nể mặt đôi phần tướng quân tăng kiệt thứ l ỗ i cho tôi ngu dốt s ở nhậm hành còn chưa hiểu rõ có thể cho một gợi ý không h ừ tăng kiệt thầm thở dài hơi bất lực lắc đầu nói thế nào nhà họ s ở ở đông hải cũng là vương tộc sao lại ngu dốt đến mức này ra chủ sở để tôi nói cho ông nghe vậy mặc dù phản ứng của nhà họ s ở chậm chạp n ư ớ ngẩn nhưng tăng kiệt vẫn không thể tỏ ra khinh miệt chỉ đành chỉ bảo từng chút một chuyện này có liên quan đến đại thống xoáy của quý quốc hả Nghe Tăng、Kiệt、nói vậy, sở nhậm hành ngờ, Thống nhưng, nhà chúng không quan nào Thống Thống chúng Nếu nói là vì nhà Đông con thấy chỉ thị Thế họ hề hệ chứ? họ Hải Kiệt bất tôi bất mặt tôi Đại Xoái với Đại Xoái Đại Xoái lại có vậy, vì vì sở sao? sở sao sở ở cảm là là là của cứ cả, ra dù â n nước khiến Thống cũng không mới cứu Hoa Hạ thì hợp Xoái ra tay Đại lắm. giúp lý d gì hoa hạ có nhiều gia tộc như vậy nếu gia tộc nào bị ư ớ c hiếp đại thống x o á i cũng cứu giúp thì sao quản hết cho được hơn nữa mặc dù nhà họ sở là vương tộc nhưng chẳng là gì trong khắp hoa hạ rộng lớn này à cháu nhớ ra rồi đúng lúc này sở chí minh đứng ở một bên tựa như vừa tỉnh ngộ nói với sở nhậm hành gia chủ ông quên mất một người ai sở nhậm hành vội v à n g hỏi anh họ chí toàn ạ vẻ mặt sở chí minh phấn khích trả lời anh họ chí toàn đang là quân nhân mà nghe nói dạo này anh ấy chuyển đến vùng biên giới còn trở thành đội viên của quân đoàn côn luân quân đoàn côn luân chẳng phải là đội quân thân cận của đại thống xoáy sao ư nhỉ nghe sở chí minh nhắc nhở hai mắt sở nhậm hành lập tức sáng rực gật đầu lia lịa nói sao ông lại quên mất thằng nhóc chí toàn này chứ nhất định là đại thống soái vì thằng nhóc trí toàn mới ra mặt giúp nhà họ sở chúng ta tôi cảm thấy chuyện này đúng là như vậy sở lão lục cũng tán thành bằng không cũng chẳng còn cách giải thích hợp lý nào khác cho việc đại thống soái ra mặt vì nhà họ sở chúng ta có điều đại thống soái giúp nhà họ sở chúng ta điều này đủ để thấy thằng bé trí toàn cũng được đại thống soái coi trọng chúng ta suy nghĩ kỹ mà xem quân đoàn q u â n l u ô n không có hơn nghìn người thì cũng phải mấy trăm nhỉ bao nhiêu người như vậy đại thống soái lại chú ý đến thằng bé trí toàn này lão lục nói không sai nét mặt sở nhậm hành tràn đầy hưng phấn dáng vẻ háo hức tướng quân tăng kiệt nói đúng nhà họ sở quả thật xuất hiện một con rồng thật thằng nhóc trí toàn chính là con rồng thật của nhà họ sở thấy người nhà họ sở ảo tưởng tăng kiệt cũng cả lời hắn thật sự muốn xông lên phía trước tắt cho sở nhậm hành một cái sau đó lớn tiếng nói rồng mà tôi nói là đại thống xoáy có hiệu không hả nhưng tăng kiệt đành phải n h ẫ n nhịn chuyện nhà người ta mình không nên x í vào thì hơn tăng kiệt cười gợt gạo sau đó nói lời tạm biệt rồi rời đi cả nhà họ sở chìm đắm trong phân khích t ổ độ không chỉ vượt qua khủng hoảng mà còn nhận được ủy quyền của tăng kiệt có thể tùy ý làm ăn kinh doanh ở đông nam không phải chịu bất cứ hạn chế nào quan trọng hơn là bọn họ biết được nhà họ sở xuất hiện một con rồng thật phải rồi lúc này sở hùng nói còn đ ỗ n g nhiên nhớ ra một việc chính là về tên mục h ạ g kia chắc chắn đã biết nhà họ sở chúng ta không chỉ là vương tộc còn nhận được sự ưu ái của đại thông soái tên danh con đó sau này sẽ tìm mọi cách mượn danh nhà họ sở chúng ta mà ra ngoài tung hành đúng đó đúng đó sở t r í minh cũng nhuộn theo với tính khí của tên đó chắc chắn sẽ làm thế vì vậy chúng ta nhất định phải cảnh cáo cậu ta kẻo về sau cậu ta lại lợi dụng danh nghĩa nhà họ sở ở đông hải ra ngoài giả danh lợ bịp sở nhậm hành gật đầu nói mau đi tìm nó không cần tìm đâu tôi đến rồi đây sở nhậm hành vừa dứt lời giọng nói của mục hàn liền vào vào thấy mục hàn đã đến vẻ mặt sở chiêu quân vui mừng con xiết vội vàng hô lên anh mục hàn mục hàn khẽ gật đầu mỉm cười với sở chiêu quân sau đó đi đến trước mặt sở nhậm hành sở nhậm hành nghiêm mặt nói mục hàn cậu đến đúng lúc lắm khủng hoảng của nhà họ sở đã được giải quyết là đại thống xoái ra tay giúp đỡ vì vậy cậu nên biết mối quan hệ giữa nhà họ sở chúng tôi và đại thống xoái rất tốt về phần cháu ngoại như cậu Có nhận lại nhà họ sở chúng tôi hay không cũng chẳng nhận nhà không họ hay hết. lại tôi sở sao đúng i ề u quan sau trọng nhất là sau này h là c tôi nghiêm cấm cậu dùng danh nghĩa nhà họ cấm cậu sở ra a ngoài n giả d hùng lừa bịp. Đúng, sở h tiếp lời tôi biết thằng nhóc cậu chắc chắn đã biết mối quan hệ này cho nên mới quay về muốn nối lại quan hệ với nhà họ sở chúng tôi là vậy ừ nghe sở nhậm hành nói xong mục hàn không giấu nổi nét mặt khinh thường ông cho là tôi quay về nhận lại nhà họ sở mấy người là vì điều này ạ các người đúng là đánh giá mình quá cao rồi nói cho ông biết lần này tôi về chủ yếu là để cảnh cáo các người em gái sở chiêu quân này là do mục hàn tôi che chở nếu các người còn dám làm chuyện gì bất lợi với sở chiêu quân thì mục hàn tôi tuyệt đối không bỏ qua cho các người hô lão sở nhậm hành vừa nghe vậy liền vô cùng phẫn nộ cậu cho rằng cậu là ai đại thống xoái chắc dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó đúng đó tôi chính là đại thống xoái mục hàn không phủ nhận là tôi bảo tàng kiệt tha cho mấy người ha ha ha ha. nghe lời mục hàn nói cả nhà họ sở đều bật cười mục hàn cậu đúng là nói phép không biết ngượng mồm sở hùng k i n h t h n g nói nếu cậu là đại thống xoái vậy tôi sẽ là thủ trưởng đứng đầu tin hay không tùy mấy người mục hàn lạnh lùng nói tóm lại tôi đã nói vậy thì mọi người tự biết đó mà làm nói xong mục hàn rời đi luôn về phần sau này nhà họ sở sẽ ra sao mục hàn cũng không muốn biết mục hàn lấy năm trăm tỷ tệ từ tang kiệt đưa về chỗ thống đốc theo như mục hàn nghĩ tập đoàn t a m hưng tưởng đ ị n h thiên và tập đoàn chu thức lần lượt sụp đổ bây giờ là thời điểm tốt nhất để hồi sinh các doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh chỉ dựa vào tập đoàn phi long và tập đoàn thiên thành thì chưa đủ vì vậy mục hàn dự định dùng năm trăm tỷ tệ để thu hút các công ty cao cấp ở bên ngoài tổ chức một hội nghị đấu đầu. bất kể là công ty trong hay ngoài tỉnh, một khi chúng tàu đều có thể chức công chúng có hội nghị hay khi ngoài đấu đầu, đều kể là sau ử dụng khoản tiền này để phát triển phát để đ ở ị bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế toàn tỉnh, phần nền kinh tỉnh. thúc tế góp đẩy s a khi nghe kế hoạch của mục hàn thống đốc vô cùng kích động là năm trăm tỷ tệ đó mục hàn có im lặng bỏ túi thì cũng đâu có ai biết chương bốn trăm năm mươi tám chiến hưu họp mặt nhưng mục hàn lại bỏ hết năm trăm tỷ tệ ra chẳng giữ lại gì chỉ để vực dậy nền kinh tế của tỉnh vừa nghĩ đến đây thống đốc trở nên nghiêm túc hẳn ông ta thầm nghĩ không hổ là đại thống soái chỉ riêng phần tính cách cao thượng xem tiền như rác này đủ khiến ông ta kính trọng đồng thời thống đốc cũng vô cùng vui mừng vì đại thống soái đã đến tỉnh này tạm giữ chức phó đó là phúc của người dân tỉnh này có điều vừa nghĩ tới vấn đề phân chia năm trăm tỷ thống đốc lại đau đầu không thôi thống đốc nghĩ ngợi một lúc rồi đề nghị mục hàn đại thống soái năm trăm tỷ này là cậu bỏ ra nên tôi nghĩ những công việc cụ thể trong buổi đấu thầu đầu tư vẫn nên do cậu đích thân phụ trách thì hơn mục hàn cũng đoán được đại khái nỗi băn khoăn của thống đốc dù sao trước kia tập đoàn chu thức muốn độc chiếm một trăm tỷ của tưởng bình thiên chính phủ tỉnh cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua không còn cách nào khác mặc dù những nhà tư bản đó đã lấy đi rất nhiều tiền nhưng doanh nghiệp của bọn họ cũng đã đóng góp rất nhiều cho dê đ v của tỉnh đương nhiên chính quyền tỉnh không tiện trở mặt với bọn họ trong mấy chuyện liên quan đến tranh chấp lợi ích chính quyền tỉnh cũng không tiện ra mặt truy cứu nếu để cho mục hàn đích thân phụ trách thì sẽ tránh được việc số tiền này bị người khác kiếm lời t r u n g gian được thôi mục hàn đồng ý dù sao cũng là dốc sức vì sự phát triển kinh tế của tỉnh một người giữ chức phó ở sở b ắ c như tôi không thể chối tử tôi cũng nên nghe theo sự sắp xếp của người đứng đầu tỉnh như ông đây đại thông soái cậu quá lời rồi thống đốc vội nói sau khi bàn bạc với thống đốc xong mục hàn bắt tay vào chuẩn bị cho buổi đấu thầu đầu tư biết được tỉnh này muốn phân chia năm trăm tỷ tệ cho các doanh nghiệp ưu tú để phát triển kinh tế của tỉnh cả giới kinh doanh phía nam lập tức xáo động không thôi trừ các doanh nghiệp ở tỉnh này các doanh nghiệp ở tỉnh ngoài cũng lần lượt ngước cổ t r ờ mong tranh thủ giành được tư cách tham gia buổi đấu thầu đầu tư nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc cũng tham gia vào đặc biệt là nhà họ tần ở sở bắc còn bỏ ra mười triệu tệ đút lót cho hiệp hội kinh doanh ở tỉnh hy vọng có thể được chia một phần cho dù chỉ lấy được một trăm i triệu tiền đầu tư cũng có thể giúp nhà họ tần ở sở bắc lời to dù sao thì cũng không phải mình bỏ tiền ra với bọn họ mà nói đó là sự mua bán không bỏ vốn mà lại có lời ai cũng muốn chen chân vào thanh thế lớn nhất đến từ nhà họ sở vương tộc ở đông hải vì trong tỉnh đã ra thông báo năm trăm tỷ tệ là do đại thống xoái bỏ vốn nên trong lòng bọn họ rõ hơn ai hết số tiền năm trăm tỷ này từ đâu mà có một trăm tỷ tệ trong số đó thuộc về nhà họ sở ở đông hải thế nên nhà họ sở ở đông hải hạ quyết tâm không những phải lấy lại một trăm tỷ tệ thuộc về mình ở buổi đấu thầu đầu tư mà còn phải tiện thể lấy luôn bốn trăm tỷ tệ còn lại với tư cách là vương tộc ở đông hải nhà họ sở tin rằng mình có năng lực này ngoại trừ buổi đấu thầu đầu tư ra còn một chuyện khác thu hút sự chú ý của mục hàn đó là vương trung quy tổng tư lệnh quân đoàn tám mươi tám của quân khu biên giới nam cương đột nhiên tuyên bố với bên ngoài vì vết thương cũ tái phát nên phải trở về quê ở tỉnh này chữa trị vương trung pi là chủ lực canh phòng ở nam cương lúc này lại tuyên bố về quê dưỡng bệnh đúng là khiến người ta phải suy nghĩ lúc này lang sở sở đến tìm mục hàn hy vọng có thể xin nghỉ ba ngày bởi vì vương trung quy rầm rộ tuyên bố về quê dưỡng bệnh kéo theo việc không ít binh sĩ đã xuất ngũ của quân đoàn 88 nam cương t r ư ớ c kia cũng lần lượt đến tỉnh này gặp mặt vị lãnh đạo cũ của mình binh sĩ xuất ngũ nhiều lên đương nhiên sẽ có không ít cuộc hội tụ chiến hữu thế nên lăng sở sở cũng nhận được thông báo họp mặt chiến hữu cho dù đã xuất ngũ nhưng trái tim của lăng sở sở vẫn hướng về doanh trại chiến hữu cũ đã lâu không gặp tất nhiên lăng sở sở cũng muốn tham gia được tôi cho phép câu nghỉ ba ngày mục hàn mỉm cười gật đầu nói nhắc đến tôi cũng nhận được thông báo họp mặt chiến hữu đây đúng rồi chiến hưu của cô hưu họp mặt ở đâu. đây, Lâm Dù sao Mục Nhã Hiên cũng Hàn người thể có cử ở khách bảo vệ cô được. c o nên để Lăng để sạn ở Sở Ở s nghỉ 3 ngày cũng không có vấn đề gì.、Ở、khách có đề thiên đô lăng sở sở đáp khách sạn thiên đô à mục hàn ngạc nhiên hỏi ồ nhóm chiến hữu của tôi cũng họp mặt ở khách sạn thiên đô đấy vừa hay đến lúc đó tôi lái xe đưa cô đi dù sao cũng tiện đường mà mấy ngày nhanh chóng trôi qua chẳng mấy chốc đã đến ngày họp mặt chiến hữu mục hàn lái chiếc xe gửi của mình chở lăng sở sở đến khách sạn thiên đô lăng sở sở ngồi ở ghế phó lái cảm thấy vô cùng tự hào mình chỉ là một lính đặc trùng đã xuất ngũ thế mà có thể khiến đại thống xoáy dưới một người trên vạn người đích thân lái xe cho mình đây là niềm vinh dự có bao nhiêu tiền cũng không mua được nhìn lăng sở sở ngồi ở bên cạnh cười vui vẻ mục hàn nói có chuyện gì vui mà cười ngây ngốc thế nước bọt cũng chảy ra luôn luôn rồi có có à, lăng sở sở vội vàng đưa tay lau khoe miệng nhưng lại phát hiện mục hàn đang trêu mình mà thôi đến nơi rồi mục hàn dừng xe xong nói với lăng sở sở ừ lăng sở sở gật đầu hai người xuống xe sau đó cùng đi vào khách sạn thiên đô vì là chiến hữu họp mặt nên giờ này ở khách sạn thiên đô có rất nhiều binh sĩ xuất ngũ mặc quân phục ra vào mặc dù đã xuất ngũ nhưng họ vẫn giữ nguyên trái t i m hướng về doanh trại tự động mặc lên bộ quân phục cũ đã không còn quân hàm từ lâu để xoa dịu tâm tư hoài niệm về những ngày mình ở trong doanh trại ồ lăng sở sở cuối cùng cô cũng đến rồi những người khác đều đã đến đông đủ chỉ đợi mình cô thôi mục hàn và lăng sở sở đến trước cửa một căn phòng hai người đàn ông đứng ngoài cửa phòng lập tức nên đón đầy nhiệt tình mấy năm không gặp cô cởi bỏ quân phục chồng có khí chất phụ nữ hơn trước kia đấy anh biến đi lăng sở sở tươi cười đấm vào người hai người kia có thể thấy quan hệ giữa lăng sở sở với bọn họ không tồi ngày xưa ở trong doanh trại lăng sở sở là một nhành hoa được các chiến h ư u y ê u h ái nhưng khổ nỗi tính tình lăng sở sở cô độc tiêu ngạo chỉ chuyên tâm tập luyện cuối cùng vào đại đội đặc trùng cho nên chẳng được mấy người có thể chơi thân với lăng sở sở ồ kia không phải mục hàn sao lúc mục hàn chuẩn bị rời khỏi đây đi tìm nhóm chiến h ư u của mình sau lưng bông vang lên một giọng nói ở đây có chiến hữu của mình sao mục hàn cũng hơi bất ngờ chương bốn trăm năm mươi chín bắt đầu khoe khoang lúc này một người đàn ông mặc quân phục từ trong phòng bước ra cất tiếng gọi mục hàn mục hàn nhìn qua người này đúng là rất quen mắt đó là một chiến h ư u cùng tiểu đội với anh khi anh vừa vào quân đội tên là lỗ trí thâm xuất thân từ gia đình quyền quý loại cậu ấm nhà giàu này vừa nhìn đã biết không phải vào làm lính nghiêm túc mà là bố lợi dụng quyền thế trong tay đưa hắn vào doanh trại tích lũy một số vốn liếng nhất định để thừa kế quyền lực gia tộc trong tương lai nếu dùng một từ để hình dung thì đó là rất vàng trong tiểu đội của mục hàn những cậu ấm như lỗ trí thâm có đến mấy người sau này khi quân đội biên chế lại lỗ trí thâm cũng từng là chiến hữu của lăng sở sở với người đẹp lạnh lùng như lăng sở sở lỗ trí thâm đã thèm nhỏ dai từ lâu chẳng qua là trong quân đội lăng sở sở có tính cách cao ngạo lỗ trí thâm không dám có hành động gì nhưng bây giờ không giống trước người ta đã xuất ngũ rồi cô ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi cộng thêm bối cảnh gia đình của lỗ trí thâm cũng tính là không tệ có quyền có thế lỗ trí thâm tự nhủ mình cũng có vốn liếng để theo đuổi lăng sở sở cho nên hắn muốn nhân buổi họp mặt chiến hữu xuất ngũ này sẽ có được người đẹp lạnh lùng lăng sở sở nhưng vừa nhìn thấy mục hàn đi theo phía sau lăng sở sở lỗ trí thâm t r ợ t sinh lòng đố kỵ quái gợ nói mục hàn anh muốn theo đuổi s ở s ở đúng không lăng s ở s ở nghe thấy vậy lập tức đỏ mặt tức giận nhìn lỗ trí thâm lỗ trí thâm anh nói bậy gì đấy hóa ra hai người quen biết nhau lúc này lỗ trí thâm hiểu lầm ý cô ta nết miệng cười với mục hàn thật ngại quá mục hàn à, là tôi hiểu lầm thôi đàn ông nhìn thấy người đẹp không nhấc nổi chân cũng là chuyện bình thường nhưng mà lăng s ở sở là chiến hữu của tôi nếu anh muốn làm quen với cô ấy thì lát nữa có thể đến phòng tôi ngồi chơi uống tí rượu tôi giới thiệu cô ấy cho anh suy cho cùng chúng ta cũng từng là chiến hữu mà có phải không vẻ mặt lỗ trí thâm vô cùng đ ặ c ý được thôi mục hàn cười nói gật đầu với lỗ trí thâm tôi đi họp mặt với nhóm chiến hữu của tôi trước lát nữa sẽ qua đây đợi mục hàn đi rồi lỗ trí thâm mới tỏ vẻ khinh thường nói thể loại như mày thì có được chiến hữu thế nào chứ lang sở sở ở bên cạnh cảm thấy cạn cả lời người ta là đại thống x o á i đấy có thể trở thành chiến hữu của anh ấy là mơ ước của biết bao binh sĩ lang sở sở mời vào tiếp đó lỗ trí thâm cười dịu dàng mời lang sở sở vào phòng lăng sở sở là người trong ngộng của vô số binh sĩ thế nên khi vừa vào phòng cô lập tức nhận được tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt điều này khiến lăng sở sở vừa mừng vừa sợ một vài chiến hữu sau khi xuất ngũ luôn âm thầm roi theo lăng sở sở lên tiếng hỏi sở sở nghe nói năm nay cô làm cận vệ cho một tổng giám đốc giàu có hẳn là đãi ngộ không tệ nhỉ bình thường sau khi rời khỏi quân đội những binh sĩ xuất ngũ như họ sẽ phát triển theo hướng vệ sĩ và bảo vệ năng lực bình thường thì làm bảo vệ năng lực xuất sắc thì có thể trở thành vệ sĩ tư của người giàu có ví dụ như lăng sở sở cũng được lăng sở sở gật đầu đáp nhà của ông chủ chúng tôi không tính là giàu có bậc nhất ở tỉnh này nhưng rất hào phóng trả lương cho tôi một ư ơ i triệu tệ một năm bao xe bao chỗ ở trang bị xe riêng còn có thưởng cuối năm nghe lăng sở sở nói vậy các chiến hưu đều hít vào một hơi khí lạnh thật ra các chiến hưu đều có phỏng đoán về đáy ngộ của lăng sở sở nhưng không ngờ lại nhiều như vậy lương một ư ơ i triệu tệ một năm không nói lại còn có thưởng cuối năm nói cách khác bây giờ lăng sở sở đã là triệu phú chỉ cần làm m ộ ư ơ i năm cô ta sẽ tiến rất gần đến tỷ phú ma ơi số tiền lớn thật chứ lỗ trí thâm,、no, như thâm xuất thân từ gia đình q u y ề n quý rất thông thạo mấy thủ đoạn lung lạc lòng người hắn nói như vậy không những giành được thiện cảm của chiến hữu mà còn có thể nhận được sự ủng hộ của các chiến hữu này khi mình theo đuổi lăng sở sở lăng sở sở vốn muốn nói với lỗ trí thâm rằng ông chủ của mình là mục hàn nhưng nghĩ đến thái độ của lỗ trí thâm với mục hàn lúc nãy cô ta lại nói được ông chủ của tôi cũng là binh sĩ xuất ngũ anh ấy cũng đến đây tham gia họp mặt chiến hữu lát nữa tôi sẽ gọi anh ấy qua đây giới thiệu cho các anh được đấy câu trả lời của lăng sở sở lập tức nhận được sự hưởng ứng của các chiến hữu đừng thấy đoá hoa kiêu ngạo của chúng ta làm lính lâu năm là một người đẹp lạnh lùng mà lầm thật ra sau khi xuất ngũ cô ấy không những càng ngày càng đẹp ra mà tâm địa còn lương tiện h nữa phải phải phải một người lên tiếng các chiến hữu còn lại cũng phụ họa Lỗ trí ồ huân g không lăng chương quân công hạng t r ba lúc này một chiến hữu tên tưởng đại môn ngồi bên cạnh lỗ trí thâm kinh ngạc kêu lên lỗ trí thâm cậu được đấy lần đầu tiên lập công đã được quân công hạng ba tường đại môn là bạn thân thiết của lỗ trí thâm vừa nhìn thấy lỗ trí thâm bày ra thế trận này đương nhiên hắn hiểu lỗ trí thâm bắt đầu khoe khoang chỉ để lấy thiện cảm của người đẹp lạnh lùng lăng s ở s ở cho nên tường đại môn lập tức hỗ trợ các chiến hữu lộ ra vẻ mặt khâm phục không ít người còn d ơ ngọt cái dù là một người lính giả muốn lập được quân công hạng ba cũng không dễ dàng gì thế mà lỗ trí thâm lần đầu lập công đã là quân công hạng ba đương nhiên khiến các chiến hữu đánh giá hắn rất cao còn nữa huân chương quân công này là quân công hạng nhì lỗ trí thâm thừa thế lần tới lại lấy một chiếp huân chương quân công hạng nhì ra nói tiếp h u n t r ư ờ n g quân công hạng nhì này là tôi lập công trong một lần thi hành nhiệm vụ ở biên giới mà nhận được quân công hạng nhì sao tưởng đại môn lại tiếp tục hỗ trợ kinh ngạc nói lỗ trí thâm cậu nói thật cho tôi biết có phải cậu còn h u n t r ư ờ n g quân công hạng nhất nữa không mau lấy ra cho tôi để các anh em chiếm n g ư ỡ n g lỗ trí thâm đầy vẻ t i ê u ngạo cười nói quân công hạng nhất ấy à không có bù lại tôi từng có quân công hạng đặc biệt vốn nó phải dành cho tôi nhưng lại bị một đứa khác cấm mất là ai thế tưởng đại môn tỏ ra tức giận hỏi tên nào mà chơi t r á n vậy lại còn cướp quân công thật ra người c ư ớ p quân công hạng đặc biệt của tôi sở sở cũng mới gặp rồi lỗ trí thâm nói đầy hàm ý sâu xa chương 460, m ộ t thùng huân chương quân công lỗ trí thâm ám chỉ rõ ràng như vậy khiến lang sở sở vô cùng ngạc nhiên lẽ nào anh đang nói tới tên lỗ trí thâm này không bị ngốc đấy chứ dám nói đại thống xoáy c ư ớ p quân công hạng đặc biệt của hắn lang sở sở có bị đánh chết cũng không tin không sai lỗ trí thâm mỉm cười gật đầu nói chính là tên mục hàn vừa n ã y theo sau cô ở ngoài cửa đấy mục hàn sao lúc này tưởng đại môn lại nói nhắc tới t h ằ n nhóc đó cũng xem như là chiến g hưu đi đó của xem là t ô i lúc v ra tường tới đại môn nào biết mục h á n không phải bị thương bị điều khỏi doanh trại mà là anh vượt qua sát hạch được điều tới đội bí mật chấp hành nhiệm vụ cao cấp chẳng qua là vì bảo mật nên tuyên bố với bên ngoài là anh bị thương bị điều khỏi doanh trại mà thôi s ở s ở cô nói xem với những huân chương quân công của tôi thì có đủ tư cách xin ông chủ của cô làm vệ sĩ thân cận không lỗ trí thâm xem xét tình thế lập tức dẫn chủ đề câu chuyện đến lăng s ở s ở tôi nghĩ ông chủ của cô hào phóng như vậy chắc chắn rất chú trọng đến an toàn bản thân chỉ có một vệ sĩ thân cận như cô thì không đủ lỗ trí thâm gia đình anh thế nào chứ còn ra ngoài làm vệ sĩ thân cận cho người khác sao lăng s ở s ở không khỏi phi cười tôi cảm thấy cậu ấm nhà giàu như anh mới cần phải có vệ sĩ cẩn thân đấy D... xuất thân từ gia đình quyền quý thì đã sao vẻ mặt lỗ trí thâm đầy chính trực nói lỗ trí thâm tôi ở ngoài chưa bao giờ dựa vào quyền thế của bố mẹ tất cả đều nhờ sự nỗ lực của chính bản thân hơn nữa nhân dân lao động không quan trọng xuất thân cô nói như vậy là phân biệt đối xử được được được lang sở sở cười nói tôi nói không lại ai anh ông chủ chúng tôi vốn là người có võ nghệ cao cường anh ấy trả lương cho tôi là để bảo vệ sự an toàn cho vợ anh ấy nhưng mà anh cũng đừng nản lòng dưới t r ư ơ n g ông chủ chúng tôi có rất nhiều bảo vệ anh vẫn còn cơ hội sở, sở. lương cô cao như vậy tôi nghĩ ông chủ chắc là rất hào phóng lương bảo vệ hẳn cũng không thấp không phải vừa rồi cô nói ông chủ cô cũng tham gia họp mặt chiến hưu ở đây sao cô mau gọi điện thoại mời ông chủ cô qua đây uống một ly đúng vậy đúng vậy gọi điện thoại đi chúng tôi cũng muốn gặp ông chủ hào phóng đó không chịu nổi sự ồn ào của các chiến hưu l a n g sở sở tỏ ra bất lực chỉ đành đồng ý được thôi tôi thử xem nhưng ông chủ có đến hay không thì tôi không dám bảo đảm không sao lỗ trí thâm gật đầu nói cô gọi đi l a n g sở sở mang tâm trạng thấp thỏm gọi điện thoại cho mục hàn điều khiến lăng sở sở bất ngờ là mục hàn lại đồng ý ngay không lâu sau mục hàn đã bưng ly rượu đi vào ồ mục hàn à nhìn thấy mục hàn đi vào tưởng đại môn hơi ngạc nhiên nhìn về phía lăng sở sở sở sở ông chủ mà cô nói không phải là anh ta đầy chứ lăng sở sở đang định trả lời thì lại bị lỗ trí thâm d à n h trước sao có thể thế được cậu nhìn bộ dạng anh ta đi chỗ nào giống ông chủ hả anh ta ấy à chắc chắn là uống nhiều rồi nên vào nhầm phòng nhưng không sao dù gì anh ta cũng là chiến hữu của chúng ta hay là để anh ta vào đây uống cùng thấy mục hàn dùng mắt ra hiệu lang sở sở cũng không giải thích nữa tôi chưa uống nhiều mục hàn đi tới liếp nhìn mấy chiếc h â n t r ư ờ n g quân công b à y trên b à n khoe miệng không khỏi khẽ d ơ n g lên ồ đây là đang so h â n t r ư ờ n g quân công à. hai chiếc h â n t r ư ờ n g quân công mà lỗ trí thâm bảy trên bản quả thật quá quen thuộc đối với mục hàn đó là khi anh vừa vào doanh trại đã bị cử đi thực hiện nhiệm vụ ở biên giới vì biểu hiện xuất sắc h â n t r ư ờ n g quân công vốn được trao cho mục hàn nhưng mục hàn khiêm tốn nhường lại cho toàn tiểu đội đem vinh dự về cho cả tập thể thế nhưng không biết tên lỗ trí thâm này đã dùng thủ đoạn gì mà tự mình độc chiếm hai lần quân công này cậu ấm nhà giàu như lỗ trí thâm từ khi vào doanh trại đến nay vô cùng lười biếng ỉ vào nhà mình có quyền có thế thường xuyên mượn cớ trốn các buổi huấn luyện gây chuyện rắc rối lúc thực hiện nhiệm vụ thì luôn kéo chân đồng đội lúc đó mục hàn nghĩ rằng cùng là chiến hữu với nhau vốn muốn xây dựng mối quan hệ chiến hữu tốt đẹp nên cũng không so đ o gì nhưng sau này lỗ trí thâm càng ngày càng trở nên tệ hại lại còn muốn cấp quân công hạng đặc biệt của mục hàn lần đó mục hàn không nhường nhị nữa kiên trì bảo vệ được huân chương quân công hạng đặc biệt thuộc về mình mục hàn cười nhạt liếc mắt nhìn lỗ trí thâm vẻ mặt khinh thường lỗ trí thâm anh đặt tay lên ngực tự hỏi xem chiếc huân t r ư ơ n g quân công hạng ba này và cả chiếc huân t r ư ơ n g quân công hạng nhì thật sự thuộc về anh sao mục hàn anh nói vậy là có ý gì lỗ trí thâm nghe vậy lập tức biến sắc ý anh nói tôi cấp công về mình sao có cấp công hay không trong lòng anh không rõ sao mục hàn khịt mũi khinh thường ồ đặc sắc quá lúc này tưởng đại môn v ô tay vẻ mặt sâu xa nói mục hàn con người anh đúng là không biết xấu hổ rõ ràng là quân công của người khác thế mà anh cứ phải nói là của anh c ò nữa n anh nói xem anh dùng thủ đoạn hèn hạ gì để biến quân công hạng đặc biệt của lỗ trí thâm thành của anh vậy mục hàn tôi là công trời đất làm chứng n h ậ t nguyện chứng dám cần gì phải dùng thủ đoạn mục hàn nhìn về phía lỗ trí thâm và t ư ở n g đại môn với ánh mắt lạnh lùng xem ra hai người các anh muốn so hơn t r ư ờ n g quân công với tôi nhỉ phải lỗ trí thâm không hề nhượng bộ nói tôi muốn so hơn t r ư ờ n g quân công với anh đấy mục hàn anh nói n g h e xem ngoại trừ hơn t r ư ờ n g quân công hạng đặc biệt mà anh mạo dành tôi để nhận thì còn có công lao gì nữa cơ hội tốt để làm mất mặt mục hàn khoe khoang bản thân trước mặt lăng sở sao lỗ trí thâm có thể bỏ qua chứ lỗ trí thâm đắc ý nhìn mục hàn được mục hàn lắc đầu vẻ mặt bất đắc gì nói nếu vài người nào đó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy tôi cũng hết cách đành làm theo yêu cầu của người đó thôi nói xong mục hàn lấy điện thoại ra gọi cho hoàng điệu dặn do a l o hoàng điệu cô đi lấy thùng huân chương quân công của tôi mang đến đây nhé huân chương quân công của mục hàn trước kia đều do hoàng điệu cất giữ hoàng điệu biết do ngôi đợt quân công của mục hàn nhưng những lời nói của mục hàn lại dẫn đến sự chế d ễ của lỗ trí thâm anh nghĩ huân chương quân công là cái gì q u ầ như áo trong n à là anh sao. Lại còn mang một thùng tới. Đúng là ba hoa còn thùng Đúng không suy nghĩ. n khoác suy Lại lắc tới. Mọi một g ờ i phải nhiêu cũng công cả được công chứ. cấp cũng tán thành. Trưng huân trương quân công màu đen tuyển. Dùng thùng đựng quân thượng tướng gật không lập thì đầu để màu dám là 461, Dù bao vậy ô công. ngực đảm bảo mình có một thùng huân trương quân có đảm bảo một Như v không phải đang kể chuyện cười sao tất cả mọi người đều nhìn mục hàn bằng ánh mắt khinh bỉ biểu cảm đó như đang nói từng thấy người khác khoác lắc nhưng chưa thấy ai khoác lắc giỏi như vậy chỉ có lăng sở sở hiểu rõ một thùng h u â chương quân công mà mục hàn nói chắc chắn là thật dù sao vị này cũng là đại thống soái gần như chỉ dựa vào sức một mình mình mà đánh bại hơn bốn mươi nước có mưu đồ tấn công biên giới hoa hạ vào sáu năm trước là thần tượng trong lòng tất cả binh sĩ trên khắp đất nước hoa hạ mục hàn c ú t m á y xong thì yên lặng chờ đợi khoảng mười phút sau hoàng điệu tới đại ca tôi mang thùng huân chương quân công của anh đến rồi đây hoàng điệu nói với mục hàn thấy có người mang một thùng đến thật tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên một cái thùng thôi mà tưởng đại môn u nói tôi lại muốn xem xem trong thùng của anh ta được bao nhiêu món đồ chơi nếu so đồ chơi thì tôi quả thật không so được với anh tôi chịu thua lỗ trí thâm cũng không bỏ lỡ cơ hội châm t r ọ c lời châm t r ọ c của hai người họ lập tức khiến đám đông cười ầm lên mục hàn cũng không để tâm chỉ mở nắp thùng ra không cần phải lục tìm chỉ tiện tay lấy một chiếc huân chương ra đã là huân chương quân công hạng đặc biệt chiếc huân chương quân công hạng đặc biệt này là hai người các anh vu khống tôi cướp công đây mục hàn cơ qua cơ lại chiếc huân chương quân công hạng đặc biệt nói với hai người lỗ trí thâm và tưởng đại môn nếu hai người các anh đã nói tôi mạo danh nhận vậy các anh có thể kể lại làm sao anh ta nhận được chiếc huân chương quân công hạng đặc biệt này không đương nhiên tôi biết lỗ trí thâm bực dọc trả lời lúc đó tiểu đội chúng tôi phụ trách thâm nhập một trận địa của quân địch sau khi đánh bại trận địa đó giành được thời cơ chiến đấu cho quân chủ lực nên cấp trên trao tặng h â n trường quân công hạng đặc biệt này cho chúng tôi tốt lắm mục hàn bật cười vỗ tay nói vô cùng chi tiết xem ra anh cũng không phải cậu ấm ăn chơi không biết gì như lời đồn nhưng anh có biết lúc đó chúng tôi đã dùng chiến thuật gì do ai đưa ra không có biết quân chủ lực mà chúng tôi phải bảo vệ là quân đoàn nào không chuyện này mục hàn hỏi liên tiếp làm lỗ trí thâm sợ hãi thực tế thì lỗ trí thâm hoàn toàn không biết những vấn đề mà mục hàn hỏi không biết sao mục hàn cười nhạt nói nếu anh không biết thì để tôi nói cho anh biết lúc đó chúng tôi dùng chiến lược dương đông k í c h tây bề ngoài thì tăng cường thêm hỏa lực trông có vẻ như sắp tấn công một trận địa khác nhưng thực ra là để khiến bọn họ đi tiếp viện cho quân chủ lực sau đó chúng tôi mới nhân cơ hội đánh bại trận địa này chiến thuật này là tôi đã đề nghị với đại đội trưởng quân chủ lực mà chúng tôi cần bảo vệ là quân đoàn 88 ở biên giới nam cương hiện nay được mệnh danh là đội quân thiện chiến của hoa h ạ lúc đó vương trung quy của quân đoàn t á hiện nay mới chỉ là trung đoàn trưởng mà thôi mục hàn nói xong cả c ă ngay p h ò n chìm trong liên lặng. n g cả lỗ trí thâm cũng lộ ra vẻ mặt lúng túng mục hàn anh bất khua môi múa mép ở đây đi lúc này tưởng đại môn lại đứng ra giải vây cho lỗ trí thâm anh nghĩ anh nói nhiều như vậy thì mọi người sẽ tin anh sao thật ra những chuyện anh nói lỗ trí thâm đều biết cậu ấy chỉ lười kể ra mà thôi tường đại môn cậu nói vậy gì thế lỗ trí thâm nghe vậy càng thêm lúng túng lúc này tưởng đại môn mới ý thực được mình định hót qua đà vội vàng im miệng không nói nữa thấy lỗ trí thâm không nói nữa mục hàn lại lấy một chiếc huân chương quân công khác ra chiếc huân chương quân công này lại hơi khác với huân chương quân công hạng đặc biệt khi nãy bên ngoài huân chương quân công hạng đặc biệt có màu vàng rực nhìn vào vô cùng bắt mắt dù sao nó cũng được làm từ vàng có độ thuần khiết rất cao đại diện cho sự công nhận của chính phủ hoa hạ với người l ậ p công mặc dù hàm lượng vàng của huân chương quân công hạng đặc biệt không đến một trăm phần trăm nhưng giá trị của bản thân nó đã vượt xa hàm lượng vàng nhưng chiếc huân chương quân công trong tay mục hàn lại có màu đen tuyển huân chương quân công màu đen sao lỗ trí thâm cười nhạt tỏ vẻ khinh thường mục hàn anh lấy nó ra đùa chúng tôi ạ Cái khá c thùng sau anh hân khi thủy hoàng đế thống nhất trung nguyên thì mặc lòng bào màu đen mà thủy hoàng đế cũng là vị hoàng đế duy nhất mặc lòng bào màu đen trong lịch sử các triều đại phong kiến hoa hạ từ thủy hoàng đế trở về sau tất cả các hoàng đế đều mặc l o n g bào màu vàng cho nên Các l ã không đạo cấp cao trong quân đ sở sở ộ、so so、phải là giả đời chứ lỗ trí thâm tỏ ra nghi ngờ không thể nào l a n g sở sở lắc đầu nói khắp hoa hạ này chỉ có mười chiếc huân t r ư ờ n g quân công màu đen tuyển theo như tôi được biết hiện nay chỉ có một chiếc được trao tạo huân t r ư ờ n g quân công màu đen tuyển không những không thể làm giả mà những người không đủ đẳng cấp và năng lực còn không biết đến lai lịch của nó đúng là như vậy chiến h ư u có mắt nhìn kia cũng gật đầu nói tôi cũng chỉ may mắn được nghe nói về huân t r ư ờ n g quân công màu đen tuyển hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy nghe l a n g sở sở và người chiến h ư u đó nói sắc mặt của lỗ trí thâm rất khó coi ý của bọn họ vô cùng rõ ràng năng lực và đẳng cấp của lỗ trí thâm đều không đủ tôi kể cho mọi người nghe lai lịch của chiếc h â n t r ư ờ n g quân công màu đen tuyền này trước mắt mục hàn trợt hiện lên hình ảnh chiến đấu hào hùng năm xưa không khỏi bùi m g ù i sáu năm trước liên quân hơn bốn mươi nước ngấp nghẽ biên giới hoa hạ lúc đó liên quân hơn bốn mươi nước vừa kết thành đồng minh hình thành thế bao vây nước hoa hạ chúng ta để nắm chắc quyền chủ động tôi được chọn vào đội cảm tử cả đội cảm tử chỉ có mười người mục đích là trà trộn vào doanh trại của quân địch gây dối loạn khi đó sau khi tôi được máy bay trực thăng thả xuống biên giới một thân một mình xâm nhập vào đất nước kẻ địch trải qua nhiều khó khăn gian khổ cuối cùng tôi trả trộn được vào quân đội kẻ địch cải trang thành một binh sĩ bên phía địch mọi người nghe đến say mê chương 462, lai lịch của long t r ư ơ n g duy nhất của hoa hạ mà sau khi tôi thâm nhập vào nội bộ quân địch lại liên hệ được với hoa hạ tiến hành nội ứng ngoại hợp tôi từng bước có được sự tín nhiệm của thống xoáy quân địch sau đó x ố i r i ụ c ông ta làm theo kế sách của mình sau một tuần ẩn nấp cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội tổng tư lệnh quân địch nghe theo ý kiến của tôi để lộ ra chủ lực quân địch hoa hạ đã có được cơ hội tuyệt vời để vây quét quân thủ chính trong chiến dịch lần đó hoa hạ đã tiêu diệt được toàn bộ hơn năm mươi nghìn quân địch còn tôi cũng đã giết được tổng tư lệnh của quân địch mục hàn không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó giống như lại trở về với cuộc đời làm lính anh liệt thừa ban đầu lần vây quét này lại thắng khi đó tôi cũng may mắn được t h a m g i a lúc này người chiến hữu có tầm nhìn xa trông rộng cũng bùi ngùi nói hồi đó liên quân hơn bốn mươi nước tấn công hoa hạ dư luận trong nước bao trùm cảm giác b i thương tâm trạng vô cùng bí quan không chỉ nhân dân hoảng loạn thị trường cổ phiếu s ụ n giá các lãnh đạo và đảng phái trong nước cũng lên tiếng đầu hàng Ý kết hiệp ước cắt đất t hiệp h ước ư bồi ờ ngay với vệ nước liên quân hơn 40 nước để bảo vệ sự n n g u ê n liên quân hơn 40 nước tấn công hoa hạ trước nay chưa từng có, dù là ai thì trong lòng cũng của việc trước chưa có, có Hoa sao, Hoa Hạ. Hạ thì không Dù dù ai là 40 đến ủ lòng tin. Nghe đ đây toàn bộ các chiến hữu đều xôn xao bàn tán với tình thế gây go khi đó trong số bọn họ cũng có không ít người ôm tâm trạng bi quan thậm chí còn có không ít binh lính đầu hàng quân địch nhưng lần vây quét này đại thắng đã hoàn toàn đánh thức ý chí chiến đấu của hoa hạ tổng tư lệnh quân địch bị tiêu diệt đã khiến nội bộ liên quân hơn bốn ư ớ c dối g e n mà l ã nói h Hoa Hạ chúng ta cũng nhanh h đạo cao cấp của cũng c ta n ổn định tưởng n g g được tư ư của ờ dân, dân tính sách lược, lúc này mới khiến cho tinh thần quyết thắng dân cao. Nói suy sách quyết cho lược, lúc cao. mới đến đây người chiến h ư u có tầm nhìn xa trông rộng đó quay sang nhìn mục hàn với ánh mắt phức tạp nghe nói người giết chết tổng tư lệnh quân địch từ đó đã một bước nhảy vọt xếp chung vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao trong quân đội hoa hạ không ngờ người đó lại là anh người anh em rốt cuộc anh là thần thánh phương nào đấy ha ha xem ra anh cũng hiểu biết rất do đấy mục hàn bật cười chưa trả lời ngay câu hỏi của người lính rất có mắt nhìn này Thay vào đó lại thỏ tay vào bên trong thủng lại là một tấm huân chương quân công màu đen tuyển lúc này mấy chiến hữu lỗ trí thâm tưởng đại môn đều s ư ơ n g sở hóa ra cái tên này không chỉ có một tấm huân chương quân công màu đen tuyển tấm huân chương quân công này à, ả mục hàn lại bắt đầu nhớ lại là lần tôi dẫn quân thâm nhập vào nước tài bao vây để đánh tiếp viện khoét được một điểm từ trong nội bộ liên quân hơn bốn mươi nước sau đó tiêu diệt toàn bộ đại quân do chiến thần nước tài cầm đầu khi đó cấp trên đã đặc biệt thưởng tặng tấm huân chương này cho tôi một đòn tiêu diệt toàn bộ chiến thần nước tại sao ngay đến đây Những chiến hưu có m ắ trong nhìn đã ngầm đoán đã a của được Mục thân t phận Hàn rồi. r ánh mắt nhìn mắt m vào ụ chiếc à n bất g á c sắc. c lộ ra sự kính nể sâu kính nghề Những i n hưu ò n cũng lo lắng lại lo b ấ thùng an. bọn Bởi vì ọ đại khái cũng có thể đoán ra được khái chiếc thể thân phận Hàn. h cũng có của Mục、hàn. Trong t ra này tôi còn có mấy tấm huân chương đen tuyền giống như vậy mục hàn dứt khoát đổ chiếc thùng ra quả nhiên sau một tràng âm thanh leng keng mấy tấm huân chương quân công đen tuyền lập tức xuất hiện trước mặt tất cả chiến h ư u đây cả đám chiến hữu đều hít sâu một hơi khí lạnh đối với những chiến hữu đang ngồi ở đây có một tấm huân chương quân công màu vàng kim thôi đã là chuyện vô cùng xa xỉ rồi chứ chưa nói đến loại huân chương đen t u y ể n dành cho người có công lao cao hơn cả hạng đặc biệt như vậy mà một mình mục hàn lại có đến mười tấm huân chương quân công màu đen t u y ể n cả đám chiến hữu chỉ có một biểu cảm duy nhất là chấn động mặc dù đã biết thân phận thật sự của mục hàn nhưng nhìn thấy nhiều huân chương quân công đen t u y ể n như vậy trong lòng lăng sở sở vẫn kinh ngạc không thôi nhiều huân chương quân công đen tuyển như vậy e là ngay cả cấp trên vương trùng quy của cô ta cũng không có nhiều như thế nhỉ trong số những tấm huân chương quân công đen tuyền này có một tấm huân chương quân công ngũ sắc sặc sỡ giống như hạc đứng giữa đ à n g à lấp lánh nổi bật đây là long c h ư ơ n g sao vẫn là vị chiến h ư u có mắt nhìn kia để ý đến tấm huân chương quân công ngũ sắc sặc sỡ này và hỏi mục hàn đầu tiên chiến h ư u anh rất có mắt nhìn đấy mục hàn gật đầu giơ tay chỉ vào tấm huân chương quân công ngũ sắc sặc sỡ này nói với vẻ mặt nghiêm túc không sai tấm huân chương quân công ngũ sắc này là tấm long chương duy nhất của hoa hạ từ lúc hoa hạ thành lập đến nay chỉ trao cho một người duy nhất mục hàn vừa nói xong đám người lại càng thêm kinh ngạc toàn thân tấm huân chương quân công ngũ sắc sặc sỡ này có màu vàng tím ở giữa là một ngôi sao đỏ lấp lánh hai bên là hai viên long hy châu khí thế phi phạm tấm long chương duy nhất của hoa hạ này đã làm nổi bật thân phận của mục hàn về lai lịch của tấm long chương duy nhất của hoa hạ này mục hàn bắt đầu thuật lại các chiến hữu không dám thở mạnh sợ làm phiền tới mục hàn không khí liền trở nên đông đặc trị trong n g á y mắt trải qua hơn một năm chiến tranh cuối cùng âm mưu tấn công hoa hạ của liên quân hơn bốn mươi nước cũng bị dập tan sau cùng tôi dẫn theo tứ đại chiến thần và quân đội dưới trướng đánh vào lãnh thổ của ba nước chủ lực là nước tài đảo quốc và hồ quốc gần như đã diệt sạch ba nước b ọ n chúng đến lúc này các nước còn lại trong liên minh hoặc là rút lui hoặc là đầu hàng liên quân hơn bốn mươi nước tan giã từ đó không còn sức mạnh để chiến đấu với hoa hạ nữa trận chiến này có thể đổi lại ít nhất hơn bốn mươi năm thái bình cho vùng biên giới của hoa hạ bởi vì từ trước đến nay mặc dù trận chiến này không thể nói là cuối cùng nhưng trước đây lại chưa từng có vậy nên lãnh đạo cấp cao của hoa hạ cũng cho rằng công lao của tôi không kém gì với những người khai quốc thậm chí còn có công tái thiết lại hoa hạ vậy nên đã trao cho tôi tấm long trương duy nhất của hoa hạ này Đồng thời, tôi còn được phong quân hàm đại thống soái trở thành đại thống soái duy nhất từ khi hoa hạ lập quốc cho đến nay mục hàn vừa nói xong gương mặt của đám chiến hữu đều lộ ra vẻ kích động trong lòng bọn họ đã sụp sôi từ lâu người trước mắt này chính là vị đại thống soái vạn người tôn thờ xin bài kiến đại thống soái lang sở sở đã hoàn hồn lại sau khi say sưa nghe lời kể của mục hàn lập tức hành lễ đúng theo tiêu chuẩn quân đội với mục hàn kính lễ đại thống soái chúng tôi xin được kính lễ đại thống soái cả đám chiến hữu lần lượt phản ứng lại không hẹn mà cùng hành lễ với mục hàn sắp mặt hai người lỗ trí thâm Tưởng ưu môn như đại lại ám chương o hai h ố n n trăm không chủ tự sáu mươi ba xây tượng cho đại thống soái bị mục hàn hỏi như vậy hai người sợ vỡ mật liên tục xua tay nói không dám không dám ai mà lại đi so h â n chương quân công với đại thống xoài chứ thế chẳng phải tự rước lục vào thân sao mục hàn bực bội hừ một tiếng rồi cầm h â n chương quân công hạng nhì và hạng ba được đặt trên bàn của lỗ trí thâm lên tay khe nói mặc dù h â n chương quân công của tôi rất nhiều chỉ tính riêng hạng nhì và hạng ba thôi cũng chẳng là gì cả nhưng dù sao đó cũng là vinh dự từng thuộc về tôi cho nên tôi phải lấy h â n chương quân công hạng nhì và hạng ba tuy nhỏ nhưng tôi cũng xứng đáng nhận được bị lỗ trí thâm anh dùng thủ đoạn vô liêm sỉ chiếm giữ bao nhiêu năm cũng đã đến lúc vật trở về với chủ rồi vâng vâng lỗ trí thâm vội vã dập đầu nhận lỗi với mục hàn hai h â n chương quân công này vốn dĩ là sự khiêm tốn của đại thống x o á i để toàn tiểu đội binh sĩ cùng chia sẻ là tôi lợi dụng quyền thế trong nhà lúc đó trong một hoạt động chiến khu đã ngồi không hưởng lạc chiếm hai h â n chương quân công này đại thống x o á i muốn lấy về tôi luôn sẵn lòng trả lại tất nhiên tôi phải lấy lại h â n chương quân công rồi nhưng từ ngày đầu tiên hai anh vào doanh trại đã lười biếng trước mặt thì g ham muốn hưởng thụ đúng là con sâu làm giàu nổi canh gây ra ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng mục hàn lạnh lùng nói cho nên các anh không xứng tham gia buổi họp mặt chiến hữu hôm nay sau này các anh cũng không có tư cách nói mình từng là binh sĩ hoa h ạ mục hàn nói vậy đã thẳng thắn phủ nhận thân phận từng có trong doanh trại của lỗ i trí thâm và t ư ở n g đại môn hai người đều rõ con đường sau này của họ chắc chắn chấm dứt cả rồi đúng rồi còn một chuyện nữa lúc này lăng sở sở nói chẳng phải các anh vừa muốn tôi giúp các anh hỏi ông chủ xem có thể sắp xếp công việc cho các anh được không hay sao bây giờ tôi có thể nói với các anh là ông chủ của tôi đang ở đây lăng sở sở nói xong thì nghiêng người nhìn mục hàn bên cạnh ông chủ trả cho lăng sở sở mức lương mười triệu tệ hàng năm là đại thống xoái sao các chiến hữu đều nốn náo cả lên ai cũng nao nhao nhau hỏi mục hàn có muốn tuyển người không lúc làm lính những người không thể trở thành lính dưới trướng đại thống soái bây giờ giải ngũ được làm việc bên cạnh đại thống soái chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội trăm năm có một này dù không có lương thậm chí đưa thêm tiền họ cũng đồng ý dù sao có thể có chút mối quan hệ với đại thống soái đều rất vinh quang hiện giờ tôi đang suy xét định mở một sở sự vụ cho binh sĩ giải ngũ nơi này sẽ cung cấp tất cả nhu cầu việc làm cho các binh sĩ giải ngũ mục hàn cười nói cho nên mọi người đều có cơ hội cộng sự với tôi nghe mục hàn nói vậy các chiến h ư u đều vui mừng nhảy c n g lên lỗ trí thâm cũng không ngờ ông chủ lớn của lăng sở sở lại là đại thông soái theo đề nghị của chiến h ư u có tầm nhìn rộng đó các chiến h ư u đuổi cổ lỗ trí thâm và tượng đại môn ra khỏi khách sạn thiên đô không có hai người này bầu không khí của buổi họp mặt các chiến h ư u hài hòa hơn nhiều mục hàn cũng trò chuyện rất vui vẻ với các chiến h ư u chưa quen ngoài việc giải quyết các vấn đề công việc sau khi các chiến h ư u này giải ngũ họ còn có thể đến bảo vệ cho sự an toàn của nhân viên tập đoàn phi long và tập đoàn thiên thành rất có lợi cho cả đôi bên nhưng mục hàn không biết trong khi anh họp mặt với mấy chiến hữu này nhà họ sở cũng đã đến tỉnh sau khi an toàn vượt qua nguy cơ của quân p h i ệ t vùng đông nam tam kiệt mặc dù nhà họ sở luôn cho rằng đó là công lao của sở trí toàn nhưng dù sao cũng là do đại thống x o á i ra tay nên sau khi nhà họ sở về đông hải họ đã quyết định hành động thực tế làm vui lòng đại thống x o á i kết quả cuối cùng của cuộc bàn bạc là làm một bức tượng cho đại thống x o á i mặc dù hiện giờ vẫn chưa có tiền lệ làm tượng cho người còn sống nhưng sở hùng đi ngược lại với ý kiến của mọi người cho rằng chiến công hiển hách của đại thống xoáy đủ để cho mọi người làm tượng anh nhà họ sở nghe ngóng được quê của đại thống xoáy là ở tỉnh này lúc này mới bảo sở hùng sở chí minh và sở lão lục đến tỉnh tìm một nơi thích hợp để dựng tượng đại thông soái ba người đến tỉnh lại nghe ngóng được tin tức tổng tư lệnh vương trung quy của quân đoàn tám mươi tám ở biên giới sắp đến tỉnh này dưỡng bệnh hơn nữa khoảng thời gian này rất nhiều binh sĩ được giải ngũ họ lại muốn lấy danh nghĩa nhà họ sở để tiếp đón vương trung quy là tổng tư lệnh thiết quân nổi tiếng vương trung quy còn là cấp dưới trực tiếp của đại thông soái một khi móc nối được quan hệ với vương trung quy thì nhà họ sở lại bước đến gần đại thông soái hơn. hơn nữa còn tiện thể hỏi ý kiến của vương trung quy về chuyện làm tượng cho đại thông soái uống được vài ly rượu mục hàn bèn đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi dẫn hoàng điệu đi trước dù sao có mục hàn ở đây các chiến hưu vẫn hơi giữ kẽ vừa ra khỏi khách sạn thiên đô mục hàn gặp phải mấy gương mặt quen thuộc chính là ba người sở hùng sở chí minh và sở lão lục thì ra sau khi đến tỉnh ba người tạm thời vẫn chưa chọn được địa điểm loanh quanh một hồi thì đến nơi họp mặt các binh sĩ giải ngũ để nghe ngóng chút tin tức nội bộ mục hàn làm như không thấy mà đi ngang qua họ đứng lại lúc này sở hùng gọi mục hàn lại mặc dù võ công của sở hùng không bằng mục hàn nhưng bây giờ nhà họ sở tự cho là có đại thống xoáy c h ố n g lưng nên sở hùng trở nên kiêu ngạo hơn nhiều có chuyện gì sao mục hàn lạnh lùng hỏi mục hàn cảm thấy rất không vui khi phải nhìn thấy mấy người nhà họ sở sở hùng xoay người lại đi đến trước mặt mục hàn khi mắt nói thằng danh cậu rất nghe lời đó thật sự không nói với bên ngoài thân phận cháu ngoại nhà họ sở của cậu để đi giả danh lừa bịp mục hàn bực bội h ừ một tiếng xem như đáp lại lời sở hùng thái độ gì đây sở hùng không vui bất mãn nói thằng danh cậu xem thường nhà họ sở h mục hàn thật sự c ặ lời không cho tôi thừa nhận thân phận cháu ngoại của nhà họ sở là các ông lại nói tôi không thừa nhận thân phận này xem thường nhà họ sở cũng là các ông đây là đầu góc của người vương tộc sao bỏ đi nhìn cái đức tính của cậu kìa có cho cậu cũng không dám xem thường nhà họ sở thấy mục hàn không trả lời sở hùng đắc ý nói ở đây nói nhảm với cậu đúng là lãng phí thời gian đúng vậy sở chí minh cũng nói h i ệ theo làm lỡ thời gian làm tượng cho đại thống xoáy của chúng tôi không có chuyện gì thì cút đi đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi các ông nói gì cơ nghe sở chí minh nói vậy mục hàn nghi hoặc nói Các ông muốn làm tượng gì thang danh cậu nghe do đây sở chí minh kiêu ngạo nói nhà họ sở được đại thống xoáy c h ố n g lưng nên chúng tôi quyết định làm một bức tượng cho cậu ấy ngay tại tỉnh này chương bốn trăm sáu mươi bốn đại thống xoáy không thích những chuyện này nghe sở chí minh nói vậy mục hàn không khỏi cảm thấy đ ư ợ c cười làm tượng cho mình có vẻ mới m ẻ nhỉ nhưng đám người nhà họ sở đúng là định từ đằng chân lên đằng đầu mục hàn vốn di không thích mấy chuyện phi thực tế này tôi khuyên các ông nên từ bỏ đi mục hàn cười khẩy khinh bị nói đại thống xoáy không thích mấy thứ a d u định bợ này đâu các gì mà a dua định mơ cậu nói bậy bạ gì đấy vừa nghe vậy sở hùng bất mãn nói chúng tôi làm tượng cho đại t h ố n g soái đó là sự khẳng định với công lao vĩ đại của đại t h ố n g soái còn nữa sao cậu biết đại t h ố n g soái không thích sở hùng nói như vậy sở chí minh và sở lão lục nhìn mục hàn bằng ánh mắt không thể tin nổi đại t h ố n g soái không thích ư là cậu nói hay đại t h ố n g soái nói sở hùng bực bội hừ một tiếng là tôi nói nhưng cũng là lời của đại t h ố n g soái mục hàn đáp ha ha ha nghe mục hàn đáp sở hùng cười đau cả bụng chỉ vào mục hàn nói thằng danh có phải cậu sắp nói với tôi cậu là đại thống x o á i không đúng vậy tôi chính là đại thống x o á i mục hàn thẳng thắn thừa nhận tôi thấy cậu đ i ê n rồi sở hùng khinh thường nhìn mục hàn tôi thật không biết rốt cuộc cậu đang khoác lác hay là ngốc thật nữa thật vô lý sở lão lục cũng lắc đầu thằng này hết thuốc chữa rồi phải đó sở chí minh gật đầu nói cậu ta mà nói mình là ông chủ công ty có giá trị mười tỷ tệ thì có lẽ tôi còn tin được nhưng cậu ta lại nói mình là đại thống x o á i thật rõ là hư cấu đại thống xoáy là ai chứ là người dưới một người trên cả vạn người dù là nhà họ mục ở thủ đô cũng phải ngước nhìn vậy thì có quan hệ họ hàng gì với cái tên con hoang mục h ằ n này chú hai vẫn nên bảo cậu ta mau cút đi chúng ta đừng ở đây lãng phí sức lực với cậu ta nữa sở chí minh lạnh lùng hư một tiếng chúng ta làm tượng cho đại thống soái nói với cậu ta làm gì cậu ta cũng có hiểu gì đâu đúng vậy sở lão lục gật đầu nói hiện nay cả hoa hạ chưa có ai nghĩ ra chuyện làm tượng cho đại thống soái nhà họ sở chúng ta là người đầu tiên cho nên tôi tin sau khi tượng được dựng lên chắc chắn đại thống soái sẽ rất vui cho mà xem dù sao thì một mình chống lại sự tấn công của liên quân bốn mươi quốc gia công lao vĩ đại này cũng là có một không hai trên thế giới ba người nhà họ sở càng nói càng đắc ý trong mắt họ một khi tượng của đại thống x o á i được hoàn thành thì nhà họ sở sẽ có thể móc nối được quan hệ với đại thống x o á i lúc đó ánh mắt mọi người đều tập trung vào nhà họ sở địa vị của nhà họ sở sẽ được nâng lên một tầng cao mới dù nhà họ sở là vương tộc nhưng vẫn lép vế hơn nhà họ mục ở thủ đô thế nên nhà họ sở nhất định phải nắm lấy cơ hội này để vươn lên thôi vậy mục hàn lắc đầu lạnh lùng nói tôi khuyên các ông nên từ bỏ ý định này đi đỡ phải tốn công định mỡ nhưng tôi thấy nhà họ sợ các ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có lẽ các ông sẽ chẳng lọt hai lời khuyên của tôi đâu các ông tự thấy vui là được nếu nói nhà họ sở thành tâm thành ý làm bức tượng này vì muốn tưởng nhớ công lao vĩ đại trong quá khứ của mình thì dĩ nhiên mục hàn không có gì để nói có lẽ còn phải chuẩn bị nhiều quà tặng đắp lễ sau đó đến tận cửa cảm ơn họ nhưng gương mặt đáng ghét của ba người nhà họ sợ lại chẳng hề che giấu mục đích khi xây tượng khiến mục hàn rất phản cảm mục hàn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai lấy danh nghĩa của mình để lừa gạt người khác dứt lời mục hàn xoay người đi không thèm nhìn ba người nhà họ sở nhìn bóng lưng rời đi của mục hàn sở hùng chế nhạo nói mục hàn cậu là cái thá gì mà cũng dám ra vẻ trước mặt nhà họ sở đúng vậy sở chí minh cũng c ư ờ i khởi nói thằng danh này đi hệ ba mẹ bướng bỉnh của cậu ta đều là cái loại thấp h è n ti tiện nhà họ sở là vương tộc dĩ nhiên địa vị sẽ không thấp là người thừa kế hàng đầu của nhà họ sở sở chí minh cũng là một trong các cậu chủ quan trọng trong giới nhà giàu ở đông hải hắn không muốn để giới nhà giàu đông hải biết hắn có một đứa em họ có xuất thân thấp hèn như vậy rời khỏi khách sạn thiên đô ba người nhà họ sở tiếp tục tìm nơi để xây tượng không bao lâu ba người đã quyết định được địa điểm cũng bắt đầu rầm rộ tiến hành xây tượng còn mục hàn trở nên bận rộn với hội nghị đấu thầu đầu tư để hỗ trợ mục hàn làm tốt hội nghị đấu thầu đầu tư lần này thống đốc cử thư ký của mình đến giúp mục hàn có thư ký giúp đỡ công việc của mục hàn cũng nhẹ đi rất nhiều chẳng hạn như hồ sơ đấu thầu của hội nghị đấu thầu đầu tư này đều do thư ký sắp xếp chỉnh sửa sau đó thống kê lại rồi giao cho mục hàn xem xét tuy mục hàn hoàn toàn có thể thành thơi giao mấy việc này cho thư ký làm nhưng dù sao cũng liên quan đến số tiền đầu tư năm trăm i triệu tệ và kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh nên mục hàn phải đích thân kiểm tra mục hàn sẽ đích thân đọc lướt qua mỗi một bộ hồ sơ đấu thầu cố gắng chọn những công ty nào có tiềm năng tương đối phát triển trước đây mục hàn là tổng giám đốc tập đoàn phi long là doanh nhân lớn trong giới kinh doanh nên anh cũng có kiến thức về mạng kinh tế dĩ nhiên biết rõ cơ cấu quyền lực thế nào mới có thể thực hiện được chu kỳ cạnh tranh kinh tế lành mạnh để tránh xuất hiện những người đứng đầu thao túng ngành như tập đoàn tam hưng tưởng đ ị n h thiên và tập đoàn chu thức trước đây vì thủ đoạn thao túng của họ đều gây ra sự tụt hậu cho nền kinh tế của địa phương mục hàn không cho phép xuất hiện tình thế như vậy nữa nhà họ sở ở đông hải trong một đống hồ sơ đấu thầu hồ sơ đầu tiên là của nhà họ sở ở đông hải mục hàn cầm hồ sơ đấu thầu của nhà họ sở lên xem nội dung khá mơ hồ lộn xộn không có bất kỳ thành ý đầu tư nào trong đó hoàn toàn ỉ vào mình là vương tộc nên chẳng nể mặt chính quyền tình gì cả chỉ vậy thôi à còn vương tộc nữa mục hàn cười khẩy anh nhấc cây bút đỏ lên loại bỏ nhà họ sở khỏi danh sách tham gia sau đó vẫn có mấy hồ sơ đấu thầu làm khá tốt khiến tâm trạng của mục hàn tốt hơn một chút tập đoàn tân thị công ty của trương hạo vương minh lưu minh và thôi sĩ kỳ mục hàn bật cười khi nhìn thấy mấy cái tên này mục hàn đã biết quá rõ bốn đứa con rể nhà họ tần là người thế nào mấy người này cố ý chạy từ sở bắc đến tỉnh chỉ để giao hồ sơ đấu thầu chẳng qua là để kiếm chắc một ít bỏ vào t ú i riêng có đánh chết mục hàn cũng không tin họ muốn đóng góp cho nền kinh tế của tỉnh mục hàn lại lấy bút đỏ quẹt và hồ sơ loại bỏ mấy người này sau đó mục hàn lại nhìn thấy một phần hồ sơ đấu thầu khác đó là nhà họ lâm ở sở dương chương bốn trăm sáu mươi năm chấn áp lâm nhã hiên hồ sơ dự thầu của nhà họ lâm là dùng danh nghĩa của bà cụ lâm để đưa đến nội dung tuy hoa mỹ viết dài dòng nhưng giữa các dòng đều sặc mùi tiền câu nào cũng đều biểu thị triển vọng phát triển của tập đoàn lâm thị giống như nhà họ tần ở sở bắc nhà họ lâm ở sở dương cũng đến đây kiếm trác vốn dĩ mục hàn định cho nhà họ lâm giấu gạch đỏ nhưng mục hàn nhanh chí chỉ sửa chỗ người gửi hồ sơ từ bà cụ lâm thành lâm nhã hiên giao cho lâm nhã hiên việc đầu tư mục hàn rất t i ê n tâm suy cho cùng sau khi tiếp quản tập đoàn thiên thành lâm nhã hiên đã thể hiện tài năng kinh doanh tài giỏi của mình cùng lúc đó nhà họ lâm ở sở dương tất cả tề t i ể u ở trong sảnh bà cụ lâm hỏi lâm long lâm long giải quyết mọi việc thế nào rồi bà yên tâm lâm long cười tủm tịm nói chuyện bên phía hiệp hội kinh doanh tỉnh cháu đã sắp xếp xong rồi tuy rằng đã bỏ ra năm triệu tệ nhưng nếu giành được số tiền đầu tư thì tương lai chúng ta sẽ kiếm được một trăm triệu tệ thậm chí vài trăm triệu tệ nói đúng lắm bà cụ lâm tỏ vẻ đồng ý năm triệu này đáng đồng tiền bắt gạo trước mắt chúng ta chỉ chờ hội nghị đấu thầu đầu tư bắt đầu sau đó có thể bỏ túi một trăm i triệu tệ tiền đầu tư rồi với một trăm i triệu tệ này tập đoàn lâm thị của chúng ta sẽ rất có triển vọng đúng rồi bà ơi lúc này lâm phi yến đề nghị cháu nghĩ rằng có thể lợi dụng chuyện này để chấn áp lâm nhã hiên chấn áp nó bằng cách nào bà cụ lâm đột nhiên hứng thú hỏi năm lần bảy l ư ợ t muốn tách mục hàn và lâm nhã hiên ra nhưng đều thất bại khiến bà cụ lâm cảm thấy rất chán nản rất đơn giản lâm phi yến cười nói chúng ta có thể gọi lâm nhã hiên tới đây sau đó nói với cô ta rằng cô ta phải giành được số tiền đầu tư của hội nghị đấu thầu đầu tư này nếu không chúng ta sẽ không đồng ý để cô ta và m ộ t h à n g tổ chức đám cưới ý kiến hay bà cụ lâm khẽ gật đầu trầm lâm nói nhưng bà thấy chuyện này có vẻ không khả thi lắm với thực lực của lâm nhã hiên có vẻ không khó để giành được số tiền đầu tư trong hội nghị đấu thầu đầu tư với thực lực hiện giờ của lâm nhã hiên thật sự không khó để giành được số tiền đầu tư trong hội nghị đấu thầu đầu tư dù sao cũng là anh em một nhà lâm long h i ể u được suy nghĩ của lâm vi yến nhưng chúng ta có thể thêm một điều kiện Ví dụ n hội ư được tư muốn Lâm đầu tư này, Lâm đầu số Nhã Hiên giành nhất tiền ít nghị đấu thầu đầu tư lần này ngoài các doanh nghiệp trong tỉnh ra còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đến từ các tỉnh khác nên cạnh tranh rất gây gắt mặc dù năm trăm tỷ tệ có vẻ rất nhiều nhưng bị nhiều công ty tranh giành sâu xé như vậy phần mà mỗi người có thể nhận được là vô cùng hạn chế lấy được một đến năm trăm i triệu tệ đã không tệ rồi bảo lấy được một tỷ tệ thì quá khó rồi được cứ làm như vậy đi bà cụ lâm vỗ tay lập tức gọi lâm nhã hiên tới lâm nhã hiên vốn đang bận nhận được điện thoại khẩn cấp của bà cụ lâm tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn vội vàng trở về nhà họ lâm bà cụ lâm ngồi ở trên vẻ mặt trang nghiêm n é t môi ra hiệu cho lâm long lâm long ngay lập tức nói với lâm nhã hiên những yêu cầu đã bàn từ trước bà muốn cháu giành được một tỷ tiền đầu tư sao lâm nhã hiên nghe xong liền nói với vẻ mặt kinh ngạc bà ơi cháu không có hứng thú với hội nghị đấu thầu đầu tư này lâm nhã hiên bây giờ vấn đề không phải là cháu có hứng thú hay không mà đây là hội nghị đầu tư có tổng cộng năm trăm tỷ tệ nếu cháu có thể thuận buồm xuôi gió giành được số tiền đầu tư thì bất kể là đối với tập đoàn thiên thành của cháu hay là với tập đoàn nhà họ lâm chúng ta đều là cơ hội phát triển hiếm có vì vậy cháu phải giành lấy nó lâm phi yến bên cạnh bổ sung thêm nếu không cô đừng mong nhà họ lâm đồng ý đám cưới của cô với mục hàn ngay cả sự phát triển của nhà mình mà còn chẳng quan tâm thì dựa vào đâu mà muốn nhận được sự chúc phúc của chúng tôi chứ việc này lâm nhã hiên xứng sở mặc dù nói lâm nhã hiên đã nhận định chỉ yêu mục hàn tuyệt đối sẽ không chia tay nhưng nhà họ lâm cũng là nhà của cô cô không thể không để tâm đến họ lâm nhã hiên bất lực chỉ có thể gật đầu đồng ý được cháu sẽ cố hết sức nhìn vẻ mặt thất vọng của lâm nhã hiên lúc rời đi mọi người nhà họ lâm đều mỉm cười có cảm giác kẻ tiểu nhân đắc ý bởi trong mắt họ việc lâm nhã hiên giành được số tiền đầu tư một tỷ tệ là không thể vì chuyện này mà cả ngày lâm nhã hiên đều không vui vẻ gì sau khi t a làm cô vẫn mang bộ dạng hồn bay p h á c h lạc vợ à em sao thế mục hàn nhận ra điều bất thường liền hỏi có vẻ em không được vui chồng à em lâm nhã hiên cảm thấy trong lòng khó chịu không thoải mái nên đã kể lại toàn bộ sự việc với mục hàn chỉ có thế thôi hả, mục hàn nghe xong c ư ờ i hỏi anh còn tưởng xảy ra chuyện gì cơ yên tâm đi chỉ là một tỷ tệ tiền đầu tư thôi mà anh giúp em mỗi ngày em chỉ cần đi làm như bình thường là được rồi hả lâm nhã hiên sửng sốt hơi ngờ v ợ c hỏi mục hàn sau khi rời khỏi nhà họ lâm lâm nhã hiên lập tức nghe ngóng về hội nghị đấu thầu đầu tư lần này người tổ chức là chính quyền tỉnh và không liên quan gì đến tập đoàn phi long vì vậy nếu lần này mục hàn muốn mượn thế lực của ông chủ đứng sau tập đoàn phi long để giành được khoản đầu tư một tỷ tệ cho mình thì điều này là không thể thôi kệ đi có thể anh ấy thực sự có cách biết rõ là không thể nhưng lâm nhã hiên vẫn tự an ủi mình ở tỉnh tòa nhà sang trọng với biển hiệu hiệp hội kinh doanh tỉnh tọa lạc tại khu trung tâm sâm ấ t ngoài cửa tấp nập đoàn người ra ra vào vào đặc biệt trong những ngày này lượng xe cộ qua lại rất đông chỉ trong một thời gian ngắn hiệp hội kinh doanh đã trở thành cơ cấu nổi tiếng nhất tỉnh lúc này ba hội trưởng của hiệp hội kinh doanh tỉnh là đ ư ờ n g dần trúc sơn và chu bân đang ngồi trên chiếc ghế s o f a nhập khẩu của italia tay cầm chiếc ly thủy tinh đê cao bên trong chứa rượu lạ phịt đời một n c h n g ly chúc mừng đây đã là nhóm người thứ m ộ ư ơ i rồi đúng không đường dần nhấp một n g ụ m hỏi đúng vậy trúc sơn gật đầu trong hội nghị đấu thầu đầu tư này hiệp hội kinh doanh tỉnh của chúng ta có quyền thế rất mạnh dù sao mọi người đều hiểu rằng mặc dù đơn vị tổ chức là chính quyền tỉnh nhưng hoạt động cụ thể cuối cùng vẫn phải dựa vào hiệp hội kinh doanh của chúng ta vì thế hội nghị đấu thầu đầu tư còn chưa bắt đầu chúng ta đã nhận được gần một tỷ tệ tiền phí có thể thấy tâm trạng của trúc sơn rất tốt thật sự không biết các quan chức trong chính quyền tỉnh nghĩ gì lại cho phép các công ty từ các tỉnh khác vào tỉnh ta tham gia hội nghị đấu thầu đầu tư đây chẳng phải chuyện vớ vần sao vẻ mặt chu bân không hài lòng chúng ta đều quen thuộc với các doanh nghiệp trong tỉnh nên dễ thu xếp nhưng doanh nghiệp tỉnh khác thì không dễ kiểm soát rồi chương bốn trăm sáu mươi sáu một tỷ và ba em người mẫu xinh đẹp chỉ cần các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia với thực lực và thủ đoạn của hiệp hội kinh doanh tỉnh hoàn toàn có thể thao túng hội nghị đấu thầu đầu tư lần này để kiếm chắc thêm nhưng các doanh nghiệp nước ngoài không giống như vậy họ không quen với tình hình trong tỉnh nên chắc chắn sẽ lộn xộn đến lúc đó thì tất cả các lực lượng sẽ hòa chung vào với nhau hiệp hội kinh doanh tỉnh sẽ không có cách nào kiểm soát được phải rồi nghe chu bân nói vậy đường dần khẽ to mày nghe nói hội nghị đấu thầu đầu tư lần này không phải do quan chức chính quyền tỉnh trực tiếp xử lý mà là giao cho một người trẻ tuổi tên là mục hàn tôi đã điều tra về người tên là mục hàn này lúc này trúc sơn cũng nói năm nay cậu ta mới hai mươi lăm tuổi hiện đang ở sở bắc không phải là nhân vật trong cơ quan nhà nước tôi đoán đó là một cậu ấm ăn chơi của một gia đình giàu có nào đó ở đông hải hoặc thủ đô cậu ta được gia đình đưa đi nơi khác đánh bóng tên tuổi tạo lý lịch công tác cơ sở sau khi trở về gia tộc sẽ có vốn để tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc loại ăn chơi chắc táng giống như vậy ở trong các gia tộc giàu có không có một thì cũng phải có tám trăm h thường họ đều có xuất thân bên nhánh phụ không có khí chất của nhân vật chính cho dù chết ở bên ngoài cũng sẽ không gây ra được bất kỳ gợn sóng nào trong gia tộc ông nói đúng đường dân gật đầu đồng ý một cậu ấm ăn chơi chắc táng ở chi thứ như thế này thường rất dễ đối phó nếu như chúng ta đã tìm hiểu về người này rồi việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều thế là đường dân đã cử trúc sơn đi tìm mục hàn lúc này mục hàn vẫn đang ở bên chỗ chính quyền tỉnh xem xét hồ sơ mời tàu sau một số sàng lọc và đánh giá Mục Hàn g sau, và sau một buổi sáng bận rộn mục hàn nằm dài ra chuẩn bị đứng dậy và rời đi lúc này thư ký bước vào và báo cáo với mục hàn lãnh đạo mục trúc sơn phó hội trưởng hiệp hội kinh doanh tỉnh xin gặp hiệp hội kinh doanh tỉnh mục hàn không khỏi ngạc nhiên nơi nào cũng có hiệp hội kinh doanh ở tỉnh cũng không ngoại lệ lúc này hiệp hội kinh doanh tỉnh tới tìm anh khiến cho mục hàn hơi ngạc nhiên mục hàn suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói cho ông ta vào đi sau khi trúc sơn vào cửa ông ta đã tự giới thiệu xin chào lãnh đạo mục xin tự giới thiệu tôi tên là trúc sơn là phó hội trưởng hiệp hội kinh doanh tỉnh xin chào mục hàn nói phó hội trưởng trúc đến có việc gì sao là thế này lãnh đạo mục trúc sơn liếc quanh văn phòng nói tôi có một số việc quan trọng muốn nói chuyện với cậu ở văn phòng không tiện lắm cậu xem hay là ra xe của tôi có được không được thôi mục hàn không từ chối thế là cả hai rời khỏi tòa nhà văn phòng chính quyền tỉnh một chiếc xe hơi còn kéo dài đậu bên đường nhìn thấy mục hàn và trúc sơn đang đi tới người tài xế mặc áo đôi u tôm lập tức lịch sự mở cửa và chào đón hai người họ vào trong nội thất trong xe trang trí rất sang trọng hơn nữa còn có ba người đẹp ngồi ở hàng ghế sau họ có dung mạo ngọc nào g dáng người hình chữ s thoạt nhìn ít nhất cũng phải là người mẫu h à n g hai hạ ba giờ tôi đã ở trong xe của ông rồi đấy có chuyện gì mời nói thẳng mục hàn nói ha ha trúc sơn nở nụ cười rỗi tay vô tay nói lanh m ạ n m ụ cậu đúng là một người sảng. Kinh doanh tỉnh là hào một hội Hiệp có thể rút tiền mặt hay muốn chuyển vào tài khoản cá nhân bất cứ lúc nào hơn nữa tôi có thể đảm bảo với cậu rằng bất kể cậu rút tiền mặt hay chuyển tiền sẽ không bao giờ có bất kỳ dòng tiền nào của cậu từ ngân hàng vậy nên cậu có thể cầm lấy mà không cần lo lắng gì cả mục hàn hơi kinh ngạc anh và trúc sơn chưa từng quen biết nhau vừa gặp mặt đã quà cắp một tỷ tệ hiển nhiên là muốn mua chuộc anh rồi mục hàn không nói gì khoe miệng hơi nhét lên tiếp tục xem màn trình diễn của trúc sơn tất nhiên trúc sơn nói tiếp ngoài một tỷ này ra hiệp hội kinh doanh tỉnh của chúng tôi cũng đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho cậu trúc sơn đưa tay về phía ba người mẫu trẻ đang ngồi ở hàng ghế sau chính là ba em người mẫu trẻ này ba người trong số họ là những người mẫu c ự c phẩm được hiệp hội kinh doanh tỉnh chúng tôi lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng họ không chỉ xinh đẹp ưa nhìn mà quan trọng hơn họ còn có kỹ năng trên giường cao kể từ hôm nay ba em người mẫu này đều là của cậu rồi vừa đưa tiền vừa cho gái quả nhiên là ra tay hảo phóng khiến tôi cũng có chút khó kháng cự lại rồi đây mục hàn nhìn trúc sơn thật sâu phó hội trưởng trúc hiệp hội kinh doanh tỉnh các ông hảo phóng như vậy e rằng số tiền một tỷ tệ và ba câu người mẫu c ự c phẩm này không phải là tặng không cho tôi chứ lãnh đạo mục chê cười rồi trúc sơn cười nói hiệp hội kinh doanh tỉnh chúng tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ đương nhiên phải thể hiện chút thành ý rồi không biết lãnh đạo mục thấy chút thành ý này có đủ hay không nếu là quan chức bình thường đương nhiên tôi cảm thấy các ông đủ thành ý rồi mục hàn lãnh đạo nhìn hỏi nói đi muốn tôi làm gì cho hiệp hội kinh doanh tỉnh các ông nghe mục hàn nói vậy trong lòng trúc sơn không khỏi t h o á t lên cái gì gọi là quan chức bình thường đương nhiên cảm thấy đủ thành ý gã này cũng vỏi v ĩ n h g ơ m lắm đây tuy nhiên trúc sơn vẫn bày tỏ thành ý là thế này lãnh đạo mục tôi nghe nói hội nghị đấu thầu đầu tư này là do cậu chủ trì đúng vậy mục hàn g ậ t đầu đối với những hội nghị đấu thầu đầu tư lớn như thế này nếu như trước đây thì hiệp hội kinh doanh tỉnh chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm điều hành cụ thể tuy nhiên do chính quyền tỉnh giao cho cậu chủ trì nên hiệp hội kinh doanh tỉnh chúng tôi đương nhiên sẽ ủng hộ cả hai tay trúc sơn nói điều tôi muốn nói là số tiền năm trăm tỷ nhân dân tệ nghe có vẻ rất nhiều nhưng khi nó thực sự được phân bổ mỗi công ty cũng chả còn được là bao tôi biết để các doanh nghiệp ngoại tỉnh tham gia cũng là ý của lãnh đạo mục đây vì vậy hiệp hội kinh doanh tỉnh chúng tôi muốn nhờ lãnh đạo mục một chuyện đó là nếu như các doanh nghiệp từ các tỉnh khác vào rồi thì chúng tôi không có cách nào kiểm soát được tuy nhiên tại cuộc họp đấu đ ầ u mong lãnh đạo mục dở một số thủ đoạn để gạt bỏ danh sách của các doanh nghiệp ngoại tỉnh và giao hết cho các doanh nghiệp trong tỉnh này giao hết cho doanh nghiệp trong t ỉ n h sao mục hàn nhìn thấu suy nghĩ của trúc sơn phó hội trưởng trúc hiệp hội kinh doanh tỉnh các ông đang m u ố n cố gắng kiếm chắc ở cuộc họp đ ấ u đ ầ u nếu lãnh đạo mục đã nói như vậy thì tôi cũng thừa nhận trúc sơn cũng không giấu g i ế m gì nếu chúng tôi béo bở sau này cũng không thiếu phần của lãnh đạo mục đâu chương 467, m ộ t phát đấm khiến máy đ ủi biến dạng tôi nghĩ đây hoàn toàn là một cục diện đôi bên cùng có lợi trúc sơn nói chỉ có hiệp hội kinh doanh của các ông được lợi thì đúng hơn chứ mục hàn cười khẩy và nghiêm k ắ c mắng kinh tế tỉnh ta chưa bao giờ phát triển được chính vì có lũ chuột các ông mà làm hỏng nồi cháo của chúng ta cậu trúc sơn không ngờ mục hàn lại thẳng thắn như vậy ông ta đột nhiên run lên chỉ vào mục hàn cậu thật là sắc sược hiệp hội kinh doanh tỉnh chúng tôi làm như thế nào còn chưa đến lượt cậu khua chân múa tay ở đây sao hả nói chúng chỗ đau của ông rồi hả mục hàn lộ ra vẻ khinh thường nói thật chỉ với một tỷ còn con mục hàn tôi đây còn chưa thèm để mắt tới đâu nếu tôi thật sự muốn nhận hối lộ e rằng số tiền tôi muốn cho dù các ông bị phá sản cũng không chi ra được đâu tôi khuyên hiệp hội kinh doanh tỉnh các ông nên từ bỏ ý định đó đi nói xong mục hàn liền xuống xe đồ k h ố n k i ế p trúc sơn hét sau lưng mục hàn thằng nhóc kia tôi biết lai lịch của cậu đừng có giả bộ thanh cao với tôi đắc tội với hiệp hội kinh doanh chúng tôi thì cậu sẽ phải tự gánh chịu hậu quả đó trúc sơn tức giận quay trở lại hiệp hội thương mại tỉnh thế nào rồi đường dần hỏi chẳng thế nào cả trúc sơn vẫn chưa bình tĩnh lại được ông ta tức giận nói thằng nhóc này thật hống hách cứ luôn miệng nói hiệp hội kinh doanh tỉnh chúng ta là một ẩ chuột k h o á đảo nồi cháo của tỉnh cái gì chu bân sửng sốt thằng nhóc này thật sự đã nói như vậy lẽ nào tôi lại nói dối ông chắc trúc sơn trợn mắt tức giận nói tôi thật không hiểu thằng nhóc này lấy đâu ra tự tin mà dám chống đối với hiệp hội kinh doanh tỉnh chúng ta chứ tôi đoán thằng nhóc đó chỉ là tuổi trẻ lỗ mãng vừa ra xã hội không có bất kỳ kinh nghiệm giao tiếp nào đường d â n nheo mắt k h ẽ nói người trẻ tuổi ấy mà không nếm trải một số thất bại thì sẽ không thể trưởng thành được anh cả ông định làm gì trúc sơn nghe thế thì vội hỏi mềm không được đương nhiên phải cứng rồi đường dần nói đã cha ra được địa chỉ của thằng nhóc đó chưa đã cha ra rồi nó nằm trong một khu nhà cũ nát ở ngoại ô thành phố trúc sơn gật đầu và nói anh cả ông muốn sắp xếp như thế nào chúng tôi sẵn sàng làm theo chỉ thị như thế này đường dần vời tay ra hiệu cho cả hai trúc sơn và chu bân ngay lập tức ghé thai qua sau khi đường dần thì thảo to nhỏ một hồi trúc sơn và chu bân đều đồng thời giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng anh cả vẫn là ông cả có thủ đoạn hay ho sau khi mục hàn xuống xe anh phát hiện ra trúc sơn đã cử người theo dõi anh để ngăn những người này tìm thấy địa chỉ của mình gây ra những rắc rối không cần thiết cho lâm nhã hiên m ụ c hàn đã không về nhà thay vào đó anh đã đến khu nhà chiến khu nhiều đội đặc trùng tinh nhuệ từ các vùng chiến khu khác nhau vẫn còn ở đó tiếp nhận sự hướng dẫn của tứ đại chiến thần ngày hôm sau bên ngoài khuôn viên chiến khu năm chiếc máy đ u ổ i chạy đến và động cơ của chúng kêu âm ỹ còn có một gã béo chỉ huy vài người viết rất nhiều chữ phá rơ trên tường của khuôn viên chiến khu sau đó ông ta chỉ thị cho năm người lái xe đ u ổ i bắt đầu công việc kết quả là năm chiếc máy đ u ổ i khởi động cùng một lúc bức tường bên ngoài trực tiếp bị đánh sập bức tường đập xuống đất khói dày đặc bốc ra đầy hay lắm gã đàn ông mập mạp đang nhảy nhót p h â n khích chuyện gì vậy trong khuôn viên chiến khu mục hàn vừa mới thức dậy vừa định đi ra ngoài thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào ông chủ tôi ra ngoài xem một chút hoàng điệu vợ nói không mục hàn khoác tay mặt đanh lại nói tôi tự mình đi xem mục hàn ra khỏi nhà và thấy bức tường bên ngoài bị sập khói dày đặc bốc lên năm chiếc xe u ủi cùng tiến trong tư thế tiếp tục tiến lên các người làm gì vậy mục hàn đột nhiên tức giận có biết đây là nơi nào không biết chứ chỉ là một khu nhà đổ nát thôi mà gã béo hai to nói có điều chỗ này đã bị chúng tôi t r ư n g dụng chúng tôi chuẩn bị xây dựng lại nó bị các người t r ư n g dụng mục hàn c ư ờ i khẩy các người có tư cách gì mà t r ư n g dụng tôi có tư cách hay không không cần giải thích với anh g ã béo khịt múi ra lệnh cho năm tài xế xe ủi tiếp tục cho tôi khoan đã mục hàn ngăn một trong những chiếc xe ủi đất lại và nói một cách s ắ c bén tôi xem ai dám năm người lái máy ủi bông do dự dù sao cũng là một người còn sống sờ sờ dừng lại trước mặt họ nếu thực sự đâm chết người ta họ sẽ phải ngồi tù con ngần ra đó làm gì gá béo nói mấy người thật sự cho rằng anh ta không sợ chết sao tôi nói cho mấy người biết chỉ cần mấy người cứ đ u ổ i tiếp thằng nhóc này chắc chắn sẽ chạy ngay cho dù mấy người thực sự có lỡ tay mà đâm chết thằng nhóc này thì cũng không sao tôi sẽ bồi thường hơn nữa tôi cũng sẽ lo lót quan hệ để các ông không phải ngồi tù thật hết sức hưng hách mục hàn sau khi nghe gã béo nói vậy liền nổi giận anh đi thẳng đến trước một trong những chiếc máy đ u ổ i với vẻ mặt trầm lặng một cú đấm dữ dội phát ra nắm đấm gió ầm ầm khiến chiếc máy đ u ổ i này biến dạng bốn chiếc lốp lần lượt phát ra tiếng thủng người lái xe ủi bị văng ra ngoài không nhìn thấy người đâu nữa bốn người lái xe ủi khác nhìn thấy vậy trợt cảm thấy kinh sợ họ vội vàng nhảy ra khỏi xe ủi đất và nhanh chóng tìm đường tháo thân ga béo t hai to kia còn kinh ngạc hơn miệng hắn há to đủ để nhét vừa một quả táo nhưng hắn không nói nên lời việc việc việc này với một nắm đấm bằng xương bằng thịt một chiếc xe ủi đất làm bằng thép bị biến dạng anh ta có còn là một con người hay không ga béo t hai to bất giác thụt lùi hắn loạn t r ọ n g và ngã xuống đất còn đám đàn em đã sớm giống như chim ngông cầm thú chạy tán loạn khắp nơi ga béo hai to bỏ lăn bỏ càng trên mặt đất chỉ sợ lỡ chạy chậm cũng sẽ bị cú đấm của mục hàn làm cho biến dạng nhìn bức tường của khu nhà bị lật đổ vẻ mặt hoàng điệu đanh lại nói với mục hàn ông chủ tôi sẽ điều tra ngay xem ai đã làm việc đó không cần mục hàn lắc đầu nói tôi đã biết là ai làm rồi nhóm người này vì vụ lợi mà điên cuồng ngay cả cách này cũng dùng tôi phải dọn sạch bọn cặn bã này mới được lúc này cuối cùng mục hàn cũng hiểu được nỗi khổ tâm của thống đốc xét cho cùng họ đều là những nhà kinh tế lớn ở tỉnh này nếu quan chức chính quyền tỉnh chủ trì thì năm trăm tỷ nhân dân tệ cuối cùng sẽ rơi vào tay đám cặn bã của hiệp hội kinh doanh tỉnh để mặc cho bọn chúng kiếm trác giống như tập đoàn chu thức nuốt mất một trăm tỷ tệ của tưởng đình thiên cũng chính là tình cảnh như vậy chương bốn trăm sáu mươi tám hiệp hội kinh doanh tỉnh không cần phải tồn tại nữa rồi vì những người này đã đóng góp rất nhiều vào g d p của tỉnh vậy nên trong một số vấn đề nhất định chính quyền tỉnh chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cuối cùng điều này dẫn đến việc các quỹ này bị nằm dưới sự kiểm soát của họ một cách trá hình thống đốc đã cân nhắc điều này số tiền năm trăm tỷ nhân dân tệ quá lớn cộng với lượng doanh nghiệp từ các tỉnh đổ về các thế lực dính l i ễ u trong đó quá lớn nếu để họ hành động bừa bãi e rằng sẽ gây ra sự hỗn loạn trong giới kinh doanh vì vậy thống đốc đã trao quyền quyết định cho mục hàn những tên cặn bã xã hội này lấy danh nghĩa vẻ đẹp hào nhoáng ra sức bóc lột nhân dân cái gọi là đóng góp vào gedv cũng chỉ là bỏ tiền từ túi bên trái sang túi bên phải mà thôi mục hàn lạnh lùng nói hiệp hội kinh doanh tỉnh không còn cần thiết phải tồn tại nữa cùng lúc đó hiệp hội kinh doanh tỉnh nhà họ lâm một lần nữa cử lâm long đến tặng đường dần trúc sơn và chu bân một tấm xét trị giá năm triệu tệ Tính cảm lần hối lộ lần l nhà hối họ trước, â đã chi 10 triệu tệ r ơn ba vị hội trưởng lâm long nghe vậy lập tức vui mừng nói vậy chuyện hội nghị đấu thầu đầu tư lần này nhờ cả vào ba vị hội trưởng rồi tôi cũng không làm phiền ba vị nữa lâm long đứng dậy chào tạm biệt sau khi lâm long rời đi trúc sơn đường dần và chu bân lắc lắc tờ ngân phiếu năm triệu trong tay và cười không ngậm được mồm anh cả chú ba đêm nay chúng ta nhất định phải uống một ly nhé a n mừng là việc đương nhiên rồi nhưng giờ vẫn chưa phải lúc đường dân lắc đầu nói dù sao thì cái gai mục h à n kia vẫn chưa giải quyết được không sớm thì muộn thôi mà trúc sơn nói tôi vẫn không tin là năm chiếc máy đ u ổ i đó ủi qua mà tên nhóc đó vẫn không sợ phải đó tâm trạng của chu bân cũng rất tốt một khi thằng nhóc đó biết sợ thì hội nghị đấu thầu đầu tư chẳng phải vẫn do chúng ta quyết định hay sao hội trường đường hội trưởng trúc Hội t r ư ở ngay Chu. n g khi chu bân vừa dứt lời bên ngoài trận có một giọng nói khẩn cấp chuyển đến chính là g ã béo t hai to đã chỉ huy năm chiếc xe ủi đất trong khuôn viên chiến khu trước đó tốt quá rồi quản g i a đường đã trở lại vừa nhìn thấy người trúc sơn lại càng đắc ý hơn quản g i a đường tới đây thông báo tin vui cho chúng ta đấy năm trăm tỷ coi như xong chu bân cũng khá hài lòng g ã quản g i a đường béo t hai to kia chạy tới trước mặt đường dần trên mặt lấm tấm mồ hôi bộ dạng khẩn trương ba vị hội trưởng s ẻ xẻ xẻ ra chuyện lớn rồi hả đường dần khe to mày có chuyện gì vậy hội trường đường thằng nhóc đó dùng một cú đấm đập nát chiếc xe đuổi đất quản g i a đường nói với vẻ kinh hoàng trên mặt quản g i a đường cậu đang nói nhảm gì vậy vẻ mặt trúc sơn không hài lòng nói tôi hỏi cậu cậu đã đánh sập chỗ ở của thằng nhóc đó chưa đánh sập rồi quản g i a đường gật đầu nhưng vậy chẳng phải xong rồi sao còn nhưng nhị gì nữa trúc sơn nói tôi tin rằng không đến mười phút nữa tên nhóc đó nhất định sẽ đến thăm xin chúng ta tha cho cậu ta ha ha ha hay anh hai chỉ được cái nói đúng tôi h chu bân đứng ở bên cửa sổ vô tình nhìn thấy m ụ hằn ở trên đường dưới tầng khỏe miệng hiện lên một nụ cười tên nhóc đó thật sự đến, đến rồi được rồi đường dần cũng rất hài lòng gật đầu nói đợi lát nữa thằng nhóc đó lên đây rồi chúng ta phải khiến cậu ta hiểu rằng ở tỉnh này bắt buộc phải làm theo ý của chúng ta nghe được cuộc đối thoại giữa ba vị hộ i trưởng quản g i a đường n g ầ n ra các ông cũng giỏi suy đoán quá rồi đấy lúc này quản g i a đường cảm thấy rằng tốt hơn hết là đừng nói gì nữa thì hơn vì vậy hắn im lặng đứng sang một bên một lúc sau mục hàn đến văn phòng ồ đến rồi đấy à đường dần liếc mắt nhìn mục hàn nhả ra những vòng khói bộ dạng trị tượng cậu nhóc lẽ nào cậu không biết phải gõ cửa trước khi vào phòng làm việc của người khác sao phải đó phép lịch sự tối thiểu cũng không có trúc sơn phụ h ò a thêm nếu tôi vào phòng làm việc của người khác tôi tự nhiên sẽ lễ phép mục hàn c ư ờ i khẩy lộ ra vẻ khinh thường tuy nhiên đối với đám cặn bã các người điều này không cần thiết cậu nói cái gì trúc sơn nghe vậy liền nổi giận cậu nói ai là cặn bã nói các người mục hàn thản nhiên đáp cậu trúc sơn định phản bác nhưng chợt nhận ra tình hình có vẻ không ổn không phải tên nhóc này đến để cầu xin họ sao sao có thể kiêu ngạo như vậy chứ mục hàn liếc nhìn ba người bọn họ lạnh lùng hỏi chuyện cử năm chiếc xe đ u ổ i đất đến đánh sập khu nhà tôi ở là chủ ý của ai ngoài vân đoan chi thượng g a khu nhà chiến khu này cũng được mục hàn coi như nhà ở của mình nhà của mình bị phá bỏ đương nhiên mục hàn vô cùng tức giận tôi kêu người làm đấy sao nào trúc sơn vây báo không để ý rằng sắc mặt của mục hàn đã rất t h ám tôi đã sớm nói với cậu là nếu cậu không hợp tác với hiệp hội kinh doanh tỉnh chúng tôi thì cậu sẽ chết rất thê thảm đấy đây chỉ là một hình phạt nhỏ dành cho cậu tôi là ông làm sao mục hàn bước đến trước mặt trúc sơn và tung ra một quả đấm dưới tác động của nắm đấm cực mạnh trúc sơn bay lộn ngược rơi theo hình bạ dạp tổn sau đó đập mạnh vào ghế s o f a khiến chiếc s o f a bị tách làm đôi trúc sơn ho ra một mục máu hoàn toàn không thể cử động tuy nhiên mục hàn g không tha cho trúc sơn anh dẫm vào mặt trúc sơn nói với một giọng điệu lạnh b ă n g ông có thể đối phó với tôi nhưng dám động vào nơi ở của tôi thì kết cục ngày hôm nay của ông cũng được định sẵn rồi thật là một tên t i ê u ngạo lại dám đánh người trong hiệp hội kinh doanh tỉnh chúng tôi vẻ mặt của đường dần đột nhiên thay đổi ông ta lập tức h u t sáo trong tích tắc có hàng chục tên côn đồ lũ l ư ợ t kéo đến như thủy triều họ vây lấy mục hàn cậu nhóc đ ừ n g tưởng rằng cậu cứng thì hiệp hội kinh doanh tỉnh chúng tôi không còn cách nào khác tôi nói cho cậu biết hiệp hội kinh doanh tỉnh chúng tôi có thể thống trị tỉnh trong nhiều năm không phải dựa vào việc mỗi ngày ăn chay niệm phật đâu nhé đ ư ờ n g dân nói với vẻ đầy uy nghiêm chỉ cần tôi ra lệnh những người này sẽ xông lên xé nát cậu ra nên làm thế nào tôi nghĩ chắc không cần phải dạy cậu chứ chỉ dựa vào mấy thứ rác rưởi này mà muốn giữ tôi ở lại sao vẻ mặt mục hàn k i n h thường anh quăng miệng lên hướng về phía cửa sổ giờ không phải là vấn đề ông muốn giữ lại tôi hay không nữa mà là vấn đề hiệp hội kinh doanh tỉnh các ông có cần thiết phải tồn tại nữa hay không hả đường dần khó hiểu chương 469, không có việc của nhà họ s ở nữa rồi lúc này bên ngoài đ ố n g vang lên tiếng bước chân làm giấy lên sự ngờ vực của đường dần đường dần nói với chu bân chú ba chú ra xem thế nào đi chu bân gật đầu đi đến gần cửa sổ nhìn xuống dưới sắc mặt ông ta trở nên tái nhuận há hốc mồm kinh ngạc không nói nên lời sao vậy thấy vậy đường dần vội hỏi anh cả tôi ông tôi thị giác bị tác động mạnh mẽ khiến chu bân nhất thời không nói lên câu anh cả ông tự mình nhìn đi đường d â n nghiêm mặt đi đến bên cửa sổ ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ và cũng ngây người chỉ thấy hàng chục chiếc xe đậu dưới lầu thậm chí còn có xe bọc thép từng hàng binh lính vừa rậm chân tại chỗ vừa hô to khẩu hiệu một một hai một sao lại có nhiều binh lính vậy đường d â n đúng cảm thấy có gì đó không đúng lắm vì đường d â n nhìn thấy trong số binh lính này có rất nhiều người cầm súng chạy về phía hiệp hội kinh doanh tỉnh đường dần hơi nghi ngờ nhìn về phía mục hàn trong lòng g ấ y lên vô số thắc mắc rốt cuộc tên này là ai mà lại có thể kéo cả quân đội vào một phút sau cửa văn phòng làm việc bị đá tung hàng chục binh lính cầm súng lao vào như sư tử hung hãn bao vây tất cả mọi người họng súng đen ngòm nhắm vào đám người đường dần trúc sơn và chu b â n tôi là lưu hy vọng thượng tá đại đội đặc trùng kỳ lân tôi là trương phong trung tá đại đội đặc trùng chu tước tôi là chu thiếu tinh thiếu tá đại đội đặc trùng bạch h ổ tôi là chu vĩ văn đại tá đại đội đặc trùng thanh long lúc này lại có mấy sĩ quan dáng vẻ hung thần dữ tợn xông vào trong tay họ đều cầm một khẩu ak b ố vóc dáng cường tráng khiến ba người được dần trúc sơn và chu bân khiếp sợ hồn bay phách tán là ai ă n gan hùm dám đưa máy đuổi đến lật đổ bức tường quanh khu nhà chiến khu của chúng tôi lưu hy vọng đi vào đầu tiên l ắ c khẩu ak bốn trong tay tức giận nói rốt cuộc là tên nào không có mắt mau bước ra đây ông đây bắn chết hắn nghe lưu hy vọng nói vậy trúc sơn tái mặt vì sợ hãi nhất là lúc họng súng đen ngỏm của lưu hy vọng đưa qua c h á n trúc sơn trúc sơn sợ lưu hy vọng sẽ một phát bắn chết mình lúc này trúc sơn cực kỳ hảo não rõ ràng chỉ là khu nhà cũ nát sao lại biến thành khu nhà chiến khu rồi sao lại dính đến quân đội chứ trúc sơn vô thức liếc nhìn mục hàn thầm chấn động không thôi thảo nào chính quyền tỉnh lại giao hội nghị đấu thầu đầu tư lần này cho tên này chẳng trách tên này không hề sợ lời đe dọa của hiệp hội kinh doanh thì ra cậu ta có quân đội đứng sau lúc này cuối cùng trúc sơn cũng hiểu ra mình đã chọc vào ổ kiến lửa mục hàn lại giơ tay lên chỉ trúc sơn h i ế p mắt cười nói năm chiếc máy đ u ổ i là do ông ta cử người đưa đến hả là ông sao lưu hy vọng chia họng súng trên trán trúc sơn ông to gan thật đấy cơ thể trúc sơn co giật vì khiếp sợ rồi ông ta cứ thế ngất xịu Tường giả vâng ợ thì x chuyện lưu hy vọng kính cần đáp vừa nghe vậy cả người đường dần và chu bân mềm lún câu nói của mục hàn đã quyết định số mệnh của hiệp hội kinh doanh tỉnh sau khi loại bỏ khối ưu ác tính mang tên hiệp hội kinh doanh thì tiến triển của hội nghị đấu thầu đầu tư thuận lợi hơn nhiều nhất là trong nhiều năm trở lại đây hiệp hội kinh doanh tỉnh cấu kết với tập đoàn tam hưng tưởng đ ị n h thiên và tập đoàn chu thức để cáo mượn mai h ù m với các doanh nghiệp ở tỉnh đây chẳng khác nào con sâu trong nội tạng mặc nó đ ủ khoét mình nhưng lại bất lực không làm gì được cho nên sự sụp đổ của hiệp hội kinh doanh tỉnh nhận được nhiều lời khen của giới kinh doanh tỉnh cũng khiến người dân càng mong đợi hơn v à hội nghị đấu thầu đầu tư lần này không ít doanh nghiệp ưu tú ở các tỉnh khác cũng không ngại khó khăn mà đổ về tính phát triển sau một tuần chuẩn bị cuối cùng hội nghị đấu thầu đầu tư cũng diễn ra đúng như dự kiến hiện trường hội nghị rất náo nhiệt người đến đông như kiến ba người sở hùng sở chí minh và sở lão lục nhà họ sở ở đông hải cũng đến lúc chuẩn bị vào hội trường vừa lúc gặp phải mục hàn cũng đang đi vào trong thấy mục hàn mặc đồ vét đi dày ra đeo mắt kính gọn đen tay còn cầm một chiếc cặp công văn sở chí minh không khỏi châm trọc này ăn mặc đàng hoàng vậy trông cũng được đấy chẳng lẽ cậu lại muốn lợi dụng danh tiếng của nhà họ sở để đến hội nghị đấu thầu đầu tư lửa lọc đấy à tôi thấy chắc là vậy rồi sở lão lục gật đầu nói mục hàn tôi cảnh cáo cậu không được làm xấu danh tiếng nhà họ sở sở hùng nghiêm nghị nói nếu không cậu không thể gánh nổi hậu quả đâu mục hàn thật sự cạn lời khi nghe ba người nhà họ sở ở đây tự tưởng tượng tôi không đến tham gia hội nghị mà đến để quyết định nhà đấu thầu đầu tư mục hàn bình thản nói bây giờ tôi tuyên bố nhà họ sở các ông có thể rời đi được rồi vì hội nghị đấu thầu lần này không có tên nhà họ sở các ông hơn nữa cũng không chào đón nhà họ sở ha ha ha nghe mục hàn nói vậy sở hùng sở chí minh và sở lão lục ôm bụng cười n h i n g ạ mục hàn có thể sửa cái tật khoác lác của cậu được không sở chí minh khinh thường nói lần trước cậu nói với bọn tôi cậu là đại thông soái lần này có phải cậu định nói với bọn tôi cậu là người tổ chức hội nghị đấu thầu đầu tư này không phải mục hàn gật đầu tôi là người tổ chức ha ha ha cười chết tôi mất thôi sở hùng không thể ngừng cười bệnh ảo tưởng của cậu ngày càng nghiêm trọng rồi nhà họ sở ở đông hải không nhận đứa c h á u ngoại này xem ra là đúng để sau này khỏi phải chuyển ra ngoài làm mất mặt nhà họ sở thêm vào để ý đến các ông mục hàn không lãng phí thời gian với ba người này nữa anh bước thẳng vào trong lúc sắp bước vào anh còn quay đầu lại nói tôi khuyên các ông nên đi đi nơi này đã không còn việc của nhà họ sở rồi muốn đổi u bọn tôi đi sao sở hùng đĩ môi n ằ mơ m đi đi chúng ta vào thôi lúc này lâm nhã hiên cũng đến thấy lâm nhã hiên bước xuống xe sở c h í minh lập tức nói chú hai chú nhìn xem vợ của thằng nhóc đó chương bốn trăm bảy mươi lâm nhã hiên hiểu lầm ồ vợ của thằng nhóc này trông cũng x i n h đẹp nhỉ hôm nay là lần đầu tiên sở hùng gặp lâm nhã hiên rất kinh ngạc về nhan sắc của cô Thằng tài danh này có tài đức vì mà trước i đ một người vợ xinh vợ đây lúc sở chí minh và sở lão lục đến tập đoàn thiên thành thì lâm nhã hiên cũng ở đó nên lâm nhã hiên không hề lạ gì với họ người của nhà họ sở ở đông hải lâm nhã hiên nghi họ hỏi mọi người cũng đến tham gia hội nghị đấu thầu đầu tư sao phải sở hùng kiêu ngạo nói nhà họ sở chúng tôi phải thắng hội nghị lần này còn nhà họ lâm các cô thì đừng hỏng nghe sở hùng nói vậy sắc mặt lâm nhã hiên tối sầm lại lần này đến hội nghị đấu thầu đầu tư lâm nhã hiên không ôm quá nhiều hy vọng lâm nhã hiên nghĩ rằng nếu thất bại thì sẽ nghĩ cách khác để ngăn cản việc nhà họ lâm phản đối chuyện tổ chức đám cưới của mình và mục hàn phải rồi cô lâm lúc này sở hùng lại nói chúng tôi vừa thấy thằng ở rể vô dụng mục hàn cũng vào trong tham dự hội nghị đấu thầu đầu tư đấy tôi đoán chắc chắn tên này muốn làm xấu danh tiếng của nhà họ sở chúng tôi nhưng tôi muốn nói với cô là nhà họ sở không có bất kỳ quan hệ gì với mục hàn cả ông s ở ông hãy cứ yên tâm lâm nhã hiên khá thông minh liền hiểu được được ý của sở hùng mục hàn tuyệt đối sẽ không bám vào nhà họ sở các ông đâu vừa nghĩ đến sự lạnh nhạt của người nhà họ sở đối với mục hàn lâm nhã hiên lại cảm thấy không có khả năng đó cô biết rõ hơn ai hết mục hàn là người thế nào dứt lời lâm nhã hiên đi vào hội trường tốt nhất là nên như vậy sở hùng bực bội h ừ một tiếng rồi nói với sở chí minh và sở lão lục chúng ta vào thôi ba người đi đến cửa hội trường sở chí minh đưa giấy mời cho bảo vệ chú hai chú không thấy mấy bảo vệ này rất kỳ lạ sao sở chí minh ghé sát vào thai sở hùng khen nói rõ ràng là bảo vệ nhưng lại mặc quân phủ sở hùng nhìn xung quanh nghi hoặc nói đúng vậy nhỉ bảo vệ nhận lấy giấy mời sau đó nhìn ba người nhà họ sở hỏi các người là người nhà họ sở ở đông hải à phải sở hùng gật đầu thái độ vô cùng kiêu ngạo nhà họ sở ở đông hải là vương tộc nên dĩ nhiên danh tiếng cũng rất vang dội rất hữu dụng ở mấy tỉnh này thế nhưng điều khiến ba người sở hùng ngạc nhiên là bảo vệ ném thẳng giấy mời lại cho họ mất kiên nhẫn d ơ tay ra đuổi họ đi hội nghị đấu thầu đầu tư lần này không có tên nhà họ sở trong danh sách các người mau rời khỏi đây ba người nhà họ sở c h ố mắt nhìn nhau sao mấy lời của bảo vệ lại giống giọng điệu của mục hàn đến thế chứ nói linh tinh sở hùng lập tức chỉ vào bảo vệ quát cậu là bảo vệ ở đâu mà lại dám không nể mặt nhà họ sở có tin tôi gọi cho cấp trên của các cậu lập tức đuổi việc cậu không Sẽ ra chuyện gì vậy lúc này một nhóm binh lính chạy từ trong hội trường ra sĩ quan đi đầu hỏi bảo vệ báo cáo đội trưởng bảo vệ lớn giọng nói đám người này không có tên trong danh sách hội nghị đấu thầu nhưng lại cố chấp xông vào hội trường hả sĩ quan ngờ vực nhìn ba người sở hùng sở hùng lập tức cười t ư ơ i nói người anh em phá lệ một lần đi chúng tôi là người của nhà họ sở ở đông hải dứt lời sở hùng còn nháy mắt ra hiệu cho sở chí minh sở chí minh bất đắc di lấy một sấp tiền giấy màu đỏ từ trong ngực ra đưa cho sĩ quan nói người anh em cầm lấy mua rượu cho mọi người uống nhưng sĩ quan đó lại không cảm kích chỉ nghiêm mặt nói tôi mặc kệ ông là người nhà nào muốn phá lệ thì đi tìm cấp trên của tôi ấy tiện thể nói với các người một tiếng tôi là thiếu uy đại đội đặc c h ủ n g kỳ lân cấp trên của tôi là trưởng quan tư lệnh chiến khu tỉnh chiến chiến khu tỉnh ba người sở hùng há hốc mồm không ngờ quy tắc bảo vệ của hội nghị đấu thầu đầu tư lần này lại nghiêm ngặt như vậy đã huy động cả quân đội xem ra hội nghị đấu thầu lần này rất có lai lịch mặc dù không rõ lắm tại sao bên phía quân đội lại loại bỏ nhà họ sở nhưng vừa nghĩ đến trong năm trăm tỷ tệ có một trăm tỷ tệ của họ bỏ ra đám người sở hùng cảm thấy rất không thoải mái còn nữa không để đám người sở hùng lên tiếng sĩ quan lại vây sấp giấy màu đỏ trong tay các người tốt nhất nên cầm số tiền bẩn thiệu này đi nếu không tôi sẽ báo cáo với cấp trên là ba người hối lộ tôi cậu nghe vậy sở hùng tức giận định tranh cãi với sĩ quan nhưng lại bị sở lão lục kéo lại sở lão lục kéo sở hùng sang một bên nói ông hai đối phương là quân đội chúng ta không thể hành động hấp thấp lẽ nào ông đã quên đại thống x o á i còn đang ở tỉnh n à nếu gây mâu thuẫn với bọn họ rồi tin tức này truyền đến thai đại thống x o á i thì sẽ để lại ấn tượng xấu về nhà họ sở với đại thống x o á i nghe sở lão lục nói vậy sở hùng mới bình tĩnh lại Hừ, c h ông hai nói h toán n chi phải sở lão lục gật đầu nói hội nghị đấu thầu lần này loại bỏ mấy cơ quan và gia tộc vô đạo đức như hiệp hội kinh doanh tỉnh và nhà họ sở đã diễn ra rất xuân sẻ một hàn lần lượt chia năm trăm linh tỷ tệ này cho các doanh nghiệp có nguyện vọng muốn phát triển kinh tế ở tỉnh một ư ơ i tỷ tệ của lâm nhã hiên cũng được thông qua một cách thuận lợi khiến lâm nhã hiên rất ngạc nhiên cô không khỏi nhớ đến câu nói mà mục hàn đã nói với cô trước đó đừng nói là một tỷ dù là một ư ơ i tỷ cũng không thành vấn đề lâm nhã hiên nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu làm sao mục hàn có thể làm được dù sao hội nghị đấu thầu này quả thật không hề có bóng dáng tập đoàn phi long nhưng lúc đi vào nhìn thấy ba người nhà họ sở lâm nhã hiên lập tức hiểu ra ngay chắc chắn mục hàn đã dùng danh tiếng của nhà họ sở mới có thể lấy được số tiền đầu tư một mươi tỷ tệ cho mình thân là vương tộc tầm ảnh hưởng của nhà họ sở rất lớn Vừa nghĩ đến m ụ chương à nhà n n g căm ghét nhà họ h sở v ậ bốn trăm bảy mươi một nhà họ lâm lừa gạt lâm nhã hiên buổi đấu thầu bên này đang diễn ra sôi nổi nhưng ở nhà họ lâm lại buồn rầu bi thảm trước khi diễn ra buổi đấu thầu chính quyền tỉnh đã ra thông báo quan trọng rằng hiệp hội kinh doanh của tỉnh là tổ chức dân sự phi pháp buộc phải giải tán tổ chức tin tức này vừa đưa ra b a cụ lâm liền ngã lăn ra đất hiệp hội kinh doanh tỉnh là hy vọng lớn nhất của nhà họ lâm ở sở dương để thắng được trong hội nghị đấu thầu hơn nữa nhà họ lâm ở sở dương đã lo lót 10 t r i ệ u tệ cho hiệp hội kinh doanh tỉnh hiệp hội kinh doanh tỉnh tan giã nhà họ lâm không những không lấy được một xu từ hội nghị đấu thầu đầu tư mà 10 t r i ệ u tệ cũng mất trắng đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo thấy doanh nghiệp nào cũng có được những dự án đầu tư ưng ý từ buổi đấu thầu nhà họ lâm chỉ có thể c h ố mắt nhìn bà cụ lâm buồn phiền đến mức nôn ra máu cả năm trăm tỷ tệ đấy bà cụ lâm đập chiếc gậy trong tay xuống đất giọng nói hơi run r ẩ y vậy mà nhà họ lâm chúng ta không lấy được xu nào thật đáng ghét thật sự đáng ghét quá mà bà đừng tức giận nữa lâm phi y ế n bên cạnh k h u y ê n nhủ ai mà ngờ được danh tiếng của hiệp hội kinh doanh tỉnh vang dội như thế bảo tan giã là tan giã luôn vậy chứ đúng vậy lúc này bà cụ lâm mới thở dài gật đầu nói ngay cả loại cơ cấu cấp bậc như hiệp hội kinh doanh tỉnh còn lật đổ được chứng tỏ các nhà tài trợ của buổi đấu thầu đầu tư lần này có lai lịch rất hùng mạnh xem ra rất có tiền cũng chẳng thể trách nhà họ lâm chúng ta kiếm không được không kiếm được tiền đã đành lại còn mất trắng mười triệu tệ điều này khiến bà cụ lâm cứ nhắc tới là phiền lòng bà ơi bà đừng thở dài lúc này lâm long nhanh trí nói mặc dù lần này nhà họ lâm chúng ta không lấy được dự án đầu tư nào nhưng bà đừng quên không phải còn có lâm nhã hiên sao cháu nghĩ dựa vào thực lực của tập đoàn thiên thành có khả năng cao sẽ giành được dự án đầu tư đúng đúng đúng bà cụ lâm đột nhiên như tình ngộng gật đầu lia l i a sao bà sao lại quên mất chuyện này chứ lâm nhã hiên chính là hy vọng duy nhất của chúng ta bà cụ lâm dặn dò lâm long lâm long cháu mau gọi cho lâm nhã hiên bảo nó về nhà một chuyến chúng ta cùng thảo luận n g h e xong cuộc điện thoại của lâm long lâm nhã hiên cũng quay trở về nhà họ lâm bởi vì vừa thuận lợi giành được mười tỷ tệ từ dự án đầu tư tâm trạng lâm nhã hiên không tệ nhã hiên à, buổi đấu thầu lần này cháu có giành được gì không bà cụ lâm c ư ờ i hỏi lâm nhã hiên bà ạ việc cháu xin mười tỷ của dự án đầu tư đã nhận được sự chấp thuận lâm nhã hiên đáp việc mà mọi người muốn cháu làm cháu làm được rồi tốt rất tốt bà cụ lâm tỏ vẻ tán thưởng chúc mừng bà vẫn luôn nói lâm nhã hiên cháu mới là thiền tài trong giới kinh doanh của nhà họ lâm chúng ta quả nhiên cháu không làm bà thất vọng lâm long và lâm phi yến lần lượt chúc mừng lâm nhã hiên đúng rồi vậy mười tỷ tiền dự án đầu tư kia của cháu là dự án gì thế bà cụ lâm hỏi lâm nhã hiên trả lời mười tỷ tiền đầu tư dự án của cháu là về phương diện năng lượng mới tập đoàn thiên thành của chúng cháu sẽ tự triển khai một dây chuyển sản xuất riêng để nghiên cứu và phát triển các phương tiện năng lượng mới mọi người cũng biết đấy nước ta đề cao việc bảo vệ môi trường và tiết kiệm tiêu thụ năng lượng vì vậy triển vọng phát triển của các phương tiện sử dụng năng lượng mới là rất lớn cháu nói rất đúng bà cụ lâm tán đồng ý kiến sau đó bà ta nói ra yêu cầu của mình có điều nhã hiên à trước đó chúng ta đã từng bàn bạc xong xuôi dự án đầu tư này bắt buộc phải đứng tên trên danh nghĩa nhà họ lâm ở sở dương có như vậy chúng ta mới ủng hộ cháu và mục hàn cử hành đám cưới dự án đầu tư này đứng tên danh nghĩa nhà họ lâm cháu đương nhiên là không ý kiến đến gì lâm nhã hiên nói nhưng dự án này chỉ có thể do mình cháu phụ trách bất kỳ ai khác trong nhà họ lâm đều không được tham gia tính cách của người nhà họ lâm như thế nào lâm nhã hiên hiểu rất rõ nếu để họ đậm vào thì cái dự án đầu tư này sẽ giống như đánh bạc còn nói gì đến sự phát triển của xe hơi năng lượng mới nữa chứ nghe lâm nhã hiên nói vậy đ á m n g ư ờ i bà cụ Lâm đông đáp xứng Nếu ứ sở. vậy lâm phi ê n án n mặc cái đầu tư à yến g cũng phụ họa theo lâm nhã hiên cô muốn chơi trò một mũi tên chúng hai đích sao điều kiện này chúng tôi không thể đồng ý nếu không đồng ý thì thôi vậy lâm nhã hiên cũng thẳng thắn từ chối đây là giới hạn của cháu mọi người nếu không có thành ý như vậy thì cháu đi đây đừng đừng đừng thấy lâm nhã hiên muốn rời đi thật bà cụ lâm vội và nói nhã hiên cháu đợi một chút bà đồng ý với điều kiện của cháu bà bà không lừa cháu chứ lâm nhã hiên nghi hoặc hỏi dù sao lâm long và lâm phi yến cũng phản đối kịch liệt nhã hiên cháu nói cái gì vậy bà cụ lâm rong g i t nói bà là gia chủ nhà họ lâm nhất ngôn cựu đ ỉ n h chẳng lẽ lại không có chút uy tín nào sao bà ơi cháu không có ý này lâm nhã hiên gật đầu nói nếu bà đã nói như vậy thì cứ quyết định vậy đi bà cụ lâm m ỉ m cười đợi sau khi lâm nhã hiên rời đi lâm long và lâm phi yến lập tức bùng nổ bà ơi sao bà lại đồng ý với cô ta lâm phi yến tức giận hỏi để lâm nhã hiên tự mình phụ trách vậy chúng cháu cần dự án đầu tư này có tác dụng gì nữa chứ đúng thế bà ơi lâm long cũng phụ h ò a theo bà nghĩ thế nào vậy ạ các cháu cho rằng bà già này hồ đồ rồi nên mới thỏa hiệp đúng không bà cụ lâm bực bội hư một tiếng chấn áp mọi người đây chỉ là kế sách của bà thôi bà g i à vờ đồng ý với lâm nhã hiên mọi chuyện đều phải theo nó một khi dự án đầu tư này đứng tên nhà họ lâm chúng ta sẽ dùng cái danh nghĩa chính thức này sửa đổi hợp đồng và tài liệu để hạn chế quyền lợi của lâm nhã hiên sau đó đ á n ó ra sau khi dự án kết thúc hóa ra đây mới là suy nghĩ của bà lâm long không khỏi giơ ngón tay cái lên hết sức khen ngợi nói bà ạ chiêu này của bà thật cao minh đúng là gừng càng già càng tay ha ha bất định hót bà đi bà cụ lâm cười nói thanh niên các cháu vẫn phải học hỏi thêm nhưng bà ơi lúc này lâm phi yến nghĩ đến một vấn đề trước mặt lâm nhã hiên bà đã bảo đảm chắc chắn đồng ý điều kiện của cô ta bây giờ chúng ta nói một đằng là một mẹo chẳng phải sẽ làm tổn hại danh tiếng của bà sao chương 472, đổi trắng thay đen lâm vi yến vừa đặt câu hỏi mọi người lập tức n g ẩ n ra với vai trò là gia chủ một nhà nếu danh tiếng xấu sẽ rất bất lợi cho gia tộc thế đã là gì bà cụ lâm lộ ra vẻ mặt khinh thường nói dự án đầu tư lần này rất hiếm gặp nếu làm tốt thì ngày nhà họ lâm chúng ta vươn lên thành nhà giàu hạng nhất sẽ không lâu nữa đâu bà phải nắm chặt lấy cơ hội trăm năm khó có này danh tiếng của cá nhân bà thì tính là gì so với tương lai phát triển của nhà họ lâm chúng ta chứ bà cụ lâm vừa nói như vậy mọi người lập tức cảm thấy kính nể bà ta bà nội vì sự phát triển của nhà họ lâm chúng ta đức độ như vậy đúng là tấm gương cho thế hệ chúng ta học tập lâm long h i ế n kế ở đây chúng ta có năm mươi sáu mươi người đợi tài liệu và hợp đồng được sửa xong cho dù lâm nhã hiên có hỏi thì chúng ta chỉ cần đồng thanh một lời khẳng định tài liệu và hợp đồng vốn là như vậy bà nội cũng chưa từng hứa hẹn bất cứ điều kiện gì với lâm nhã hiên như vậy thì đương nhiên lâm nhã hiên sẽ không nói gì được anh chiêu này của anh thật là cao tay lâm phi ế n nghe vậy vội vàng vỗ tay anh đúng là đã kế thừa tinh hoa của bà bà cụ lâm ở một bên nghe cô ta nói vậy khoe miệng không khỏi giật giật sao câu này nghe có vẻ quái quái vậy sau khi buổi đấu thầu đầu tư kết thúc mục hàn trở nên bận rộn hơn anh vừa phải theo dõi sát sao xem những dự án đầu tư với số tiền lớn thuận lợi thông qua có thể lập tức đưa vào xây dựng sản xuất hay không vừa phải tiến hành xây dựng lại khu nhà chiến khu mặc dù chỉ là phá bỏ tường rào nhưng ngoài việc xây lại tường rào thì mục hàn còn tiến hành sửa chữa một số nơi nữa nếu không bề ngoài trông cũ nát quá lần sau lại bị đơn vị nào cho rằng đây là đất vô chủ rồi phá bỏ di rời thì tường rào của khu nhà chiến khu vẫn bị dỡ bỏ ngoài điều đó ra mục hàn cũng chỉ dẫn cho đội hồ lang do các thành viên hồng anh xã tạo thành tranh thủ huấn luyện họ thành một đội quân dũng manh trong thời gian ngắn nhất để tiện cho công việc thời gian này mục hàn đều ở trong khu nhà chiến khu mục hàn bận rộn lâm nhã hiên cũng bận rộn lấy được dự án đầu tư một ư ơ i tỷ tệ lâm nhã hiên sắp xếp lại tài liệu liên quan sau đó cử người đưa đến tập đoàn lâm thị để bà cụ lâm ký tên dù sao lâm nhã hiên cũng đã hứa với bà cụ lâm sẽ thêm danh nghĩa nhà họ lâm vào cho nên mọi phương diện của dự án đầu tư này đều phải cho nhà họ lâm ở sở dương biết đặc biệt là trên tài liệu và hợp đồng phải có chữ ký của bà cụ lâm tập đoàn lâm thị sau khi nhận được hợp đồng và tài liệu mà lâm nhã hiên nhờ thư ký đưa đến bà cụ lâm không ký tên ngay mà nói với thư ký thư ký bây giờ cô về nói lại với tổng giám đốc lâm của các cô rằng những tài liệu và hợp đồng này thực sự quá nhiều tôi già rồi m ắ t mở cần một ít thời gian mới có thể xem xong đợi khi nào tôi xem xong ký tên vào rồi sẽ gửi lại cho nó nghe bà cụ lâm nói như vậy thư ký chỉ đành gật đầu đáp vâng thưa bà cụ lâm đợi thư ký đi rồi bà cụ lâm lập tức gọi lâm long và lâm phi yến tới bà ta dặn dò hai đứa ngay đây mau gửi số tài liệu và hợp đồng này đến chỗ luật sư tống nhờ luật sư tống sửa đổi hết những tài liệu và hợp đồng này dự án đầu tư một ư ơ i tỷ tệ phải do nhà họ lâm ở sở dương chúng ta làm chủ vâng thưa bà lâm long và lâm phi yến đều lộ ra nụ cười đạt được mục đích thư ký trở về tập đoàn thiên thành thành thật báo cáo lại cho lâm nhã hiên lâm nhã hiên không hề để ý nhưng ba ngày sau nhà họ lâm ở sở dương gửi tài liệu và hợp đồng đến lâm nhã hiên mau chóng phát hiện ra sự mờ ám trong tài liệu và hợp đồng nội dung quan trọng vốn có đều đã bị sửa đổi hết theo tài liệu và hợp đồng bị sửa đổi dự án đầu tư 10 t ỷ tệ đã hoàn toàn biến thành dự án của tập đoàn lâm thị không có bất cứ quan hệ gì với lâm nhã hiên quan trọng nhất là nhà họ lâm còn lợi dụng chữ ký của lâm nhã hiên để làm giả một bản tuyên bố nội dung là lâm nhã hiên tuyên bố dự án đầu tư 10 t ỷ tệ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của nhà họ lâm ở sở dương vì chữ ký của lâm nhã hiên là thật nên bản tuyên bố này đủ để làm lẫn lộn thật giả nhận ra những điều này lâm nhã hiên bừng bừng nổi giận cô tức tốc chạy đến nhà họ lâm tìm đám người bà cụ lâm nói lý chúng tôi sửa tài liệu và hợp đồng ư lâm nhã hiên hoàn toàn không ngờ tới đám người bà cụ lâm lại phủ nhận mà mặt không đỏ tim không đập nhanh tài liệu và hợp đồng rõ ràng là cháu cho người đưa đến bên bà chỉ ký tên lên mà thôi bà cụ lâm vẫn giả vờ không biết vừa nhìn đã rõ là cố ý được trước tiên cháu không nói đến chuyện mọi người làm giả tài liệu và hợp đồng nữa lâm nhã hiên bị chọc tức mà bật cười bà cụ lâm cháu chỉ hỏi bà một câu lúc trước rõ ràng bà đã hứa với cháu dự án đầu tư mười tỷ tệ sẽ để cháu phụ trách hoàn toàn hành vi bây giờ của bà không phải là nói một đằng làm một nẻo hay sao có à, bà cụ lâm tiếp tục giả vờ lúc đó hình như bà không hứa với cháu mà nhỉ bà cụ lâm còn nói với những người của nhà họ lâm đang có mặt ở đây bà nhớ lúc đó các cháu cũng có mặt các cháu nói xem bà có hứa gì với nó không bà nội cháu có thể đảm bảo lúc đó bà không hề hứa gì với nó lâm long là người đầu tiên đứng ra ủng hộ bà cụ lâm cháu cũng có thể làm chứng lâm phi yến cũng lên tiếng bà cụ lâm nhìn quanh những người khác của nhà họ lâm hỏi mấy đứa thì sao không có không có những người khác trong nhà họ lâm đồng loạt lắc đầu các người thấy người nhà họ lâm đều mang vẻ mặt chắc chắn giống như trước k i ê u bà cụ lâm chưa từng hứa hẹn gì thật lâm nhã hiên không biết nói gì hơn đây đúng là đổi trắng thay đen mà lâm nhã hiên cực kỳ thất vọng lâm nhã hiên hoàn toàn không ngờ người bà mà mình vẫn luôn kính trọng lại chẳng khác nào tần nam và ngộ tâm yêu không có gì khác biệt về bản chất nhất là đám người nhà họ lâm tất cả đều đứng về phía bà cụ lâm nghĩ đến dự án đầu tư một mươi tỷ tệ lại tặng không cho tập đoàn lâm thị như vậy trong lòng、lâm、nhã hiên vô cùng tuyệt vọng sau khi rời khỏi nhà họ lâm lâm nhã hiên cảm thấy hết sức bất lực cô vô thức nghĩ đến mục hàn thế là cô gọi điện cho mục hàn a l o mục hàn anh đang ở đâu anh đang làm việc mục hàn tỏ ra rất vui vẻ nói với lâm nhã hiên nhã hiên anh nói em nghe nhà tân hôn của chúng ta đã xây gần xong rồi đợi đến ngày chúng ta tổ chức đám cưới là có thể và o ở luôn ồ lúc này lâm nhã hiên không mấy vui vẻ nói mục hàn khi nào anh về nhà nhã hiên xảy ra chuyện gì sao dù là qua điện thoại mục hàn vẫn nhận ra lâm nhã hiên không vui không có gì lâm nhã hiên nghĩ ngợi rồi nói tối nay em xuống bếp đợi anh về nhà ăn cơm chương bốn trăm bảy mươi ba các người là cái thá gì sau khi kết thúc cuộc gọi với lâm nhã hiên mục hàn suy nghĩ rồi quyết định về nhà trước xem sao dường như tâm trạng của lâm nhã hiên không được ổn lắm mục hàn về tới nhà quả nhiên nhìn thấy lâm nhã hiên đang bận rộn trong phòng bếp là một cô chủ nhà giàu sinh ra đã ngậm thiệt vàng từ trước đến nay lâm nhã hiên đều nhận được sự giáo dục bậc cao chưa bao giờ xuống bếp sao có thể biết nấu cơm chứ thấy lâm nhã hiên loay hoay tự biến mình thành một con mèo lem l ố c mục hàn không nhịn được bậc cười nhất là khi lâm nhã hiên giết cá cô cầm dao phay nhìn con cá nhảy tương tương trên thớt mai không biết bắt đầu từ đâu còn bị con cá búng ra khỏi bồn rửa chén làm giật mình mục hàn cười nói nhã hiên cá không phải làm như vậy đâu mục hàn đi đến bên cạnh lâm nhã hiên dùng tư thế bao bọc vớt con cá từ trong bồn rửa chén đến ra sau đó cầm tay lâm nhã hiên bắt đầu hướng dẫn lâm nhã hiên làm cá dưới sự giúp đỡ của mục hàn cuối cùng lâm nhã hiên cũng làm xong con cá chuyện này khiến lâm nhã hiên vui vẻ không thôi ngay sau đó cô đ ỗ n g nhớ tới chuyện gì không vui sống núi c á c tay xoay người tựa đầu vào vai mục hàn rồi bật khóc hu, hu. vợ đ ứ n g khóc mục hàn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng lâm nhã hiên an ủi xảy ra chuyện gì vậy mục hàn em mất nó rồi lâm nhã hiên khóc thút thít nói mất dự án đầu tư mười tỷ tệ rồi chuyện gì xảy ra vậy mục hàn khẽ nhữ mày lâm nhã hiên không nhịn nổi nữa kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho mục hàn nghe mục hàn nghe xong tức giận mắng quá đáng lắm rồi dự án đầu tư mười tỷ tệ là anh giao cho em đám người nhà họ lâm dựa vào đâu mà làm ngư ông đắc lợi chứ bỏ đi chồng ả lâm nhã hiên nói dù sao cũng là người một nhà Cho bọn họ làm hay cho em làm cũng chẳng có gì khác họ hay nhau. bọn làm làm em đã vụt mất 10 tỷ đó, nhưng sau này em gì Dù đã vì ụ Mục t mất tỷ túc nói, hiên, em lương thiệt tức em nghiêm em Em xem nhà họ Lâm xem em Lâm đó được, có nói, có nhưng này vẫn còn anh. Không Hàn Nhã Hiên, lương nhà người nhà, nhưng bọn họ có xem em là người nhà không?、Lâm、nhã Hiên lập tức ngần họ họ sau ra. quá. là là v lập mục hàn nói rất đúng nhà họ lâm ở sở dương hành động giống hệt nhà họ tần ở sở bắc quả thật khiến lâm nhã hiên cực kỳ thất vọng vợ chúng ta không thể bỏ qua như vậy được mục hàn kéo tay lâm nhã hiên nói em dốc hết công sức vào dự án đầu tư m ư ơ i tỷ tệ này tuyệt đối không thể dâng hai tay cho nhà họ lâm làm bờ được bọn họ vốn không quan tâm gì đến dự án đầu tư mà chỉ muốn ôm tiền thôi đi anh c h ờ em đến nhà họ lâm nói chuyện cho ra lẽ ừ sau khi nghe mục hàn nói lâm nhã hiên đã có lòng tin trở lại lâm nhã hiên càng lúc càng cảm thấy mục hàn là hậu thuẫn lớn nhất của cô lúc này nhà họ lâm ở sở dương đang đắm chìm trong niềm vui mười tỷ tệ đủ để nâng cao thực lực kinh tế của nhà họ lâm ở sở dương lên rất nhiều lâm long đang định ra ngoài thì chạm mặt với lâm nhã hiên đang chuẩn bị vào cửa ồ lâm nhã hiên mày lại đến nữa à lâm long khẽ biết khoe miệng có phải nghị thông suất rồi nên đến xin lỗi bà không xin lỗi gì chứ lâm nhã hiên cũng không yếu thế tôi đến để đòi lại công bằng ồ lâm long không khỏi ngần ra nhìn thấy ngoài kia mục hàn đã đi theo đến đây sắc mặt hiện vẻ khinh thường thế nào lâm nhã hiên mày tưởng mày dẫn theo thằng ở rể vô dụng mục hàn đến đây thì bọn tao sẽ sợ mày sao lâm nhã hiên nói dự án đầu tư mười tỷ tệ là mục hàn dành về cho tôi điều kiện anh ấy đưa ra là tôi phải đích thân phụ trách bây giờ các người lại cướp đoạt dự án đầu tư đương nhiên mục hàn có quyền thu hồi nói vậy lúc này giọng của bà cụ lâm vang lên mày tưởng đây là trò đùa trẻ con sao dự án đầu tư mười tỷ tệ mà nói thu hồi là thu hồi trong mắt bà cụ lâm chẳng phải nó như trò chơi trẻ con hay sao mục hàn đi tới không hề khách sáo đáp trả bà là chủ một nhà chuyện nói lời nuốt lời còn có thể làm được huống hổ là trò đùa trẻ con cậu bà cụ lâm tức giận chỉ tay vào mục hàn ở đây không đến lượt cậu lên tiếng các người ước hiếp vợ tôi tôi có q u y ề nói n mục hàn lại trả đũa mục hàn anh đúng là quá kiêu căng hôm nay hai anh em trương tùng và trương khẩn cũng ở đây chứng kiến không khí căng thẳng thế này lập tức muốn thể hiện trước mặt nhà họ lâm một lần q u á t mắng mục hàn ở trước mặt bà cụ lâm anh có giống hậu bối chút nào không mục hàn đã sớm tìm hiểu về lai lịch của hai anh em trương tùng và trương khẩn anh khinh thường nhìn hai tên lừa đảo giang hồ này lạnh g i ọ n g nói các người là cái thá gì mà dám dạy dỗ tôi anh nói cái gì hai anh em trương tùng và trương khẩn lập tức bùng nổ cơn giận nhất là trương tùng chuyện đám cưới với lâm phi hiến vốn đã chắc như đ i n h đóng cột nếu hôm nay vì không thể hiện tốt mà mất đi sự tín nhiệm của nhà họ lâm ở sở dương thì tất nhiên chuyện đàm cưới của hắn với lâm phi yến cũng sẽ không thành tôi nói các anh là cái thá gì mục hàn cười khẩy nói cần tôi nói lại lần nữa không muốn chết à, trương tùng nổi giận đùng đùng trong nháy mắt không khống chế được cảm xúc tung nắm đấm về phía mục hàn mục hàn đứng tại chỗ không động đậy anh chụp được cổ tay của trương tùng ngay tức khắc đẩy nhẹ một cái xương cốt của trương tùng lập tức kêu lên giang giác h i ệ n nhiên là đã gãy xương cùng lúc đó trương tùng thốt ra tiếng kêu thảm thiết thấu tận tâm can anh trương khẩn thấy cũng hét lên tao liệu mạng với mày sau đó xông về phía mục hàn mục hàn chỉ khẽ nết khoe miệng ngay khi trương khẩn x u ố n g tới anh tắt cho hắn mấy bạt hai khiến mặt hắn sưng phủ trương khẩn c h ó n g váng đầu góc không tìm được phương hướng nữa cuối cùng ngã nhào ra đất mục hàn đạp thẳng vào bụng trương khẩn lão sược bà cụ lâm nhìn thấy mà nổi trận lôi đỉnh mục hàn rốt cuộc cậu muốn thế nào rất đơn giản mục hàn nói trả lại dự án đầu tư mười tỷ tệ cho nhà hiên sau đó đám người các người phải lần lượt xin lỗi nhà hiên không được bà cụ lâm lập tức từ chối nếu đã như vậy thì không còn gì để nói nữa mục hàn vừa sắn tay háo vừa cười hít mắt nói tôi đã khuyên các người hết lời nhưng các người lại không biết hối cải xem ra tôi phải dùng vũ lực chấn áp nhà họ lâm thôi mục hàn cậu đừng tưởng cậu học được chút võ nghệ ở bên ngoài thì to gan đến đây giễu võ dương ai tôi nói cậu hay nhà họ lâm chúng tôi cũng không phải ăn chay bà cụ lâm tràn đầy khí thế quát lớn ra đây hết cho tôi trong n g á y mắt mấy chục tên tay sai cầm bậy gỗ thô to xuất hiện bao vây lấy mục hàn chương bốn trăm bảy mươi b ố chấn áp nhà họ lâm ở sở dương mục hàn cậu làm loạn ở nhà họ lâm tôi đã là tội không thể tha thứ bà cụ lâm hung dữ nói hôm nay tôi phải trừng phạt cậu thật nặng miễn cho cậu nghĩ rằng nhà họ lâm chúng tôi dễ ư ớ c hiếp bà định phạt tôi thế nào mục hàn biễu môi đánh gây chân cậu khiến cậu nửa đời sau phải ngồi xe lăn s á t mặt bà cụ lâm u ám cùng lắm thì nửa đời sau nhà họ lâm chúng tôi sẽ nuôi cậu cái gì nghe bà cụ lâm nói vậy vẻ mặt lâm nhã hiên lập tức t r ắ n g bệnh bà cụ lâm đã thể hiện rõ lần này sẽ làm thật lâm nhã hiên vội hét lên bà nội bà không thể đối xử với mục hàn như vậy mục hàn lại không hề để tâm che chắn lâm nhã hiên ở sau lưng cười nói nhã hiên đừng cầu xin bà ta đám người này chẳng là gì trong mắt anh quá mức t i ê u căng bà cụ lâm tức giận phẫn nộ q u á t lên tất cả lên hết cho tôi đánh gãy cái chân chó của nó lâm long và lâm phi yến đều cười vui vẻ trong mắt lâm long và lâm phi yến những tên tay sai này là lực lượng tinh nhuệ nhất của nhà họ lâm chắc chắn mục hàn không phải đối thủ nhưng lâm long và lâm phi yến không ngờ rằng mấy chục tên tay sai hàng đầu này vừa xông đến chỗ mục hàn chưa đến một phút đã bị mục hàn đánh gục kẻ nào kẻ nấy đau đến mức nghiến răng nghiến lợi rõ ràng đã bị thương nặng nhìn thấy cảnh này lâm long và lâm phi yến lập tức trợn mắt ngay cả bà cụ lâm cũng không khỏi kinh hãi mục hàn vùi tay vẻ mặt khinh thường nói chỉ vậy thôi sao nếu các người còn tên nào lợi hại hơn thì cử ra đây hết đi tới bao nhiêu tôi chấp bấy nhiêu không cần nghi ngờ năng lực của tôi bà cụ lâm tức giận đến mức không nói nên lời suy cho cùng mấy chục người này đã là những người tinh nhuệ nhất của nhà họ lâm bọn họ cũng đã thua dưới tay mục hàn nhà họ lâm ở sở dương không còn ai để cử ra nữa được được được mục hàn cậu giỏi lắm bà cụ lâm tức đến phát run bây giờ hai đứa đã thể hiện oài phong xong rồi đấy có thể đi được rồi không được có mục hàn chống lưng hiện giờ lâm nhã hiên tràn đầy tự tin lập tức lên tiếng từ chối bà nội bà chưa trả lại công bằng cho cháu thì cháu sẽ không rời khỏi đ â y đ â u công bằng bà cụ lâm tiếp tục giả vờ công bằng gì kia chuyện mà bà đã hứa với cháu lâm nhã hiên đáp có sao bà cụ lâm lạnh lùng hư một tiếng cũng bày ra bộ dạng bất đắc dĩ bà đã nói với cháu lâu rồi bà chưa bao giờ hứa với cháu điều gì cả dự án đầu tư mười tỷ tệ thuộc về nhà họ lâm bà, lâm nhã hiên vừa nghe thấy vậy thì tức giận đến mức đưa tay chỉ vào m u ô i bà cụ lâm không hề khách sáo mà nói bà cụ lâm bà già mà không đăng kính vô liêm sỉ mục hàn đứng bên cũng là bộ dạng nóng lòng ra tay làm gì đấy làm gì đấy bà cụ lâm thấy thế trong lòng hơi trộn dạng chẳng lẽ hai đứa định ra tay với bà già này hay sao đương nhiên tôi sẽ không ra tay với bà tránh cho người khác lại bắt thoát nói mục hàn tôi ư ớ c hiếp người già khoe miệng mục hàn k h ẽ dương lên mắt nhìn về phía hai người trương khẩn và trương tùng nhưng tôi nghe nói hai người này sắp trở thành con rể của nhà họ lâm tôi tin hai anh em họ sẽ không ngại hy sinh cho người nhà họ lâm đâu nhỉ trương tùng vừa mới bị gãy xương tay thấy mục hàn lại nhắm vào hai anh em họ thì phát hoảng anh anh định làm gì chẳng làm gì cả mục hàn cười nói chỉ là muốn cho hai anh em các người nếm thử cảm giác thế nào gọi là sống không bằng chết anh vừa nói xong thì nghe rắc một tiếng trương tùng lại hét lên tiếng hét tê tâm liệt phế lần này mục hàn đánh gãy luôn chân của trương tùng trương tùng anh có trách thì h ã y trách nhà họ lâm là bọn họ hại anh thành như vậy mục hàn cười h i ế p mắt nói vì đây là anh đang chịu tội thay cho nhà họ lâm đương nhiên nếu nhà họ lâm vẫn ngoan cố như trước tôi không ngại khiến cho anh phải ngồi xe lăn cả đời đâu bà cụ lâm c ứ u cháu trương tùng không để ý đến thể diện gì nữa vội vàng cầu cứu bà cụ lâm bà cụ lâm hạ quyết tâm nghiến răng nói tôi sẽ không khuất phục vũ lực thế sao mục hàn lại chuyển mục tiêu sang trương khẩn cũng là một tiếng răng rắc chuyển đến một cánh tay của trương khẩn đã bị đánh gãy tiếng hét như lợn bị trọc tiết của trương khẩn văng lên vẫn không khuất phục sao mục hàn khánh b ế t khoe miệng chuẩn bị đánh gãy cánh tay còn lại của trương khẩn khoan đã lúc này lâm long vội vàng lên tiếng ngăn cản đồng thời g h é đến bên thai bà cụ lâm nói nhỏ bà à không thể cứ tiếp tục như vậy được dù gì anh em nhà họ trương cũng đến từ đông hải nếu nhà họ trương ở sau bọn họ biết được họ phải chịu nhục vì nhà họ lâm chúng ta như vậy thì e rằng bà cụ lâm nghe hắn nói thế đột nhiên nghĩ tới nhà họ lữ ở đông hải nếu lại có đội kỵ binh tám trăm n g ư ờ i đến bao vây diệt trừ thì nhà họ lâm sẽ không thể nào chống đỡ nổi được rồi bà cụ lâm cân nhắc tình hình cuối cùng đồng ý mục h à n tôi đồng ý với cậu dự án đầu tư mười tỷ tệ hoàn toàn thuộc về lâm nhã hiên không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ lâm chúng tôi thế mới đúng chứ nếu bà nói ra sớm thì anh em nhà họ trương đã không phải chịu nỗi đau gây xương mục hàn cười khà khà nói chỉ đồng ý xung thì không được dù sao chuyện cũng liên quan nhiều thứ tôi muốn bà cụ lâm phải viết cam kết của bà ra giấy trắng ngực đen còn phải đích thân ký tên tôi đã từng tuổi này rồi cậu lại không tin vào uy tín của tôi sao bà cụ lâm lập tức sửng sốt không vui nói chính vì bà đã từng tuổi này rồi mà còn chơi kiểu giả tạo trước mặt thế này sau l ư n g thế khác với nhã hiên nên tôi mới cực kỳ không tin tưởng bà mục hàn buồn bực nói có những người rõ ràng đã nể mặt cho rồi nhưng bà ta lại không thích tôi còn làm thế nào được cậu bà cụ lâm lại sôi sục l ử a giận nhưng bà ta mau chóng được đám người lâm long khuyên can cuối cùng bà cụ lâm vẫn phải viết ra giấy trắng m ự c đen cam kết dự án đầu tư 10 tỷ tệ hoàn toàn không liên quan gì đến nhà họ lâm ở sở dương mà chỉ do một mình lâm nhã hiên phụ trách đồng thời dưới sự yêu cầu của mục hàn bà cụ lâm còn xin lỗi lâm nhã hiên với vai trò là gia chủ của nhà họ lâm người có vai vé cao nhất mà lại xin lỗi đ ứ a cháu gái của mình trước mặt mọi người khiến bà cụ lâm cảm thấy vô cùng nhục nhã sau khi mục hàn và lâm nhã hiên rời khỏi nhà họ lâm bà cụ lâm suýt chút nữa thì tức giận đến mức ngất xỉu nhục nhã quá nhục nhã quá hai anh em trương tùng và trương khẩn cũng mất hết thể diện ở nhà họ lâm không chỉ như vậy mà ngay cả tay chân cũng bị đánh gãy trương tùng và trương khẩn thề với trời từ hôm nay trở đi hai anh em họ trương chúng tôi không đội trời chung với mục hàn từ nay về sau có tôi thì không có anh ta có anh ta thì không có tôi hai anh em họ trương chúng tôi không trả thù này thề không làm người chương bốn trăm bảy mươi lăm chiến tướng vương trung uy ư lư s à n g khoái quá sau khi rời khỏi nhà họ lâm lâm nhã hiên cảm thấy vô cùng dễ chịu do tính cách của lâm nhã hiên cộng thêm việc đều là người thân trong gia đình nên dù là nhà họ lâm hay nhà họ tần ở sở bắc hết lần này đến lần khác bắt nạt lâm nhã hiên lâm nhã hiên vẫn luôn nghĩ đến tình thân và bao dung mọi thứ nhưng sự nhún nhường của lâm nhã hiên cũng khiến cho nhà họ lâm và nhà họ tần được nước lần tới cho rằng lâm nhã hiên dễ bị bắt nạt hôm nay là lần đầu tiên lâm nhã hiên cứng với nhà họ lâm còn chút được một bụng tức đặc biệt là bà cụ lâm trước giờ luôn tự cao tự đại lại khuất phục trước mục hàn trả lại dự án đầu tư mười tỷ cho lâm nhã hiên t r ô n g à vừa rồi anh giỏi thật đó lâm nhã hiên hưng phấn khoa chân múa tay sau đó lại hơi lo lắng nói có điều anh đã đánh gây chân tay của hai anh em trương tùng t r c n g khẩn chắc sẽ không gặp phải rắc rối gì chứ rắc rối mục hàn c ư ờ i khẩy hai anh em nhà đó đáng bị như thế đặc biệt là t h ằ n g ngại trương tùng đó vì muốn thể hiện trước mặt bà cụ mà muốn tát hai em anh đánh gây chân tay của anh ta còn là nhẹ đấy hả lâm nhã hiên không ngờ rằng mục hàn lại bảo vệ mình như vậy trong lòng cô bất giác cảm thấy thật t ấm áp cô không kìm được mà dựa đầu vào vai mục hàn ai nấy đều cho rằng mục hàn chỉ là đồ ở rễ bỏ đi mỗi ngày chỉ biết ăn bám tuy nhiên chỉ có lâm nhã hiên mới biết rằng mục hàn luôn xuất hiện đúng lúc ngôi khi cô khó khăn nhất cần sự giúp đỡ nhất đặc biệt là lần này mục hàn không ngần ngại vì mình mà gây gỗ với nhà họ lâm cho dù mục hàn thực sự chỉ là kẻ ăn bám không được tích sự gì thì lâm nhã hiên cũng chấp nhận anh một ông chồng lúc nào cũng nghĩ cho mình như vậy lâm nhã hiên cảm thấy mình nuôi anh cả đời này cũng không có vấn đề gì cả lâm nhã hiên không trở lại biệt thự vân đ ỉ n h trong mấy tháng lâm nhã hiên và mục hàn rời sở dương đến sở bắc nhà họ lâm gần như đã chiếm giữ biệt thự vân đ ỉ n h lâm nhã hiên không muốn bay về đó đối mặt với mọi người trong nhà họ lâm nữa mục hàn hay là chúng ta tổ chức đám cưới sớm hơn đi lâm nhã hiên đề nghị với mục hàn lúc nào nhà họ lâm và cả nhà họ tần cũng nghĩ ra đủ mọi cách để chia rẽ cô và mục hàn lâm nhã hiên sợ đêm dài lắm rộng nên muốn tổ chức hôn lễ với mục hàn sớm hơn như vậy nhà họ lâm và nhà họ tần sẽ không còn lý do gì để ngăn cản họ nữa sắp rồi mục hàn khẽ cười nói vợ à anh đã từng nói với em rằng đ á m cưới mà anh muốn bù đắp cho em nhất định phải là một đ á m cưới thế kỷ chỉ là vẫn còn một số điều bất ngờ quan trọng chưa thu xếp xong khi nào mọi thứ chuẩn bị xong chúng ta sẽ chính thức tổ chức h ô n lễ nhưng lâm nhã hiên muốn nói gì đó lại bị mục hàn cắt ngang vợ à anh biết em đang lo lắng điều gì đừng lo chỉ cần có anh ở đây âm mưu chia rẽ chúng ta của nhà họ lâm hay nhà họ tần đều sẽ không thể thực hiện được thấy mục hàn tự tin như vậy lâm nhã hiên gật đầu thôi được em tin anh mục hàn để lâm nhã hiên ở lại tỉnh anh cho sửa sang lại tòa nhà văn phòng lúc trước của tập đoàn chu thức và để lâm nhã hiên chuyển đến đó ở như vậy lâm nhã hiên cũng sẽ ở tương đối gần với nơi làm việc tạm thời của tập đoàn thiên thành tại tỉnh đợi sau khi hoàn thành việc rời trụ sở của tập đoàn thiên thành đến tỉnh sẽ lại chuyển địa điểm văn phòng vì dù sao trọng tâm công việc sau này của lâm nhã hiên sẽ là ở tỉnh lâm nhã hiên là một người nghiện công việc và không mấy quan tâm đến môi trường sống sau khi sống ở tòa nhà văn phòng mới cô lập tức lao vào công việc ngoài hoạt động kinh doanh của tập đoàn thiên thành đang dần chuyển về tỉnh g a lâm nhã hiên còn có kế hoạch thực hiện dự án đầu tư một ư ơ i tỷ tệ kia tính cách của lâm nhã hiên thuộc tiểu một khi đã cầm tiền thì nhất định phải làm việc thật tốt bởi vì việc huấn luyện đội h ổ lang đã gần xong nên mục hàn không cần thường xuyên đến đó để hướng dẫn về cơ bản sẽ do một mình quỷ ngư huấn luyện họ những lúc rảnh rỗi mục hàn không chỉ hỗ trợ di rời tập đoàn thiên thành mà còn thường xuyên quan tâm đến tiến độ xây dựng căn nhà tân hôn của mình mấy ngày nay tin tức địa phương ở tỉnh liên tục thổi phong g i n g vương trung quy sắp đến chủ yếu trong khoảng thời gian này khu vực biên giới lại xảy ra chuyện tham vọng xâm phạm biên giới hoa hạ của nước chiến ứng đã bộc lộ rõ ràng quân đoàn 88 là đội quân thiện chiến trước đây tổng tư lệnh của quân đoàn 88 vương trung quy cũng là một danh tướng dưới trướng đại thông soái khiến cho quân địch phải khiếp sợ lần này đến tỉnh tĩnh dưỡng vì bị thương dưới sự tuyên truyền có chủ ý của vương trung quy dân chúng xôn xao nghị luận vì dù sao vương trung quy cũng là một anh hùng hào kiệt nên ai cũng muốn được gặp một lần thắt chặt quan hệ với anh ta ngoài vâng hào quan của chính bản thân vương trung quy ra quan trọng hơn vương trung quy là thuộc hạ dưới sự quản lý trực tiếp của đại thông soái Địa với sự mong đợi của người dân cuối cùng ngày mà vương trung quy đến tỉnh này cũng đã đến những người nổi tiếng ở tỉnh này và cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở các tỉnh thành phố lân cận đã sớm chuẩn bị lễ đón tiếp chỉ đợi vương trung quy đến họ sẽ lập tức mời anh ta nhà họ sở ở đông hải là hoạt động tích cực nhất để đón vương trung quy nhà họ sở thậm chí đã chi một khoản tiền khổng lồ tốn mười triệu tệ để lo lót các mối quan hệ cử người phong tỏa sân bay quốc tế của tỉnh để khi vương trung quy xuống máy bay nhà họ sở có thể trở thành người đầu tiên nên đón anh ta ngoài ra nhà họ sở cũng đã bao chọn sơn trang tứ hải sơn trang tứ hải bao quanh bởi núi và sông không cảnh tao nhã phong cách cao cấp tiêu dùng sang trọng là nơi ở của giới thượng lưu nhà họ sở hào phóng như vậy khiến giới thượng lưu ở tỉnh tán thán không dứt đặc biệt là gia chủ sở nhậm hành đã đích thân từ đông hải đến tỉnh chuẩn bị tự mình nên đón vương trung quy trước đó một ngày sở nhậm hành thậm chí còn gọi một số thành viên trụ chốt của nhà họ sở đến dặn đi dặn lại ngày mai lễ đón tổng tư lệnh vương nhất định phải thật hoành tráng sở nhậm hành cho rằng vương trung quy đã rêu giao việc anh ta đến tỉnh dưỡng thương như vậy mình càng tổ chức lễ tiếp đón lớn bao nhiêu thì anh ta sẽ càng vui bấy nhiêu tất nhiên cảnh tượng tiếp đón càng lớn càng cho bên ngoài thấy quan hệ của nhà họ sở và vương trung quy không hề tầm thường ngày hôm sau mặc dù chuyến bay của vương trung quy tận 10 giờ mới đến nhưng nhà họ sở đã phong tỏa toàn bộ sân bay từ lúc s giờ hơn nữa họ còn cử một đội chào đón ăn mặc vô cùng trang trọng quy cách như thế này giống như là chào đón nguyên thủ quốc gia vậy về phần những nhân vật nổi tiếng ở tỉnh này vì e ngại thế lực của nhà họ sở nên họ chỉ có thể chờ để tiếp đón bên ngoài sân bay đúng 10 giờ chuyến bay của vương trung quy hạ cánh sợ nhậm hành tràn đầy phấn khích chương bốn t r ư ơ i sáu nhà họ sở chúng tôi xuất hiện rồi mặc dù vương trung quy trở về quê nhà của mình với danh nghĩa là để dưỡng thương nhưng anh ta làm như vậy mục đích là để làm tê liệt kẻ t h ù trên thực tế vương trung quy không hề bị thương anh ta đang rất ổn để tránh bị kẻ địch nghi ngờ lần này vương chúng quy đến tỉnh nhưng chiến khu của tỉnh cũng không phái người đi tiếp đón cho nên hầu hết những người đến gặp vương trung quy đều là những gia đình giàu có của tầng lớp thượng lưu ở tỉnh còn có rất nhiều người dân ngưỡng mộ vương trung quy khi cửa máy bay mở ra sở nhậm hành vô cùng phấn khích cụ ta sắp được gặp vị chiến binh lừng danh không thua kém gì tứ đại chiến thần dưới trướng đại thống soái này rồi thế lực của nhà họ sở sắp được nâng lên một tầm cao mới trong ánh nhìn của mọi người vương trung quy mặc một bộ áo dài giản dị của hoa hạ bước xuống than xoắn sở nhậm hành ngay lập tức lên chào hỏi cụ ta nắm chặt tay vương trung quy, nói vui vẻ mặt phấn tổng tư lệnh vương Từ khi cụ ậ cậu nhậm nhậm u cuối Trung Quy tuổi, thông tỉnh tính tôi tỏ rất chúng nhỏ hơn sở nhậm hành 20 tuổi, nhưng sở nhậm hành tỏ ra rất kính đến này dưỡng, ngày mong óng, cùng cũng đến Vương cận. báo sẽ sở sở để đã đêm đã dù Mặc c rồi. ra ta hoàn toàn Trung hoàn như coi Vương、trung、Quy như là bề trên của mặc ì n nước quỷ lệ Vương Trung h Chỉ thiếu vậy. Quy trước quỷ lệ m t thôi. mọi người nữa ụ là, mặc dù vương trung quy đã điều tra rất rõ ràng trước khi anh ta đến anh ta cũng biết thân phận của sở nhậm hành đã từng xem ảnh của sở nhậm hành nhưng vương trung quy vẫn giả vờ như không biết cụ ta dù gì thì hôm nay cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau nên giả vờ thì vẫn phải giả vờ à thấy vương trung quy hỏi tên mình sở nhậm hành đột nhiên lộ vẻ phấn khích cụ ta vội đáp thưa tổng tư lệnh vương tôi tên là sở nhậm hành người đứng đầu gia tộc họ sở ở đông hải nhà họ sở ở đông hải vương trung quy cười nói vậy là thuộc vương tộc đó hả không n g ờ vương trung quy tôi trở về quê hương tĩnh dưỡng lại làm kinh động đến vương tộc nên đón thật là xấu hổ tổng tư lệnh vương cậu thật khiêm tốn vương trung quy nói vậy khiến sở nhậm hành càng thêm vui mừng cụ ta vội nói rõ cái gọi là vương tộc chẳng qua là do xã hội đánh giá mà thôi so với tổng tư lệnh vương ở tiền tuyến xa xôi vì sự an toàn của biên giới hoa hạ n g để những người dân thường như tôi được sống ổn định vì đánh giặc phải đem tính mạng của mình ra thì hoàn toàn không thể gộp chung vào mà nói được tôi sở nhậm hành xin thay mặt nhà họ sở bày tỏ lòng k í n h trọng cao nhất đến c ậ u nói rồi sở nhậm hành chào hỏi theo phong cách quân đội một cách nghiêm chỉnh những gia tộc giàu có trong tỉnh ở phía sau đều rất ghen tị với nhà họ sở nhưng đều bất lực dù sao với thực lực của nhà họ sở thì họ không thể dây vào được vương trung pi thấy vậy cũng nghiêm túc chào lại theo kiểu quân đội và nói gia chủ nhà họ sở sở nhậm hành nói nháy mắt với sở chí minh sở chí minh biết ý lập tức ra lệnh cho người kéo cờ hiệu đã chuẩn bị sắt lên vương trung quy nhìn lướt qua cờ hiệu trên đó có viết bốn chữ chiến thần hộ quốc mặc dù vương trung quy không được liệt vào hàng tứ đại chiến thần dưới trướng của mục hàn nhưng chiến công của vương trung quy không hề thua kém tứ đại chiến thần nên anh ta cũng được mục hàn vô cùng tin tưởng giống như tứ đại chiến thần sau một trận chiến có tính quyết định do những đóng góp to lớn của vương trung quy mục hàn từng nói rằng vương trung quy là một chiến thần khác bên cạnh tứ đại chiến thần của mình kết quả là quân đội dần dần lan truyền cách nói vương trung quy là chiến thần hộ quốc mặc dù nhà họ s ở tặng cờ hiệu này cho vương trung quy rõ ràng có ý lấy lòng vương trung quy nhưng công lao và tư cách của vương trung quy chắc chắn có thể được coi là rất xứng đáng khi vương trung quy nhìn thấy nhiều phóng viên đến hiện trường mang theo máy ảnh ống kính to nhỏ anh ta lập tức hiểu rằng đây hẳn là một sự sắp xếp khác của nhà họ sở nếu đổi lại là lúc bình thường vương trung quy chắc chắn sẽ tỏ vẻ khiêm tốn tuy nhiên để che mắt kẻ thù vương trung quy hào phóng đón nhận mọi người trong nhà họ sở đều rất vui mừng nhìn cờ hiệu trong tay và sự hưng phấn của nhà họ sở vương trung quy không khỏi lắc đầu nếu nhà họ sở có chút đầu góc thì không nên phô trương như vậy đến đây bỡ đỡ mình nhà họ sở có bảo vật chấn giữ núi non đó vương trung quy cũng đã điều tra rõ về mối quan hệ của nhà họ sở và mục hàn điều khiến vương trung u y khó hiểu là với thực lực của nhà họ sở hoàn toàn có thể phát hiện ra thân phận của mục hàn không tầm thường thông qua một số manh mối nhưng thay vì cung phụ mục hàn nhà họ sở lại có một mối quan hệ vô cùng tệ hại với anh không đi đ ị n h bợ đại thống soái dưới một người trên vạn người mà lại đi bợ đỡ một chiến tướng dưới trướng đại thống soái như mình cách làm này quả thực không được bình thường vương trung quy chỉ có thể thầm nói rằng nhà họ sở vô cùng ngu ngốc thực sự là x ỉ nhục cái danh vương tộc tổng tư lệnh vương vừa rồi cậu nói nhà họ sở chúng tôi có bảo vật chấn giữ núi non ạ sợ nhậm hành tự động bỏ qua những câu trước đó của vương trung quy thay vào đó cụ ta lại nghe thấy rất rõ câu cuối cùng nên vội hỏi bảo vật chấn giữ núi non mà cậu nói có phải là cháu trai thứ năm sở trí toàn của tôi không sở trí toàn nghe thấy cái tên này vương trung quy không khỏi ngạc nhiên cái tên này thật xa lạ tuy nhiên sở nhậm hành đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình và nói không ngừng tôi nghe nói rằng cháu trai thứ năm của tôi sở trí toàn hiện đang phục vụ như một người lính trong quân đoàn cô luân hơn nữa còn không phải là một người lính bình thường mà thuộc vào hạng binh vương quan trọng hơn sở trí toàn còn là cánh tay phải của đại thông soái có cho Cái nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho đại thông hô! đại xoái. vệ、oh, vụ、oh. bảo sự Ô quân á i gì、thế? Vương Trung quy thực sự ngưỡng mộ sức tưởng tượng thế? thực nhậm hành. Quy u q sự sức của sở mộ đoàn côn luân là quân đoàn cảnh vệ thân cận của mục hàn điều này quả đúng như vậy hầu như tất cả binh vương xuất thân từ quân đoàn côn luân đều có thể chấn giữ một vùng giống như tứ đại chiến thần họ đều đến từ quân đoàn côn luân nhưng tất cả những binh vương trong quân đoàn côn luân vương trung quy đều có thể gọi tên như đ ế m của báo trong nhà và anh ta chưa bao giờ nghe nói có người lính nào tên là sở trí toàn càng đứng nhắc đến binh vương trong quân đoàn côn luân không hề có người này vậy mà sở nhậm hành lại đầy vẻ kiêu n g ạ o thế kia không ngừng nói sở trí toàn là cánh tay đắc lực của mục hàn như vậy không phải là nói bừa rồi sao vương trung quy thực sự không biết bằng cách nào mà nhà họ sở lại nghĩ ra một chuyện xa vời thực tế như vậy tuy nhiên trước mặt rất nhiều phóng viên vương trung quy vẫn phải tính đến kế hoạch che mắt quân địch vì vậy anh ta gật đầu nói một cách c u c ngủn ờ thấy vương trung quy trả lời như vậy khỏi cần nói là sở nhậm hành vui đến thế nào vương trung quy đã xác nhận điều này cho thấy chuyện sở trí toàn là binh vương trong quân đoàn côn luân là một sự thật sắt đá sau này người khác sẽ không còn nghi ngờ gì nữa sở trí toàn chính là cánh tay đắc lực của đại thông soái sở nhậm hành cười dạng dỡ nói nhà họ sở chúng tôi xuất hiện r ồ g rồi chương bốn trăm bảy mươi bảy bức tượng của đại thông soái phải đó phải đó những người còn lại của nhà họ sở cũng lần lượt hưởng ứng sở nhậm hành dường như nghĩ ra điều gì đó liền nói với vương trung quy tư lệnh vương tôi định đợi sau khi sở trí toàn trở về sẽ bổ nhiệm nó là người thừa kế nhà họ sở chúng tôi cậu cảm thấy thế nào thấy sở nhậm hành có ý định lập sở trí toàn làm người thừa kế những người khác trong nhà họ sở không biết phải nói sao vì dù sao trong mắt nhà họ sở sở trí chí toàn chính là cánh tay đắc lực của đại thông soái không ai trong nhà họ sở có tư cách tranh giành với hắn ngay cả sở hùng cũng sẵn sàng túi đầu ha ha gia chủ nhà họ sở đây là chuyện gia đình của gia tộc nhà họ sở cụ tôi là người ngoài không tiện phát biểu ý kiến vương trung quy nói với giọng lịch sự chuyện trong nhà cụ cụ tự mình quyết định là được rồi tuy nhiên khi sở nhậm hành nghe vương trung quy nói vậy cụ ta lại nghe ra ý khác cho rằng vương trung quy đang ủng hộ ý của cụ ta cụ ta lập tức dóng giặc tuyên bố hôm nay trước mặt tư lệnh vương tôi chính thức tuyên bố sở trí toàn là người thừa kế của gia tộc họ sở chúng ta nhà họ sở chúng ta xuất hiện rồng rồi tin rằng sở trí toàn sẽ có thể dẫn dắt nhà họ sở chúng ta đi đến vinh quang thấy sở nhậm hành không tinh ý như vậy vương trung quy thật sự muốn đập cho cụ ta một trận con rồng thật sự ở ngay trước mặt thì không trú tầm đến gây gỗ với người ta như nước với lửa ngược lại lại coi một tên hậu bối vô danh tiểu tốt như niềm hy vọng khiến gia tộc hương thịnh có nực cười hay không tiết chứ tuy nhiên suy cho cùng đó cũng là chuyện gia tộc nhà họ nên vương trung quy cũng không tiện nói thêm vương trung quy không cần quan tâm đến tương lai của nhà họ sở sau này ra sao tư lệnh vương đã nhọc nhằn suốt quãng đường dài gập gành trên máy bay rồi chắc cơ thể cũng đã có chút mệt mỏi nhà họ sở chúng tôi đã đặc biệt sắp xếp cho cậu một sơn trang trên núi có phong cảnh tao nhã làm nơi để cậu dưỡng thương nếu như tư lệnh vương bằng lòng giờ chúng ta sẽ tới đó luôn lúc này sở nhậm hành lại nói không ngờ ra chủ họ sở lại chú đáo với tôi như vậy sắp xếp vô cùng thỏa đáng thực sự khiến tôi rất cảm động vương trung quy cười nói vừa hay tôi vẫn chưa quyết định sẽ dừng chân ở đâu nếu như nhà họ sở các cụ đã thịnh tình như vậy thì tôi cũng không thể không nề mặt được đưa tôi đến sơn trang nhà cụ đã sắp xếp đi thấy vương trung quy đồng ý sở nhậm hành ngay lập tức vô cùng vui mừng cụ ta giơ tay về phía vương trung quy và làm một cử chỉ xin mời cụ ta ngẩng cao đầu khi đi cùng với vương trung quy vẻ mặt cười hết sức nạo nghễ nếu không phải cảm thấy quá đường đột sở nhậm hành thậm chí còn muốn hét lớn trước mặt những gia tộc giàu có hạng nhất、ừ. rằng kể từ ngày hôm nay nhà họ sở ở đông hải đã nhận được sự công nhận của vương trung quy tư lệnh quân đoàn tám mươi tám ở chiến khu bên giới nói cách khác bây giờ vương trung quy đã chính thức có quan hệ mật thiết với nhà họ sở ở đông hải chúng tôi rồi đặc biệt là cháu trai thứ năm của cụ ta sở trí toàn còn là cánh tay đắc lực của đại thống soái với sự hậu thuẫn của đại thống soái và mối quan hệ với vương trung quy nhà họ sở ở đông hải chắc chắn được xếp hàng đầu trong vương tộc những nhà giàu có hạng nhất này càng không là gì trong mắt nhà họ sở nhìn thấy bộ dạng ghen tị của những gia tộc giàu có bậc nhất còn lại sở nhậm h à n h càng huyên hoang hơn thậm chí cụ ta còn yêu cầu phóng viên chụp thêm ảnh cụ ta sánh bức bên vương trung u y đêm hôm đó vương trung quy ở lại sơn trang tứ hải dưới sự sắp xếp của nhà họ sở để chào đón vương trung quy nhà họ sở cũng đã tổ chức một bữa tiệc chào mừng hoành tráng những người có thể tham gia bữa tiệc c h í ít cũng phải là những người đứng đầu các gia tộc giàu có bậc nhất ở tỉnh lỵ nhà họ sở rất biết cách giao thiệp không chỉ tổ chức tiệc chiêu đãi quy mô lớn mà còn liên tục mượn danh nọ danh kia tặng cho vương trung quy rất nhiều bảo vật có giá trị vương trung quy đón nhận từng thứ một trong vài ngày sau đó vương trung quy đã sống một cuộc sống rất thoải mái trong sơn trang tứ hải ban đầu vương trung quy chỉ làm bộ làm tịch để đánh lừa kẻ địch Anh ta càng thể hiện thể sau ự hưởng thụ ở đây thì kẻ địch sẽ càng cho ở càng rằng đây kẻ sẽ s khi anh ta bị thương liền ăn chơi liền ta ăn truy bị lạc. vài ì Vương về trương được Trung tỉnh nên anh tỉnh truyền thông đặc biệt chú ý, thậm chí cuộc sống giới ta biệt thậm Quy sau cuộc cố đặc chú chí phô khi h đã ý, n ngày anh cũng không g à của ta tha. Sau v ngày nằm vùng một số phóng viên truyền thông phát hiện ra rằng vương trung quy dường như không ở đây để dưỡng thương mà giống như đang hưởng thụ một kỳ nghỉ hơn bởi vì anh ta sống trong sơn trang trên đỉnh núi do nhà họ sở sắp xếp mà ngay cả các gia tộc giàu có hạng một cũng không ở được nơi như vậy chi tiêu một ngày không phải trên chục nghìn tệ thì cũng phải vài nghìn tệ cứ như thể hoàng đế thời cổ đại ở trong sơn trang tranh lắm vậy c h í n h thần hộ quốc vương trung quy đã chìm đắm vào cuộc sống xa hoa về quê dưỡng thương hay là dưỡng lao đây chiến tướng của một nước cam tâm chịu sự vây đón của những kẻ kinh doanh ý đồ không tốt các chiến sĩ tiền tuyến vẫn đang đánh những trận đ ấ m máu thân là chủ tướng mà lại ăn chơi truy lạc trốn hậu phương ngay sau đó các phương tiện truyền thông lớn bắt đầu chỉ trích vương trung quy dư luận bỗng chốc đổi chiều gió nhiều người nhận được tin thậm chí còn vây kín sơn trang tứ hải hét lên mắng nhiếc vương trung quy đột nhiên vương trung quy bị cuốn vào vòng xoáy tố cáo của dư luận danh tiếng của vương trung quy giảm mạnh sở nhậm hành là người đầu tiên đứng ra an ủi vương trung quy tư lệnh vương những tin đồn ngoài kia toàn là tin thất thiệt cậu tuyệt đối đừng để ý đám chim chóc như họ sao biết được chí lớn của tư lệnh vương chứ theo tôi thấy những tin đồn xuất hiện trong công chúng phải có đến tám chín phần là do có người đấu kỵ với nhà họ sở chúng tôi vì đã mời được cậu đến đây vậy nên mới d ở trò phía sau cậu yên tâm tôi nhất định sẽ điều tra xem rốt cuộc là ai đang d ở trò phía sau nếu như để tôi t r a ra người này là ai nhất định sẽ băm vằm nó ra gia chủ họ sở cụ có lòng rồi vương trung quy cởi nói vậy chuyện này phiền cụ rồi không phiền không phiền sở nhậm hành vội vàng khiêm tốn lễ phép sau đó đề nghị tư lệnh vương hay là chúng ta ra ngoài dạo một vòng để cậu không phải ở trong này đối mặt với đám dân ngu xuẩn phiền phức kia phải rồi nhà họ sở chúng tôi định xây một pho tượng cho đại thống soái trước mắt đã chọn được địa điểm rồi đang trong quá trình xây dựng tính ra đến hôm nay chắc cũng đã xây được tương đối rồi tôi muốn mời cậu qua đó xem nhân tiện đóng góp cho chúng tôi chút ý kiến mấy người thực sự xây tượng cho đại thống soái sao vương trung quy không khỏi cảm thấy bất ngờ chuyện này khá mới mẻ đấy đi thôi dẫn tôi qua đó xem xem vâng vâng thấy vương trung quy đồng ý sở nhậm hành vô cùng vui mừng vội d ơ tay ra nói tư lệnh xin mời thế là sở nhậm hành liền đưa vương trung quy đến quảng trường trung tâm tỉnh vì cân nhắc đến việc ở đây đông người qua lại nên nhà họ sở đã bỏ ra không ít tiền mua lại nơi này dùng để xây dựng pho tượng vương trung quy đến quảng trường trung tâm tỉnh quả nhiên nhìn thấy vị trí trung tâm quảng trường có một pho tượng khổng lồ cao hàng chục mét đứng sừng sững tư lệnh vương cậu thấy pho tượng này thế nào có phải rất hùng vĩ không vẻ mặt sở nhậm hành đầy kích động chương bốn trăm bảy mươi tám đại nguyên soái lại là anh ta ư tư lệnh vương nếu cậu thích nhà họ sở chúng tôi cũng có thể dựng cho cậu một pho tượng ở trung tâm quảng trường tỉnh này sở nhậm hành trông rất hớn hở bộ dạng đòi ăn đánh của cụ ta chỉ thiếu nước nói tư lệnh vương tôi làm tốt chứ mau khen tôi đi nữa mà thôi ha ha tôi thì khỏi cần vương trung quy lắc đầu nói so sánh tôi với đại thống soái chẳng khác nào sỉ nhục đại thống soái cho dù chiến công của vương trung quy chắc chắn xứng với cái danh chiến thần hộ quốc nhưng so với mục hàn thì anh ta tự thấy mình hãy còn kém xa vương trung quy quan sát xung quanh bức tượng cuối cùng ngẩng cổ lên nhìn đầu bức tượng và không khỏi hơi nhữ mày tỏ vẻ không hài lòng s ở nhậm hành thấy vậy đột nhiên trở nên căng thẳng vội vàng hỏi tư lệnh bức tượng này có vấn đề gì sao nếu ngay cả vương trung quy cũng không hài lòng bức tượng này rõ ràng là một sự thất bại xét cho cùng vương trung quy là một trong những người thân cận nhất xung quanh đại thông soái vấn đề quả thực rất lớn vương trung quy nhìn sợ nhậm hành nói gia chủ họ sợ tôi chỉ muốn hỏi là bức tượng này cụ xây dựng cho đại thống soái phải không đúng vậy sở nhậm hành gật đầu lia lịa được rồi vương trung quy cười nói nếu cụ nói bức tượng này xây dựng cho đại thống soái vậy xin hỏi cụ đã từng gặp đại thống soái chưa chưa sở nhậm hành l ắ t đầu vậy cụ có biết đại thống soái trông như thế nào không vương trung quy lại hỏi tới tôi không biết sở nhậm hành đột nhiên nhận ra vấn đề khi vương trung quy lần lượt hỏi những câu như vậy sở nhậm hành không khỏi có chút trở d ạ lẽ nào bức tượng này không giống đại thống soái sao sở nhậm hành thầm cảm thấy lo lắng bất an là thế này tư lệnh vương lúc này sở hùng mở miệng nói tuy rằng chúng tôi chưa từng gặp đại t h ố n g xoái và cũng không biết đại t h ố n g xoái trông như thế nào nhưng thái độ của nhà họ sở chúng tôi đối với chuyện này là vô cùng nghiêm túc cẩn trọng trước khi dựng bức tượng này chúng tôi đã đặc biệt tham khảo vô số tài liệu và mời các chuyên gia vẽ chân dung sau nhiều lần nghiên cứu cuối cùng chúng tôi đưa ra kết luận rằng tướng mạo của đại t h ố n g xoái giống như bức tượng này đây đúng đúng đúng sở n h ậ m hành phản ứng lại ngay lập tức và vội gật đầu sự thật đúng như sở hùng nói đó thật là ăn nói xằng vậy vương trung quy trực tiếp phủ nhận cách nói của sở hùng tôi thực sự không biết các ông đã nghiên cứu như thế nào và đã tìm chuyên gia vẽ tranh quái q u ỷ nào đại thông soái hoàn toàn không phải trông như thế này hả sở nhậm hành ngẩn ra sở hùng cũng tỏ vẻ ngượng ngùng cảm thấy như bị tắt vào mặt xét cho cùng vương trung quy là một trong những chiến thần dưới quyền đại thông soái là người có tiếng nói nhất về diện mạo của đại thông soái sở nhậm hành bất giác hỏi tư lệnh vương cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đại thông soái trông như thế nào được không chuyện này ấy à vương trung quy suy nghĩ một chút nhất thời không biết nên miêu tả bộ dạng của mục hàn như thế nào đành nhìn đám người xung quanh quảng trường với lúc nhìn thấy mục hàn xuất hiện gần quảng trường mục hàn bí mật đến theo lời hẹn của vương trung quy tuy nhiên khi nhìn thấy vương trung quy và đám người sở nhậm hành đang ở cùng nhau mục hàn giả vờ không biết vương trung quy và lặng lẽ là một người qua đường vương trung quy lập tức chỉ tay về phía mục hàn và nói đại thống soái trông giống như anh ta đó hả sở nhậm hành s ư ớ n g sở mẹ k i ế p đây chẳng phải là mục hàn hay sao đại thống soái trông giống như mục hàn chẳng lẽ mục hàn chính là đại thống soái dù sao trước đó mục hàn đã thừa nhận trước mặt nhà họ sở anh chính là đại thống soái hơn nữa điều khá lạ lùng là tại hội nghị đấu thầu đầu tư của tỉnh mục hàn cứ khăng khăng nói rằng mình là người tổ chức và sẽ khiến nhà họ sở mất tư cách tham gia thực tế là nhà họ sở đã thực sự bị các nhân viên bảo vệ đuổi ra ngoài thêm vào đó trùng hợp thay hôm nay vương trung quy lại chỉ vào đúng mục hàn điều này càng làm nhà họ sở thêm hoài nghi lẽ nào đại thống soái chính là mục hàn dường như nhìn thấy sự hoài nghi của nhà họ sở vương trung quy sợ lộ nên lại hừ một tiếng rồi nói với vẻ t ứ c giận nhà họ sợ các người thân là vương tộc khi làm việc có thể mang thái độ nghiêm túc chút được không thực sự không biết các người đã xem xét những tài liệu q u á i quỷ gì mời chuyên gia vẽ tranh giác r ồ i nào mà chỉ dựa vào mấy lời lẽ trên sách vợ và sự tưởng tượng của mình đã dám đoán định đại thống xoáy trông như thế này tôi vừa chỉ đại một người qua đường cũng có thể nói đại thống xoáy trông giống như anh ta vậy thì ra tư lệnh vương chỉ là chỉ đại tôi sở nhậm hành t r ợ thở phào nhẹ nhõm nếu đại thống xoáy quả thực là mục hàn thì quá là xấu hổ rồi phải rồi vương trung quy như nghĩ ra điều gì liền nói tôi khuyên mấy người nên phá hủy bức tượng này đi đừng có đ ị n h hót không được lại còn làm mất lòng người ta tôi nói cho cụ biết con người đại thống xoáy không thích mấy thứ a dua bợ đỡ như thế này đâu hả s ở nhậm hành cảm thấy hơi lạ khi nghe vương trung quy nói như vậy chỉ vài ngày trước ở cổng hội nghị đấu thầu đầu tư mục hàn đã nói với cụ ta là đại thống xoáy không thích mấy thứ giống tuyết như thế này hôm nay vương trung quy cũng nói như vậy điều này cũng trùng hợp quá rồi nhỉ s ở nhậm hành luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng lại không biết diễn tả thế nào tuy nhiên nếu như vương trung quy đã nhắc nhở như vậy sở nhậm hành đương nhiên tiếp thu ý kiến tuyên bố trước công chúng rằng bức tượng sẽ bị phá bỏ và không được xây dựng nữa trung tâm của quảng trường sẽ được trả lại cho người dân vương trung quy chỉ mong bí mật đi gặp mục hàn nên sau khi đi dạo một lát thì tìm đại một lý do rồi rời khỏi đám người sở nhậm hành nạ du tổ sau khi vương trung quy rời khỏi sở nhậm hành lập tức hét gọi tên vệ sĩ ẩn trong bóng tối vẫn luôn âm thầm đi theo mình người vệ sĩ này có mật danh nạ du tổ thuộc đội ngũ hàng đầu của gia tộc họ sở chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho sở nhậm hành hắn rất giỏi trong việc theo dõi và ám sát s ở nhậm hành ra lệnh tôi có một nhiệm vụ cho cậu đây cậu theo dõi thật sắt vương trung quy xem cậu ấy đi đâu làm gì và gặp những người nào vâng gia chủ nạ rủ tổ đáp lại sau đó bóng người vụ sáng và biến mất trong đám đông nạ rủ tổ đã đi theo vương trung quy suốt chặng đường nhìn thấy vương trung quy đi đến một con hẻm hoang vắng một người quay lưng về phía vương trung quy nạ rủ tổ cũng không thể nhìn thấy mặt người đó tuy nhiên điều khiến nạ rủ tổ ngạc nhiên là vương trung quy đã trực tiếp quỳ xuống trước mặt người đàn ông đó và nói một cách lịch sự vương trung quy tư lệnh của quân đoàn tám mươi tám tại chiến khu b i ê n giới xin kính chào đại t h ố n g soái cái gì hóa ra người đó chính là đại t h ố n g soái nạ dù t ổ thầm cảm thấy vô cùng bàng hoàng đứng dậy đi lúc này người đàn ông chậm dại xoay người lại nạ dù tô ẩn mình trong bóng tối cuối cùng cũng nhìn rõ mặt của đại t h ố n g soái đại t h ố n g soái lại chính là anh ta ư nạ dù tô lại kinh ngạc chương bốn t r ư ơ chín đưa đội hổ lan quay trở về tập kích bất ngờ người mà nạ dù tô nhìn thấy chính là mục hàn mặc dù vẫn luôn trốn trong bóng tối nhưng ý đồ chỉ muốn lợi dụng mục hàn của nhà họ sở nạ dù tô đều biết rất rõ không ngờ mục hàn thực sự chính là đại thống soái vào lúc này nạ dù tô ngay lập tức hình dung ra rất nhiều thứ ví dụ tăng kiệt quân v i ệ t đông nam đánh út với khí thế mạnh mẽ đột nhiên lại trở nên tôn kính nhà họ sở một cách khó hiểu và lần này vương trung quy trở về quê hương cũng đã vui vẻ chấp nhận sự sắp đặt của nhà họ sở tất cả là vì n ệ mặt mục hàn một ví dụ khác vừa rồi vương trung quy không phải chỉ là chỉ đại một người bởi vì đại thống soái chính là mục hàn hình dáng của đại thống soái chính là hình dáng giống như mục hàn thật n ự c cười khi nhà họ sở vẫn luôn tự mãn cho rằng đó là công lao của Sở Toản. Chuyện Mục khi nghĩ, Hàn lao Toản. rằng Trí Trí trong rủ này liên quan gì đến Sở Toản? Đứng dậy đi, trong khi nạ tổ đang gì đó đi, nói là Sở Sở suy tổ quái dậy vâng ớ i Vương Trung Quy, đ y k h ô phải là dịp phải chính thức, cậu không cần phải hành như là lễ long gì trọng như vậy. Vâng, cậu cần vậy. đại ca vương trung quy đứng dậy ghé vào thai mục hàn nói nhỏ đại ca có một cái đôi u vẫn luôn bám theo tôi anh xem mục hàn gật đầu thấp giọng hô một tiếng ra đây đi mặc dù giọng nói không lớn nhưng cũng đủ để xuyên thùng không khí giống như một loại siêu âm nó kích thích màng nhĩ của nạn d tổ khiến nạn d tổ vô cùng khó chịu trong vòng chưa đầy một phút nạ dù tổ cuối cùng đã không thể chịu đựng được và tự mình xuất hiện mục hàn liếc mắt nhìn nạ dù tổ lạnh lùng nói nhất định phải chịu chút g i à y vọt thì cậu mới tự mình cút ra đ â y đúng không nạ dù tổ sửng sốt không ngờ hắn trốn kỹ như vậy mà lại bị đại thống soái phát hiện nạ dù tổ học bốn kỹ năng nị dạ của đ ả o quốc hắn tự cho rằng bản lĩnh nhận thân của mình đã đạt đến mức đỉnh cao rồi ai biết rằng vỏ quýt g i à y còn có móng tay nhọn đại thống soái xin hãy tha mạng biết được thân phận thật sự của mục hàn nạ dù tổ sợ chiếp k i ế p hắn lập tức quỳ lệ mục hàn xin tha tôi cũng chỉ là nhận tiền công của người ta thì làm việc cho người ta thôi việc theo dõi đại thống xoáy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi xem như cậu cũng có chút hiểu biết vương trung quy gật đầu nói cậu theo dõi tôi suốt dọc đường thực sự tưởng rằng tôi không hay biết gì hết sao nếu tôi và đại thống xoáy muốn giết cậu thì cậu đã chết cả trăm lần rồi vâng vâng vâng n ạ dù tôi không ngừng vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán lý do tôi giữ lại cho cậu một mạng là bởi vì tôi thấy khả năng g ầ n thân của cậu khá tốt để che mắt một cao thủ hạng nhất cũng còn thừa sức mục hàn nói tiếp cậu đã biết thân phận của chúng tôi vậy thì chúng tôi cũng không giấu giếm cậu nữa việc vương trung quy về nước lần này không phải để dưỡng thương mà là cố ý làm như vậy để che mắt kẻ thù tuy nhiên khi vương trung quy trở về quê đối phương tất sẽ phái gián điệp đến điều tra thực hư vì vậy tôi giao cho cậu một nhiệm vụ đó là tiếp tục gần náu trong bóng tối và xử lý đám gián điệp này cho chúng tôi khi nghe tin mình có thể phục vụ cho đại thống soái và vương trung quy n ạ dù tôi đột nhiên rất phấn khích thậm chí giọng nói của hắn cũng có chút rút r ẩ y kẻ tôi tớ này nhất định sẽ dốc hết sức lực nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của đại thống soái và tư lệnh vương ừng đi đi mục hàn gật đầu nạ dù tôi lập tức biến mất không dấu vết mục hàn thấy vậy khá hài lòng thật là một hạt giống tốt ở đây bán mạng cho loại người như sở nhậm hành thực sự quá đáng tiếc nếu đại ca không phiền thì tôi sẽ thu nhận cậu nhóc này đưa về quân đoàn tám mươi tám của chúng tôi vương t r u n g quy cười hớn hở cái cậu nhóc này thấy bảo bối là muốn vơ vào ngay mục hàn cười đưa tay vô vai vương chúng quy cậu nhóc t i ế chỉ là chuyện tình cờ thực ra mục đích thực sự của cậu khi về quê dưỡng thương là đến tìm quỷ ngưu m ư ợ n người đúng không vẫn không thể giấu được đại c a anh vương trung quy cũng không phủ nhận mà cười ha ha nói tôi biết đội h ổ lang đều là những thành viên của hồng anh xã hợp thành do một mình quỷ n h ư u huấn luyện thời gian trước quân v i ệ t ở đông nam dẫn một trăm nghìn quân đến vừa hay có thể để đội h ổ lang rèn luyện nghe nói hiệu quả khá tốt đội h ổ lang chỉ có năm nghìn người mà lại tập kích bất ngờ đánh bại quân đội đông nam một trăm nghìn người giỏi đó lần này tôi sẽ âm thầm đưa đội hồ lang về cũng tấn công kẻ địch bất ngờ đánh cho bọn chúng không kịp trở tay trước khi vương trung quy đến anh ta đã nói qua với quỳ n g ư u rồi hiện tại đội hổ lang có thể nói là đã trang bị đầy đủ sẵn sàng xuất phát chỉ đợi một câu ra lệnh của vương trung quy bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành đến b i ê n giới báo hiếu với tổ quốc phải rồi cậu định khi nào đi mục hàn hỏi tối nay tôi định nhân lúc trời tối rời khỏi đây vương trung quy cười nói dù sao thì cũng là một cuộc tấn công bất ngờ việc tận dụng tối đa nó tập kích bất ngờ cũng phải thực sự bất ngờ mới có thể phát huy được hiệu quả lớn nhất chứ cũng tốt mục hàn gật đầu nói cậu đến tỉnh này cũng được mấy ngày rồi Thời gian trước ngày nào cũng sống trong thụ, cảnh hướng thụ, chắc gian ngày cũng sống nào là kẻ đại ị c cũng cậu h tưởng rằng cậu đã truy đã l ca chắc là anh có đọc báo rồi đúng không chính là cái đám phóng viên viết mấy thứ linh tinh nhầm nhí thực sự đã khiến cho nhân phẩm tích lũy nửa đời của vương trung quy này mất gần hết rồi nếu như giờ tôi không quay về chém giết tiếp để có cái ăn nói với người dân chỉ sợ tôi ở lại đây sẽ trở thành con chuột qua đường người người muốn đánh mất không nghiêm trọng thế đâu trời có sụp xuống đã có tôi chống đỡ cho cậu mục hàn lại rỗi tay ra vỗ vô, vô vai vương trung quy đột nhiên nghiêm mặt nói tư lệnh vương hay nhớ kỹ cho dù cuộc chiến ba nước biên giới lần này thắng bại thế nào cũng nhất định phải sống sót trở về đó đến lúc đó tôi và mấy người trúc long sẽ đích thân đón cậu trở về chắc chắn là vậy rồi đại ca thấy mục hàn như vậy vương trung quy cũng trở nên nghiêm túc tình hình cuộc chiến ba nước ở biên giới lần này có hơi phức tạp phía sau có bóng dáng hoạt động tích cực của nước c h i lưng vậy nên sợ rằng trong thời gian ngắn khói lửa chiến tranh sẽ không thể dừng lại được tôi nghe nói đại ca sắp tổ chức lễ cưới với chị dâu có lẽ đám cưới của anh với chị dâu tôi không thể đến tham gia được rồi mục hàn cười nói không sao có lòng là được rồi ấy chỉ có lòng thì đâu có được vương trung quy nói phải dùng hành động thực tế mới được lần này về quê tôi không về tay không tôi đã đặc biệt chuẩn bị quà cưới cho hai người rồi này tôi định tự mình đưa cho chị dâu ồ thật sao mục hàn hơi bất ngờ cười nói tư lệnh vương cậu cũng thật có lòng rồi đó được giờ tôi đưa cậu đi gặp chị dâu để cậu tự tay đưa quà Thế là m ụ chương à n liền đ a v ư t r u n g Quy đến t ò a nhà v ă n phòng của l â m Nhã Hiên. Đây là lần Đây đầu là t i ê n l â m Nhã Hiên gặp v ư ơ n Trung không g Quy, cô b i ế t a n huân ta. Nhưng Lang sở sở thì thấy t vừa Nhưng Lăng nhìn Vương khác, khi Sở Sở r n như g gì Quy, đôi đ cô ta như dại mắt dạ. ta thì ra. Dù y c ũ g là chương ấ p trên n cao ấ t ta. của cô ta. Chương 480, Thuân hổ phủ anh anh anh anh là lăng sở sở kích động đến mức không nói nên lời dù sao trước khi xuất ngũ với thân phận của lăng sở sở số lần nhìn thấy vương trung quy ở trong quân đội cũng chỉ có thể đến được trên đầu n g ó tay dù có gặp mặt vương trung quy cũng sẽ không đặc biệt để ý đến lăng sở sở mà bây giờ trong trường hợp này lại có thể gặp được vương trung quy ở khoảng cách gần sao không khiến lăng sở sở kích động cho được cô gái xinh đẹp cô đừng kích động đừng thấy vương trung quy là tổng tư lệnh quân đoàn 88 bận rộn trăm nghìn việc mà lầm anh ta vẫn có ấn tượng sâu sắc với những binh sĩ khá ưu tú trong quân đội ví dụ như lăng sở sở ở trước mặt này vương trung quy sợ lăng sở sở tiết lộ thân phận của mình trước mặt lâm nhã hiên nên vội vàng ngắt lời cô ta cười dịu rằng nói tôi và đại ca mục là anh em tốt lúc trước tôi lưu lạc đầu đường xó chợ chính đ ạ i ca mục đã cứu vớt tôi lăng sở sở lập tức hiểu ra vương trung quy muốn che giấu thân phận thế là không nói thêm nữa nhưng sắc mặt của lăng sở sở vẫn vô cùng kích động như trước hóa ra là anh em tốt của mục hàn lâm nhã hiên không cho là vậy gật đầu đáp thấy lăng sở sở gặp vương trung quy lại kích động như vậy lâm nhã hiên vốn còn tưởng vương trung quy là nhân vật lớn gì đó xem ra là mình nghĩ nhiều chào chị dâu vương trung quy cung kính không lưng chào lâm nhã hiên điều này lại khiến lăng sở sở ở bên cạnh há hốc mồn ngạc nhiên phải biết rằng khi ở trong quân đội vương trung quy được mệnh danh là chiến thần hộ quốc là cánh tay đắc lực của đại thông soái với tính cách của anh ta chưa từng bày tỏ thái độ cung tính như thế với bất kỳ ai nhất là trước một người phụ nữ nhưng nghĩ đến thân phận thật sự của mục hàn lang s ở s ở t r ợ t hiểu ra lâm nhã hiên xứng đáng với cách hành lễ của vương trung quy chị dâu tôi nghe nói một thời gian nữa chị và đại ca mục sẽ tổ chức đám cưới lại đứa em này xin chúc phúc hai người trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử vương trung quy n g ẫ m nghĩ rồi lại tự giới thiệu đúng rồi chị dâu tôi tên vương chúng quy hiện đang phục vụ trong quân đội、oh. lâm nhã hiên gật đầu đáp phục vụ trong quân đội rất tốt báo đáp cho quốc gia lăng sở sở ở bên cạnh thật sự muốn nói rằng nào chỉ là phục vụ anh ấy chính là tổng tư lệnh của quân đội ở biên giới nhưng lăng sở sở vẫn kìm lại không nói đúng rồi chị dâu vương trung quy nói tiếp bởi vì chiến tranh ở tiền tuyến đang căng thẳng lần này tôi đến đây không ở lại được lâu phải lên đường trở về ngay thế nên đám cưới của chị và đại ca mục có lẽ tôi không thể tham gia rồi mặc dù tôi không đến nhưng tôi đã chuẩn bị quà từ lâu vương trung quy nói xong thì lấy một chiếc hộp tinh xảo từ trong túi láo ra đưa cho lâm nhã hiên anh có lòng rồi lâm nhã hiên cười đáp không khỏi tò mò trong này có quà gì vậy chị dâu có thể mở ra xem xem vương trung quy nói có thể ạ lâm nhã hiên hơi do dự suy cho cùng mở quà ngay trước mặt người tặng thì không được lịch sự cho lắm có thể bấy giờ mục hàn lên tiếng vừa hay anh cũng muốn xem cậu ta dạy công chuẩn bị món quà gì cho chúng ta nghe mục hàn nói vậy lâm nhã hiên bèn mở hộp ra bên trong là một món đồ giống như huân chương toàn thân màu vàng phản x a ánh sáng chói mắt đặc biệt là ở mặt trước còn khắc một con hổ đang gầm gào tràn đầy khí phách huân chương hổ phụ sao lăng sở sở nhận ra ngay lập tức huân chương hổ phụ là huân chương quân công chỉ xếp dưới long c h ư ơ n g ở nước hoa hạ hiện nay chỉ có tứ đại chiến thần dưới trướng ngục hàn và chiến thần hộ quốc vương trung quy mới có tác dụng của nó không chỉ giới hạn ở chỗ chứng minh quân công trong quá khứ mà thậm chí còn có thể điều động quân đội chiến khu địa phương vào lúc khẩn cấp vì vậy mới được đặt tên là huân chương hổ phụ sơ sở, sở cô biết cái này sao thấy lăng sở sở tỏ ra ngạc nhiên lâm nhã hiến hỏi cái này lăng sở sở không biết c o nên n nói ra lai lịch và tác dụng của h â n t r ư ơ n g hổ phù hay không thứ đồ chơi này tôi mua được ở chợ đồ c ũ đấy vương trung quy sợ lăng sở sở lỡ miệng vội vàng c ấ ớ p lời nói vì tôi làm lính nên khá có hứng thú với những thứ trông giống như ở trong quân đội có lẽ trước đây cô gái này cũng làm lính nên cho rằng đây là h â n t r ư ơ n g quan trọng gì đó của quân đội phải không lăng sở sở lập tức thở phào nhẹ nhõm anh đoán đúng rồi lâm nhã hiên vui vẻ nói sở sở là lính đặc t r ù n g đã giải ngũ ồ cô gái xinh đẹp thế thì chúng ta cũng là chiến hưu đấy vương trung quy tỏ ra vừa vui mừng vừa ngạc nhiên vẻ mặt như gặp được đồng hương nơi đất khách giả vờ y như thật tiếp đó vương trung quy lại nói chị dâu tôi hiểu biết hạn hẹp cũng không biết phụ nữ thích cái gì cho nên lấy cái này tặng anh chị làm quà mừng đám cưới hy vọng chị không chê sao lại chê được chứ lâm nhã hiên lắc đầu anh là anh em với mục hàn anh có lòng như vậy là tôi vui lắm rồi hơn nữa của ít lòng nhiều mà nghe lâm nhã hiên nói vậy lang sở sở lại suýt chút nữa thì ngã n h à o đây là huân chương hổ phù đó của nhiều lòng cũng nhiều lâm nhã hiên đề nghị mục hàn hiếm khi anh em của anh từ xa đến đây hay là anh xuống bếp giữ anh ấy lại ăn bữa cơm đi thôi thôi vương trung quy nghe vậy vội vàng xua tay để mục hàn nấu cơm cho mình ăn vương trung quy không nhận nổi vương trung quy nói chị dâu tôi và đại ca mục thêm cả mấy anh em khác đã hẹn nhau ra ngoài tụ họp tôi cũng không quáy dày chị nữa phải đấy mục hàn cũng gật đầu nói các anh em ngày xưa hiếm khi tụ về một chỗ lần này cậu vương sắp phải đi ra tiền tuyến bọn anh dự định tiếp sức cho cậu ta được thôi lâm nhã hiến nói nếu đã như vậy thì tôi cũng không miễn cơm nữa các anh ra ngoài chơi vui nhé、được. vương trung quy cười ha ha đáp sau khi ra khỏi nhà mục hàn và vương trung quy đi đến phố đi bộ ẩm thực tìm một quán ven đường ngồi xuống mấy phút sau tứ đ ạ i chiến thần trúc long hoàng điểu q u ý n h i u và thao thiết cũng lần lượt tới nơi đến lúc này đại thống xoáy đứng đầu quân đội nước hoa hạ tứ đ ạ i chiến thần mạnh nhất trong quân đội và một chiến thần hộ quốc đã tề t i ể u tại một quán ven đường nho nhỏ ở tỉnh trúc long hoàng điểu q u ý n h i u và thao thiết cũng đã mấy năm không gặp vương trung quy lần này gặp mặt cứ như mở máy hát trò chuyện trên trời dưới đất mãi không ngừng rượu cũng uống hăng say Quý tôi nói cho cậu biết lần này tôi về tỉnh khiến quân địch lơ là chỉ là thứ yếu chủ yếu là tôi thích đội h ổ lang mà cậu đích thân huấn luyện ha ha vương trung quy vũ vai quỳnh n h u nói chương 481, vương trung quy và hoàng điệu thời gian trước quân t h i ệ t đông nam tăng kiệt to gan bằng trời lén chạy đến hoa hạ còn dẫn theo một trăm nghìn quân lính tinh nhuệ n thế mà bị đội h ổ lang với năm nghìn người của các cậu đột kích thành công đấy xem ra là đội quân tập kích chất lượng đỉnh cao nhỉ vương trung quy vừa giơ ngón cái vừa nói tôi phải đưa bọn họ đến b i ê n giới cho bọn họ lập công như vậy thì cậu cũng nở mày nở mặt đúng không khi ấy cậu cũng có thể vỗ ngực nói đó chính là quân lính mà cậu huấn luyện được còn không phải sao quân lính do anh đây huấn luyện mà kém được à? quý ngư cũng đầy kiêu ngạo nói nhưng mà thằng nhóc cậu nghe kỹ cho tôi tôi có thể cho cậu mượn dùng đội hồ lang nhưng cậu phải bảo đảm sẽ trả lại toàn quân không thương tổn gì cho tôi yên tâm cậu xót cho bảo bối yêu quý của cậu tôi cũng đâu kém gì vương trung quy cười ha h a không có ý tốt nói cùng lắm tôi đánh thắng trận trở về mang về cho cậu vài cô vùng cận nhiệt đới để cậu trải nghiệm thế nào thôi đi quý ngư đĩu t ỏ v ẻ khinh thường nghe nói mấy năm gần đây vùng cận nhiệt đới thịnh hành kiểu chuyển b i giới không ít cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại là đàn ông chuyển giới cậu đến biên giới phải kìm chế một chút đừng có qua lại với người chuyển giới đấy biến biến đi vương trung quy vội mắng m a cậu tôi là kiểu người đó sao trúc long hoàng điệu quý ngưu và thao thiết đều nhìn anh ta bằng ánh mắt hoài nghi này tôi nói chứ vương trung quy bị họ nhìn đến mức nổi da gà cực kỳ lúng túng nói ánh mắt mấy người thế là sao tôi không phải kiểu người đó trúc long hoàng điệu Quý Ngư sở sở、e、xét cho cùng năm người bọn họ mỗi người đều mang trọng trách bảo vệ quốc gia ở cùng nhau thì ít xa nhau thì nhiều hình ảnh thảnh thơi như vậy cũng là có một ngày tức là ít đi một ngày cho dù bên ngoài họ vẫn vô cùng quan tâm vương trung quy diệu qua ba lượn quý ngư lại nâng ly nói với vương trung quy người anh em tối nay cậu đi không biết khi nào mới gặp lại tôi chúc cậu đánh nhanh thắng nhanh sớm ngày quay về cảm ơn cậu vương trung quy cũng vội và nâng g n ly còn nữa lúc này hoàng điệu cũng nâng ly nói người anh em tuổi anh cũng lớn lại còn độc thân nhớ sống sót trở về sau đó tìm một người vợ hoàng điệu cảm ơn lời chúc của cô vương trung quy cười nói tôi sẽ làm vậy nhưng mà hoàng điệu tuổi cô cũng không còn nhỏ nữa sao không thấy ai lọt vào mắt cô chẳng lẽ cô muốn làm một người phụ nữ quá lỡ lỡ thì y ê u v i ệ c sao anh biến đi còn nói bậy bạn cẩn thận tôi đánh anh hoàng điệu n h u n miệng cười ây chúc long thấy vậy bắt đầu gây dối tôi cảm thấy hai người có cảm tình mọi người thấy thế nào ở bên nhau ở bên nhau quý như và thao thiết bắt đầu gieo họ Chật, tôi không thích anh ta đâu nhé hoàng điệu đĩu môi nói yên tâm dù thế giới này chỉ còn lại một người phụ nữ là cô thì tôi cũng không thích cô đâu vương trung quy lại phản kích dù vậy trong lòng mục hàn hiểu rõ tuy hoàng điệu và vương trung quy gặp nhau là bày ra bộ dạng không xem trọng người kia nhưng thật ra trái tim hai người đã chung một nhịp đập từ lâu rồi chỉ là bên nào cũng ngại ngùng không dám bước ra bước đầu tiên cho nên vẫn luôn lần lữa như vậy ví dụ như vương trung Quy dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ nếu lần này tôi có thể sống trở về nhất định sẽ bày tỏ với cô đợi tôi hoàng điểu hoàng điểu cũng có cùng suy nghĩ trong lúc mục hàn và ngũ đại chiến thần đang uống rượu vô cùng vui vẻ trên phố đi bộ ẩm thực đột nhiên xuất hiện một đám người cường tráng cầm dao pha trong tay bởi vì bọn chúng để t r ầ n thân trên trên ngực còn có hình xăm nên trông vô cùng trứng mắt đám u â n đồ hung ác tàn bạo này chính là người mà hai anh em trương tùng trương khẩn đã tốn không ít tiền thuê từ ngoài tỉnh đến để đối phó với mục hàn lúc này trương khẩn đang ngấp ở chỗ kín còn đẩy theo trương tùng ngồi trên xe lăn lần trước mục hàn náo loạn nhà họ lâm ở sở dương không chỉ khiến hai anh em trương tùng và trương khẩn mất hết mặt mũi mà trương tùng còn bị mục hàn đánh tàn phế e là nửa đời sau phải dính liền với chiếc xe lăn vậy cho nên trương tùng và trương khẩn mới chỉ hoãn qua vài ngày lại suốt sáng muốn tìm mục hàn báo thù trương tùng chỉ muốn đánh cho mục hàn liệt nửa người bị thương nặng nề g h hơn hắn sau đó sẽ hành hạ mục hàn suốt nửa đời còn lại hành động trả thù của trương tùng và trương khẩn cũng được sự tán thành của nhà họ lâm dù sao mục hàn cũng đã náo loạn nhà họ lâm bắt bà cụ lâm phải xin lỗi lâm nhà h i ề n khiến cả nhà họ lâm đều không thể ngẩng đầu làm người nếu hai anh em trương tùng và trương khẩn có thể đánh mục hàn tàn phế đương nhiên nhà họ lâm sẽ vô cùng vui mừng anh những người này em thuê đều là những kẻ hung hãn nhất tỉnh bên cạnh dù bản lĩnh mục hàn có cao cũng không thể nào đánh thắng bọn họ trương khẩn nói với trương tùng đang ngồi trên xe lăn lần này em sẽ bắt mục hàn nợ máu phải trả bằng máu tốt trương tùng mặt mày giữ tận nói mục hàn đã hủy hoại cuộc đời anh anh cũng phải khiến anh ta nửa đời sau muốn sống không được muốn chết không xong lúc này nhóm mục hàn vẫn đang vui vẻ ăn uống mấy chục gã đàn ông cường tráng sang mình tay cầm dao pha tiến về phía bọn họ hả lúc này vương trung quy và tứ đại chiến thần đồng thời bung ô l y rượu xuống không nhịn được những mày đám người này nhắm tới chúng ta sao vốn dĩ đang uống rượu ở bên ngoài lại đột nhiên gặp phải chuyện thế này tâm trạng ai cũng sẽ không tốt ha ha mục hàn cười nói mọi người hiểu lầm rồi bọn họ nhắm vào tôi đấy lần trước náo loạn nhà họ lâm mục hàn đã sớm dự liệu bọn họ sẽ trả thù nhưng hôm nay mọi người là nhân vật chính sao có thể để đám rổi nhạc này làm mọi người mất hứng được chứ đám r ồ i n h ạ n này giao cho tôi xử lý được rồi mục hàn nói thế sao được vương trung quy lập tức đập bàn đứng dậy anh là đại ca của bọn tôi nào có cái l y đại ca gặp chuyện để đại ca đích thân ra tay còn đàn em đứng trơ mắt nhìn kia chứ đám chó má này ăn gan h ù m mật gấu rồi hay sao dám đối đầu với đại ca để tôi qua đó giải quyết bọn chúng tính cách của vương trung quy cũng nóng nảy đi hệt quý nghiu lúc vừa mới n h ậ p ngũ anh ta là một kẻ bất trị ỉ vào v õ công học được ở chùa thiếu lâm từ nhỏ không chịu thua ai cuối cùng vẫn tới tay mục hàn trị cho ngoan ngoan vâng lời từ đó về sau ai dám làm chuyện bất lợi với mục hàn anh ta sẽ là người đầu tiên xông lên nhất định phải đánh người đó d ụ n g răng đầy đất mới thôi trong lúc mấy chục gã đàn ông cường tráng xăng mình hùng hổ đi tới n ạ d ũ tô lại đột nhiên xuất hiện chương 482, đại thống xoáy giống mục hàn mục hàn mỉm cười vươn tay ngăn cản vương trung quy rồi nói xem ra không cần cậu ra tay nữa đâu theo lệnh của sở n h ậ m hành n ạ d ũ tô đã dẫn theo một vài cao thủ của nhà họ sở mai phục bên cạnh mục hàn đồng thời trong mấy ngày nay cũng đã giết được không ít gián điệp của quân địch giúp vương trung quy nhìn thấy bộ dạng của n ạ dù tô vương trung quy không khỏi vui mừng này đúng thật là với thân phận này của tôi mà đi giao đấu với mấy tên cặn b ã t h ì đúng là bôi nhọ thân phận của mình vừa khéo có người thay tôi ra tay đỡ phải làm b ẩ n tay tôi nạ dù tổ dẫn theo mấy cao thủ của nhà họ sở ngăn chặn mấy chục gã đàn ông vạm vỡ có hình xăm người anh em tôi khuyên anh tốt nhất mau rời khỏi đây đi nạ dù tổ nói mẹ kiếp mày là cái thá gì mà lại dám dạy dỗ bọn tao gã đàn ông xăm hình hùng hùng h ổ h ổ chửi tới mau cút ra cho tao nếu không đừng trách dao phay trong tay tao không có mắt đúng là đám kiến hôi n ạ dù tổ k h í ế n mũi lấy ra một tấm thẻ lạnh lùng nói không biết trong mắt mày nhà họ sở ở đông hải thì được coi là cái thá gì cái gì gã đàn ông vạm vỡ xăm hình đ ố n g tái mặt anh anh anh là người nhà họ sở ở đông hải sao chứ sao nữa n ạ dù tổ khoanh tay trước ngực đắp nhà họ sở là vương tộc nên rất có danh tiếng ở các tỉnh lân cận ngay cả một nghìn hộ vệ của nhà họ vu và đội kỵ binh tám trăm người của nhà họ lữ cũng không thể so sánh được trong con mắt của đám ông trùm thế giới ngầm nhà họ sở là sự tồn tại ngang hàng với hồng anh xã tôi có mắt không trỏng xúc phạm anh mong các anh t h ứ l ỗ i gã đàn ông vạm vỡ lập tức quỳ xuống trước mặt nạ rủ tổ không ngừng dập đầu nhận tội được rồi tôi sẽ không truy cứu nữa nạ rủ tổ xua tay và nói tuy nhiên có một nhân vật lớn đang dùng bữa ở phố đi bộ ẩm thực tôi không muốn các anh quay dày đến anh ấy vâng vâng vâng gã đàn ông vạm vỡ có hình xăm vội vàng trả lời đối với họ mà nói nhà họ sở đã đủ m ạ n h rồi không ngờ rằng trên đoạn đường này còn có người được nhà họ sở gọi là nhân vật lớn mấy chục gã đàn ông vạm vỡ có hình xăm cầm dao t h a bỏ chạy thoát thân hai anh em trương tùng và trương khẩn trốn trong bóng tối với vẻ thất thần trương khẩn vội vàng hét lên với gã đàn ông vạm vỡ cầm đầu đang hoảng sợ xảy ra chuyện gì vậy anh bỏ chạy làm gì chứ hai anh trương không phải tôi cầm tiền của anh là sẽ thay anh chịu chết gã đàn ông vạm vỡ giải thích tôi vừa gặp người đó anh cũng thấy rồi anh ta là người nhà họ sở ở đông hải đấy người đó nói với tôi rằng có một nhân vật lớn đang dùng bữa tại phố đi bộ ẩm thực tôi đoán rằng ở đây đã có nhiều cao thủ của nhà họ sở m a i phục nếu tôi hành động thiếu suy nghĩ gây ra chuyện lớn thì chắc chắn sẽ chọc giận nhân vật lớn đó vậy nên chúng tôi rút lui trước đã sau này có cơ hội tôi lại thay anh giải quyết tên kia dứt lời gã đàn ông đó xoay người rời đi một nhân vật lớn đang dùng bữa ở đây sao trương tùng không khỏi sửng sốt ngẫm nghĩ một lát sắc mặt hắn trợt tái nhợt chẳng lẽ là tướng quân vương trung quy chiến thần hộ quốc nghe nói tướng quân vương trung quy trở về quê hương dưỡng thương nhà họ sở đã tiếp đón anh ta nếu như vậy thì chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội để trả t h ù mục hàn rồi trương khẩn nghiến răng nghiến lợi căm hận nói thật đáng tiếc không có gì đáng tiếc cả trương tùng tóc mày tướng quân vương trung quy ở đây chắc chắn có không ít cao thủ hộ vệ ẩn nấp bảo vệ nếu bởi vì báo thù mục hàn mà chọc g i ậ n tướng quân vương t r u n g quy thì nhà họ sở và hai anh em chúng ta đều tiêu đ ờ i cho dù nhà họ lâm có đến thì cũng không bảo vệ được chúng ta nghiêm trọng vậy sao trương khẩn vừa nghe liền bị d a sợ vội vàng nói anh vậy chúng ta mau đi thôi ừ trương tùng gật đầu nhìn về hướng mục hàn rồi nói mục hàn hôm nay coi như mày may mắn đúng lúc gặp được tướng vương t r u n g quy và người nhà họ sở đang dùng bữa ở đây tao tạm thời tha cho mày nhưng tao muốn xử lý mày còn nhiều cơ hội không nhất thiết phải ngay bây giờ anh em trương tùng và trương khẩn hậm hực rời đi sau khi cuộc gặp gỡ chiến hữu kết thúc vương trung quy n ê n ngang trở về sơn trang tứ hải mặc dù vương trung quy đã lên kế hoạch bí mật quay trở lại biên giới trong đêm nay nhưng anh ta vẫn phải làm ra vẻ tận hưởng cuộc sống của mình trước mặt mọi người tiếp tục khiến kẻ địch lơ là cảnh giác để họ tưởng rằng vương trung quy thực sự sa đọa sau khi bị thương chiến thần hộ quốc cũng chỉ là hữu danh vô thực nạ dù tổ cũng trở lại sơn trang tứ hải báo cáo với sở nhậm hành cái gì vương trung quy đi gặp đại thống xoái sao sau khi nghe nạ dù tổ báo cáo khuôn mặt sở nhậm hành hết sức kích động nạ dù tổ thậm chí còn kích động hơn cả sở nhậm hành đại thống xoáy mà hắn luôn ngưỡng mộ hóa ra lại là mục hàn điều này khiến trái tim nạ dù tổ vẫn còn đang bàng hoàng đập thình thịch chưa thể định t h ậ n lại tuy nhiên sở nhậm hành vẫn chưa phát hiện ra nạ dù tổ có điểm gì bất thường sự chú ý của cụ ta hoàn toàn đổ dồn vào đại thống xoáy nói như vậy thì cậu đã nhìn thấy đại thống xoáy rồi sao sở nhậm hành suy nghĩ một lát l i ề n hỏi vậy cậu nói cho tôi biết đại thống xoáy trông như thế nào trước đó nhà họ sở đã cố gắng hết sức chọn một địa điểm ở tỉnh để dựng tượng cho đại thống xoáy nhưng bởi vì một câu nói không giống với đại thống x o á i của vương trung quy mà đã lật đổ bức tượng điều này khiến sở nhậm hành cảm thấy rất tiếc m ố i sở nhậm hành luôn muốn biết đại thống x o á i trông như thế nào cái này n ạ dù tổ suy nghĩ một hồi quyết định lật bài ngựa nói cho sở nhậm hành biết khuôn mặt thật của đại thống x o á i ra sao suy cho cùng cho dù nhà họ sở không cung kính với mục hàn nhưng chỉ cần không đối đầu với mục hàn thì có thể dựa vào thân phận ông ngoại của mục hàn cũng đủ khiến nhà họ sở bài phong khắp c h n rồi có điều khi lời nói đến miệng n ạ dù t ô lại trở nên căng thẳng thậm chí lời nói còn lắp bắp không rõ ràng Vị đại Đại không xoái, đó đó xoái là à Mục h ngờ tên h nhóc mục hàn này lại có vẻ bề ngoài giống đại thống soái nghe hai người họ nói vậy nạ rủ tổ cũng cảm lời mấy người cũng giỏi tưởng tượng quá rồi nhỉ nhưng nếu cả hai đã hiểu lầm thì nạ d ụ tổ cũng không giải thích gì nữa vì vậy hắn chỉ đành gật đầu nói đúng chính là vậy nạ d ụ tô cậu làm việc kiểu gì vậy hả lúc này sở hùng trách móc cậu nhìn thấy đại thống xoáy rồi tại sao lại không kịp thời thông báo cho chúng tôi biết nếu cậu thông báo sớm thì gia chủ đã có thể tận mắt chứng kiến sự oai nghiêm của đại thống xoáy rồi chương bốn trăm tám mươi ba nhà họ sở trở thành trò cười đúng đúng đúng sở nhậm hành cũng vội và n gật g đầu chỉ trích cơ hội ngàn năm hiếm có để gặp được đại thống xoáy đấy vậy mà lại bỏ qua mất rồi nạ dù tô cậu làm việc kiểu gì vậy hả gia chủ cái này không thể trách tôi được n ạ dù tổ nghe vậy liền nhớ đến mấy gã đàn ông vạm vỡ có hình xăm lúc này đến gây chuyện lập tức lên tiếng giải thích vốn di tôi đang muốn đi thông báo với cụ nhưng có vài chuyện bất ngờ xảy ra nên mới dẫn đến việc tôi không kịp thời thông báo với cụ được chuyện bất ngờ gì sở nhậm hành hỏi n ạ dù tổ trả lời có người muốn gây rắc rối cho đại t h ố n g soái cái gì sở nhậm hành đỗng bị dọa sợ c h ế t khiếp tức giận nói người nào mà to gan như vậy lại muốn gây rắc rối cho đại t h ố n g soái một nhóm côn đồ khoảng tầm mấy chục người ai nấy đều rất hung t ợ cũng may là tôi đã xuất hiện kịp thời và tiết lộ thân phận của nhà họ sở chúng ta mới khiến đối phương khiếp sợ nạ dù t ô tiếp tục nói nạ dù t ô cậu làm tốt lắm sở nhậm hành vô cùng hài lòng nói xem ra đối phương không biết thân phận của đại t h ố n g soái nếu không thì có cho bọn chúng một trăm lá gan chúng cũng không dám gây rắc rối cho đại t h ố n g soái cậu kịp thời ra mặt thay đại t h ố n g soái giải quyết chuyện này cũng coi như cậu đã dốc sức làm việc cho đại t h ố n g soái lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy nạ dù t ô gật đầu cứ như vậy mối quan hệ giữa nhà họ sở chúng ta và đại thông soái sẽ gần hơn một bước à, cậu có biết nhóm người đó là ai không sở nhậm hành suy nghĩ một lát rồi lại hỏi bẩm gia chủ thuộc hạ đã điều tra rồi nạ d ủ tổ trả lời mấy kẻ vạm vỡ xăm hình đó đến từ tỉnh lân cận chúng đều là những kẻ liều lĩnh đám người này đều là do anh em trương tùng và trương khẩn bỏ ra rất nhiều tiền để mời tới anh em trương tùng và trương khẩn này có lai lịch thế nào sở nhậm hành sốt ruột hỏi thuộc hạ đã điều tra bọn họ không có lai lịch gì cả chỉ là mấy tên lừa bịp tôi nạ d ủ tổ trả lời tuy nhiên hai người bọn họ đã trở thành cháu rể tương lai của nhà họ lâm ở sở dương thuốc hạ đoán rằng 8 đến 9 phần chuyện này là do người nhà họ lâm sai khiến. Nhà họ lâm ở sở dương sao? Sở Nhậm Hành không khỏi những nhà đoán đến do sao? rằng này người Dương mày, là là Lâm Lâm sai Sở Sở ở vâng ợ của tên vô dụng Mục tên dụng Hàn đúng không? vô v thưa gia chủ nạ dù tổ gật đầu ừ chỉ một gia tộc nhỏ bé ở sở dương mà lại dám làm điều bất lợi với đại thông soái sở nhậm hành lập tức ra lệnh cho đám người sở hùng sở hùng còn dẫn người đến nhà họ lâm một chuyến cảnh cáo họ một phen Vâng, thưa gia chủ, sở Hùng nhận gia thưa chủ, lời. C Sở lâm long vội vàng tiến lên hỏi hai anh thế nào rồi đã đánh gây răng mục hàn luôn chưa dị. đừng nhắc nữa trương khẩn lắc đầu nói với v ẻ tên gối vốn di hôm nay chính là thời cơ tốt để chúng tôi dạy dỗ mục hàn nhưng đúng lúc lại có một nhân vật lớn ở đó nên chúng tôi vẫn chưa có cơ hội ra tay nhân vật lớn ư lâm long, long hơi ngờ vực hỏi ai cơ đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng rầm cầm đầu là sở hùng dẫn theo mấy chục người từ nhà họ sở s ô n g thẳng vào này các người là ai lâm long, long lớn tiếng hỏi dù không biết sở hùng nhưng hai anh em trương tùng và trương khẩn vẫn có ấn tượng sâu sắc với nạ rủ tổ đứng sau lưng sở hùng trương khẩn ghé sát vào thai lâm long nói nhỏ người anh em họ là người nhà họ sở ở đông hải khi đó người nhà họ sở đang bảo vệ nhân vật lớn ở phố đi bộ ẩm thực cái gì lâm long nghe vậy liền sợ tái mặt nhà họ sở tên tuổi nhà họ sở như tiếng sấm bên thai lâm long suy cho cùng họ thuộc vương tộc một dòng họ lâu đời đã tồn tại hàng trăm năm thế lực vượt xa nhà họ vu và nhà họ quách ở đông hải nhà họ sở muốn tiêu diệt nhà họ lâm có thể nói là chuyện trong phút chốc sợ h u n g bước vào nhà họ lâm liếc nhìn mọi người xung quanh rồi ngạo nghề nói là nhà họ lâm các người cử người đến gây chuyện ở phố đi bộ ẩm thực muốn gây bất lợi với tổng tư lệnh vương phải không tổng tư lệnh vương lâm long bị dọa sợ vỡ mật cuối cùng hắn cũng hiểu ra nhân vật lớn mà hai anh em trường tùng và trường khẩn nhắc đến là ai không không có lâm long vội xô tay ông ông hiểu lầm rồi một gia tộc nhỏ bé như nhà họ lâm chúng tôi đâu dám gây bất lợi cho tổng tư lệnh vương được chứ chẳng qua là đúng lúc chúng tôi có kẻ thù cũng ở đó không ngờ lại gặp phải tổng tư lệnh vương nhà họ lâm tội đáng chết mong được thứ tội tôi thay mặt cho nhà họ lâm đảm bảo với ông sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa tốt nhất là vậy sở hùng lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói tôi sẽ không truy cứu tội của các người nữa nhưng nhà họ lâm đã mạo phạm tới tổng tư lệnh vương thì cũng phải bày tỏ chút gì đó đi chứ nhớ cho kỹ tổng tư lệnh vương hiện đang sống ở sơn trang tứ hải nhà họ sở chúng tôi chịu trách nhiệm tiếp đón nên làm thế nào thì không cần tôi phải dạy mấy người nữa đúng không tôi hiểu tôi hiểu lâm long gật đầu lia l i ệ sau khi đám người sở hùng rời đi bà cụ lâm biết được tin đã nổi giận đùng đùng d ầ m chân nói chuyện quái quỷ gì thế này còn chưa dạy dỗ được m ụ c hàn mà ngược lại còn phải mất khoản tiền bồi thường lớn dù sao với thân phận vương tộc của nhà họ sở nếu nhà họ lâm đưa ít tiền thì đối phương sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn mặc dù rất khó xử nhưng bà cụ lâm cũng cắn răng lấy ra một tỷ tệ chuẩn bị đích thân đến thăm hỏi nhà họ sở điều khiến bà cụ lâm hết sức buồn bực là nhà họ sở đã nhận một tỷ tệ nhưng đừng nói là vương trung quy mà ngay cả sở nhậm hành mà bà ta cũng chẳng được gặp trong mắt sở nhậm hành nhà họ lâm không cùng đẳng cấp với nhà họ sở đêm đó trong đêm khuya thanh vắng vương trung quy cũng bắt đầu lặng lẽ hành động nhân lúc đám người nhà họ sở đã ngủ say anh ta bí mật rời khỏi sơn trang tứ hải dẫn theo đội h ổ lan được tiếp nhận từ b ì n h i ê u đi suốt đêm trở về b i ê n giới sau đó ra trận khi người khác không đề phòng đội h ổ lan tập kích quân địch bất ngờ vì ở thế chủ động tấn công nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho trận đánh quân đoàn 88 quét sạch quân chủ lực của địch trong một đêm chỉ còn lại một số tướng bại trận chạy trốn khắp nơi biên giới hoa hạ một lần nữa được giữ vững ngay hôm sau tin tức được truyền ra ngoài khiến cả hoa hạ đều chấn động tất cả người dân đã đổ ra đường và nhao nhao ca tụng công lao vĩ đại của vương trung quy tất cả những nghi ngờ về vương trung quy trong quá khứ đều chuyển thành những lời khen ngợi mục hàn và tứ đại chiến thần cũng đã gọi điện ngay cho vương trung quy để chúc mừng anh ta mặc dù vương trung quy tạo được uy danh lớn cho mình chỉ trong một đêm một lần nữa lấy lại uy tín của mình trong lòng dân chúng nhưng lúc này đám người nhà họ sở đang rất buồn b ự c bởi vì vương trung quy bí mật quay trở lại biên giới thậm chí không thèm chào hỏi rõ ràng chỉ xem nhà họ sở như một con cờ nhất thời khiến nhà họ sở trở thành trò cười nhà muốn họ sở muốn gặp đại trong lúc nhất thời danh tiếng của nhà họ sở đã giảm xuống nhanh chóng trong giới vương tộc mỗi ngày sở nhậm hành đều than ngắn thở dài đối mặt với sự trâm trọc của vương tộc khác lại không biết phải làm sao xem ra chúng ta buộc phải nghĩ cách để xoay chuyển cục diện bất lợi rồi sở nhậm hành tập hợp các nhân vật chủ chốt của nhà họ sở lại nói với vẻ lo lắng nếu không thì nhà họ sở của chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích trong n g y mắt con đồng ý với cách nói của bố sở hùng gật đầu nói con cảm thấy người duy nhất bây giờ có thể thay đổi cục diện trước mắt chỉ có đại thông soái ý con là sao sở nhậm hành nói sở hùng thẳng thắn nói người khác đều cảm thấy nhà họ sở chúng ta đã bị vương chúng quy lợi dụng đối phương hoàn toàn không xem nhà họ sở chúng ta ra gì đây là nguyên nhân chính mà những vương tộc k i u cười nhạo chúng ta nhưng bọn họ đã lang quên một chuyện đó là bây giờ sở trí toàn của nhà họ sở chúng ta đang ở quân đoàn côn luân của đại t h ố n g soái hơn nữa còn là trợ thủ đắc lực của đại t h ố n g soái lần trước tang kiệt của quân v i ệ t đông nam đến gây p h i ề n phức cho chúng ta là đại t h ố n g soái nể mặt sở trí toàn mới ra tay giúp đỡ cho nên nếu vào lúc then chốt này bố có thể gặp mặt đại t h ố n g soái tốt nhất là chụp chung một bức ảnh sau đó đăng lên truyền thông công cộng nhất định có thể thay đổi thế cục ý kiến hay nghe sở hùng nói vậy trước mặt sở nhậm hành sáng dực không ngừng khen ngợi sở hùng vẫn là đầu góc con sáng suốt được cứ làm như vậy nhà họ sở lập tức hành động sở nhậm hành ăn mặc vô cùng lộng lẫy tiến về khu nhà chiến khu tỉnh đứng lại các người muốn làm gì thấy nhà họ sở người đông thế mạnh đang đi về phía này vệ binh đứng gác vội ngăn lại ở đây là khu nhà chiến khu trọng địa quân sự người không phận sự m i ế n vào thưa q u â n g i a sở hùng dẫn đầu lập tức đưa lên một điếu thuốc c ư ờ i nhẹ nhàng nói chúng tôi không phải đám người tạp nham chúng tôi đến gặp đại thông soái đúng rồi chúng tôi là người nhà họ sở người phía sau là sở nhậm hành gia chủ của chúng tôi nghe sở hùng nói xong s á t mặt hai tên vệ binh canh gác liền trở nên kỳ lạ nghĩ cái gì thế còn muốn gặp đại thống soái chúng tôi đã đứng canh gác ở đây bao nhiêu ngày rồi cũng chưa từng gặp đại thống soái đám các người vừa đến liền chỉ mặt gọi tên đòi gặp đại thống soái ư nghĩ mình là ai chứ cút cút cút một tên vệ binh trong số đó tức giận nói nhà họ sở gì đại thống soái là người các người muốn gặp là gặp gà sở hùng lập tức xứng sở sao nhắc tên của nhà họ sở mà cũng không có tác dụng gì nhỉ lúc này s ở nhậm hành vây tay về phía sở hùng s ở hùng lập tức đến gần hỏi bố bố có gì dặn dò con đừng nhắc đến nhà họ s ở người ta làm lính ngày nào cũng ở doanh trại chắc chắn chưa từng nghe đến danh tiếng của nhà họ s ở s ở nhậm hành nói thế này đi con nhắc đến tên s ở trí toàn ở quân đoàn côn luân đi đúng rồi s ở hùng lập tức gật đầu tên của s ở trí toàn chắc chắn dùng được thế là s ở hùng nên ngang đi đến trước mặt hai tên vệ binh nói quân ra nhà họ s ở chúng tôi có một vị tướng quân tên là sợ trí toàn bây giờ đang ở quân đoàn côn luân sợ hùng vừa nói như vậy sắp mặt hai tên vệ binh lúc này mới biến đổi tuy nói bọn họ cũng không biết sở trí toàn là ai nhưng quân đoàn côn luân là quân đoàn thân cận của đại thông soái luôn phụ trách bảo vệ an toàn của đại thông soái đây là chuyện ai ai trong quân đội cũng biết có thể chúng tuyển làm binh sĩ của quân đoàn côn luân đều là tinh anh trong các tinh anh tương lai ắt sẽ có thể một mình đảm đương một phương cho nên hai tên vệ binh không dám lơ là một tên vệ binh trong đó nói các người đ ợ i chút tôi đi thông báo với tư lệnh của chiến khu được được, được. sở hùng gật đầu liên tục sở trí toàn tướng quân của quân đoàn côn luân trợ thủ đắc lực của đại t h ố n g soái bộ tư lệnh chiến khu tỉnh nghe thấy thông báo của vệ binh tư lệnh viên duy nhất mặt đầy ngơ ngác tôi từ quân đoàn q u â n luân ra sao trước này không nghe nói đến nhân vật này mọi người từng nghe chưa mấy phó tư lệnh tham mưu trưởng bên cạnh cũng đưa mắt nhìn nhau đồng loạt lắc đầu lúc này đúng lúc một trung đoàn trưởng đến báo cáo báo cáo tư lệnh trong đợt huấn luyện gánh vác nặng vừa tiến hành của liên đội cấp dưới của chúng tôi một binh sĩ tên là sở trí toàn không thông qua khảo hạch liên đội kiến nghị sư đoàn chúng ta xả thải binh sĩ này sở trí toàn viên duy nhất nghe cái tên này lập tức hỏi l ồ còn là một người có quan hệ ạ viên duy nhất khinh thường nói loại binh sĩ không đạt tiêu chuẩn này nên đuổi thì cứ đuổi có điều đối phương tự xưng là người của nhà họ sở lúc này vệ binh chen vào một câu nhà họ sở viên duy nhất suy nghĩ lập tức ra lệnh mau điều tra bối cảnh của nhà họ sở cho tôi không đến một phút bộ phận tình báo đã truyền tin đến thì ra ra chủ sở nhậm hành của nhà họ sở lại và ông ngoại ruột của mục hàn trời ơi mặt viên duy nhất đầy kinh ngạc không ngờ nhà họ sở lại có mối quan hệ thân thiết với đại t h ố n g soái như vậy thảo nào dám chỉ mặt gọi tên muốn gặp đại t h ố n g soái tin tức này vừa phát ra đám người viên duy nhất đồng loạt chấn động bọn họ cũng không biết trạng thái mối quan hệ căng thẳng của nhà họ sở và mục hàn bấy giờ chỉ sợ tiếp đón ông ngoại của mục hàn không chú đáo viên duy nhất vội nói nếu đã là ông ngoại của đại t h ố n g soái vậy còn ngây ra làm gì mau mời người ta vào đợi đã viên duy nhất dứt lời lại nói tiếp bỏ đi vẫn là tôi đích thân gia mời vậy suy cho cùng đây cũng là ông ngoại của đại thống x o á i mà thế là viên duy nhất liền dẫn theo đám người của bộ tư lệnh vội vàng chạy ra cổng của khu nhà chiến khu ra chủ sở chào cụ sau khi nhìn thấy sở nhầm hành viên duy nhất niềm nở tôi là viên duy nhất tư lệnh của chiến khu tỉnh cũng là lính của đại thống xoái cụ mau theo tôi vào trong tư lệnh của chiến khu tỉnh đích thân gia tiếp đón ư điều này khiến tất cả người nhà họ sở đều kích động không thôi nhà họ sở chỉ nhắc đến sở trí toàn thì nhận được tiếp đãi long trọng như thế xem ra nhà họ sở sắc bay cao rồi chương bốn t r ư ơ i lăm sự hiểu lầm của nhà họ s ở càng lúc càng nghiêm trọng hơn thái độ nhiệt tình của viên duy nhất khiến sở nhậm hành cảm thấy sở trí toàn đúng là một chiến tướng quan trọng của quân đoàn c ô n luân và là cánh tay đắc lực của đại t h ố n g soái có thể khiến đường đường một tư lệnh chiến khu tỉnh dẫn dắt các tướng của bộ tư lệnh giang lên đón điều này đáng tự hào đến mức nào chứ sau khi sở nhậm hành trở về cụ ta lại có dịp khoe mẽ rồi đây sở trí toàn cháu trai thứ năm của cụ ta chắc chắn là người quan trọng trong quân đoàn quân